Nói dễ nghe lời nói, trong lòng lại nghĩ đến hắn đến làm người đi hảo hảo cha một cha, nhìn xem Mai Nhược Lan nói có phải hay không nói thật. Mai Nhược Lan cũng biết Diệp Phượng chỉ chưa chắc sẽ hoàn toàn tin tưởng nàng, cho nên thật thật giả giả nói. Liên tính hắn muốn đi cha, cũng cha không ra cái gì vấn đề tới. Hai người không có lại tiếp tục cái này đề tài, mà là khởi động xe về nhà đi. Lại nói tư chiến bắt bọn họ, nhìn Diệp Phượng chỉ cùng Mai Nhược Lan đi rồi. Lúc này mới đã đi tới, vây quanh hai người, hỏi, thế nào? Cáo giả, tích thủy bất lầu. Tư Chiến Bắc đánh giá mấy chữ? xác thật, này Diệp Phượng chỉ chính là chỉ cáo giả, chúng ta công ty cùng hắn hợp tác rồi vài lần, cũng chưa chiếm được cái gì tiện nghi. Lư Thanh Sa nói. Đi thôi, không nói hắn, chúng ta tụ hội đi. Đi. Một đám người rời đi tiệc tối hiện trường, đi lần trước kia ra xa hoa hội sở. Nay một tụ lại là hơn hai giờ, đợi cho tách ra từng người về nhà thời điểm, đã là buổi tối một chút. Như cũng là Ninh Thụy Vũ đưa hai người hồi trung cư. Từ biết ghi, Tư Chiến Bắc cảm thấy mỗi lần đều làm Ninh Thụy Vũ đón đưa có chút phiền phức, liền đối hắn nói, Tiểu Tám, ngày mai ngươi liền không cần tới. Ta làm lao đại đem xe đưa tới, về sau chính chúng ta ra cửa cũng phương tiện, còn không chậm trễ ngươi thời gian. Hành, ta đây ngày mai liền không tới. Hai người nói xong lời từ biệt, Ninh Thủy Vũ lái xe đi rồi, tư chiến Bắc ôm Thịnh Phong Hoa vòng eo vào thang máy. Về đến nhà, hai người tắm rửa một cái, làm khô tóc, lúc này mới trở về phòng ngủ. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, từ Khải Thành Tiểu đem ngày đó đưa cho Thịnh Phong Hoa xe cấp đưa tới. Trước 521 văn ra tới chơi, một, hai người ăn qua bữa sáng, liền trực tiếp lái xe trở về Đại Trạch, cấp tư lão đưa rồi đi. Sao chính là, khi bọn hắn trở lại đại trạch thời điểm, Tư lão đang ở tiếp khách. Tới là đúng là Ninh Thụy Vũ cấp Tư Chiến Bắc nhắc nhở quá văn gia người. Văn gia nhị lão, mang theo mới vừa về nước Văn gia đại tiểu thư, Văn Gia Ninh. Tư lão gia tử đang ở phòng khách bồi Văn gia người ta nói lời nói, vừa nghe nói Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa tới, cao hứng không thôi, nói: "Mau làm cho bọn họ tiến vào." Vương quản gia nhìn Tư lão vẻ mặt cao hứng bộ dáng, trong lòng lâm thầm vì chính mình ngày hôm qua quyết định mà điểm tán. Xem ra, mặc kệ tư chiến bắc như thế nào làm tư lao sinh khí, nhưng hắn ở tư láo trong lòng địa vị vẫn luôn không có biến. Nghĩ, vương quản gia nhanh hơn bước chân, ra đại môn, hướng trong viện mà đi. Hắn vừa đến trong viện, tư chiến bắc xe liền đến, ngừng ở vương quản gia trước mặt. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân. Vương quản gia cười tủm tìm tiến lên mở ra cửa xe, cùng hai người đánh một tiếng tiếp đón. Tư chiến bắc nhìn vương quản gia liếc mắt một cái, nhàn nhạt gật gật đầu, xuống xe. Thịnh phong hoa cũng giống nhau, hướng tới vương quản gia hơi hơi gật đầu, cùng tư chiến bắc cùng nhau hướng đại môn đi đến. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, chờ một chút. Vương quản gia đột nhiên mở miệng, hướng hai người đuổi theo vài bước. Có việc. Tư chiến bắc nhàn nhạt quét vương quản gia liếc mắt một cái, hỏi. Hắn nhìn ra được tới, vương quản gia ở hướng bọn họ kỳ hảo. Bất quả hắn lại không nghĩ tiếp thu. Đại thiếu gia, là cái dạng này, lão gia đang ở tiếp khách, là văn gia người tới. Vương quản gia nói một tiếng, nhắc nhở tư chiến bắc. Thân là tư lão gia tử bên người tâm phúc cùng quản gia, hắn vẫn luôn biết tư lão gia tử vẫn luôn muốn cho văn gia đại tiểu thư gả cho tư chiến bắc. Văn gia, tới người nào? Tư chiến bắc sắc mặt trầm xuống dưới, hắn này mới vừa cùng lao nhân hỏa hoan quan hệ đâu. Này văn gia liền tới người, Sẽ có như vậy xảo sự tình. Văn gia nhị lão cùng văn gia đại tiểu thư. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi vội đi. Tư chiến bắc phất phất tay, tống cổ rất vương quảng ra, sau đó đối thịnh phong hoa đơn giản giới thiệu một cái văn gia người, cũng đem văn gia cùng tư gia có liên hôn tính toán sự tình nói một chút. Ý của ngươi là, này văn đại tiểu thư là hướng về phía ngươi tới. Thịnh phong hoa nhìn tư chiến bắc, tuy trong lòng sớm có chuẩn bị, còn là có chút không thoải mái chính mình nam nhân bị nữ nhân khác nhớ thương, kia tuyệt đối là một kiện không quá mỹ diệu sự tình. chẳng sợ, chính mình nam nhân đối với đối phương vô tình, nhưng nàng vẫn là trong lòng khó chịu. mười có tam chín, tư chiến bắc gật đầu, phía trước văn gia liền có ý tứ này, tư lão gia tử bọn họ cũng tán đồng. chỉ là không biết, trải qua ngày hôm qua sự tình sau, hắn quê quán người còn có hay không thay đổi chủ ý. Nếu hắn vẫn là kiên trì cảm thấy văn gia đại tiểu thư mới có thể xứng với hắn, như vậy về sau hắn không bao giờ sẽ hồi cái này địa phương. Ta đã biết, vào đi thôi. Thịnh Phong Hoa kéo Tư Chiến Bắc cánh tay, đi vào đại môn, hướng phòng khách mà đi. Nhìn đến hai người tiến vào, Tư Mặt Già Thượng Tươi cười dày đặc vài phần, nói, Chiến Bắc, Phong Hoa, các ngươi tới, mau tới đây ngồi. Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó đi tới tư Lão gia tử trước mặt, ở một bên trên sofa ngồi xuống. Đây là chiến bắc A. Văn Gia mãi mãi nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, cười tủng tìm hỏi. Đến nỗi kia kéo tư chiến bắc cánh tay thịnh phong hoa, trực tiếp bị làm lơ. Ở văn mãi mãi xem ra, thịnh phong hoa căn bản là không thấu đáo uy hiếp. Chẳng sợ nàng hiện tại là tư chiến bắc bạn gái, về sau cũng không phải là hắn thế tử. Rốt cuộc, thế ra cưới vợ. Yêu cầu nhưng biện pháp hay đâu. Trước 522 văn ra tới chơi, nhị. Nhưng thật ra văn đại tiểu thư, thật sâu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, sắc mặt có chút khó coi. từ nhỏ, nàng liền thích tư chiến bắc, thường xuyên đang âm thầm quan sát hắn, thậm chí còn theo dõi quá hắn. Sau lại trưởng thành, trong nhà các trưởng bối lại cố ý cùng tư ra liên hôn. Nàng một lòng càng là xuyên ở tư chiến bắc trên người, thậm chí lúc trước xuất ngoại thời điểm nàng đều không thế nào nguyện ý. thằng đến văn mãi lại hướng nàng bảo đảm nhất định sẽ làm nàng trở thành tư chiến bắc thế tử, nàng lúc này mới đồng ý. hiện tại nàng học thành về nước, hai nhà đang định thương lượng liên hôn sự tình, không nghĩ tư chiến bắc bên người lại toát ra một nữ nhân, mà là vẫn là một cái nông thôn đến nữ nhân. càng làm giận chính là tư chiến bắc thế nhưng còn cùng đối phương lanh chứng. cho nên đối với thỉnh phong hoa, nàng tràn ngập ý. Văn Giai Ninh để ý, Thịnh Phong Hoa trước tiên liền cảm giác được. Ngừng đầu, nàng nhìn Văn Giai Ninh liếc mắt một cái, hướng tới nàng hơi đổi. Nhưng nàng này cười lại làm Văn Giai Ninh thay đổi sắc mặt, nàng cảm thấy Thịnh Phong Hoa là ở cười nhạo nàng, khiêu khích nàng. Bất quá, nàng cũng không có lập tức phát tác, mà là cũng trở về Thịnh Phong Hoa cười, khiêu khích thí vị rất đậm. Cười qua đi, hai người đều thu hồi ánh mắt. Lúc này... Văn gia gia nhìn Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, vừa định mở miệng, liền nghe Tư lão gia tử nói: "Ta tới giúp các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta kia không nên thân tồn tử Chiến Bắc." Giới thiệu xong rồi, Tư Chiến Bắc, Tư lão gia tử dừng một chút, mới giới thiệu Thịnh Phong Hoa: "Đây là Chiến Bắc Tức phụ, Phong Hoa." Chiến Bắc Tức phụ mấy chữ vừa ra, Văn gia nhị lao sắc mặt toàn thay đổi, chỉ có đã sớm biết đến Văn gia Ninh mặt không đổi sắc. Ngày hôm qua Tư mộ viện cho nàng gọi điện thoại thời điểm, liền nói cho nàng. Tư chiến bắc không chỉ có cưới tức phụ, còn đối hắn tức phụ thực hảo. Chiến bắc, phong hoa, đây là văn gia nhị lão, cùng với văn gia đại tiểu thư. Tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó hướng hai người đánh một tiếng tiếp đón, văn gia gia, văn mãi nãi hảo, văn đại tiểu thư hảo. Nghe được hai người chào hỏi, văn gia nhị lão mới hồi phục tinh thần lại, nhìn tư Lão gia tử hỏi, chiến bắc kết hôn chúng ta như thế nào không biết trước kia cũng không nghe ngươi nói khởi quá a nói lên việc này tư lão gia tử liền có một bụng ý kiến hắn trừng mắt nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái nói đừng nói là các ngươi ta cũng là vừa mới biết tiểu tử này kết hôn sự tình ý của ngươi là nói này tức phụ là chính hắn tìm không biết là nhà ai khuê nữ văn mãi mãi nhìn thỉnh phong hoa liếc mắt một cái hỏi Cái này tư lão ra tử nhìn tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa liếc mắt một cái, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Thịnh phong hoa không có ra thế, hơn nữa vẫn là từ nông thôn ra tới. Hán Tổng không có khả năng nói thẳng, ta cháu dâu là một cái thôn cô. Nói như vậy, sẽ thật mất mặt. Nhưng thật ra thịnh phong hoa cũng không để ý này đó, nợ nụ cười, nói, ta là từ ở nông thôn ra tới, không có gì ra thế, cũng không phải vị nào danh nhân nữ nhi làm vài vị chê cười. Thịnh phong hoa kia tự nhiên hào phóng, vàng thẳng, không hề làm ra vẻ bộ dáng, cũng không so thế ra nữ tử kém. Điểm này nhưng thật ra làm tư lão vừa lòng không thôi. Ngày hôm qua phía trước đi, hắn thật đúng là thực để ý thịnh phong hoa xuất thân, nhưng từ nàng cho chính mình xem qua bệnh, lại nhìn đến nàng kia trương cùng trong trí nhớ người nào đó tương tự mặt lúc sau, hắn để ý liền tan rất nhiều. Hơn nữa, đêm qua, hắn thật sự không khụt, Ngủ này mấy tháng qua cái thứ nhất hảo giác, càng là đối thịnh phong hoa hiếm lạ đến không được. Nông thôn đến. Văn mãi lại sắc mặt có chút không hảo, nhìn tư Lão điệu môi, vẻ mặt khinh thường nói, tư đại ca, ngươi mặc cho từ nhà ngươi chiến bắc cưới một cái ở nông thôn cô nương A. chương 523 ngươi cảm thấy chính mình xứng đôi hắn sao. Ở nông thôn cô nương làm sao vậy? Tư chiến bắc không cao hứng, nhìn văn mãi lại liếc mắt một cái, nói, ta thích é e ngại người khác sự sao? Không nghĩ, văn mãi mãi nghe xong lời này có chút không vui, bày ra phó trưởng bối trạng thái, lời nói thấm tiếng nói, chiến Bắc ca, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện không hiểu. Này hôn nhân đâu chú ý chính là môn đăng hộ đối, nói cách khác thực dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Đó là chuyện của ta, cùng ngài có quan hệ gì đâu. Văn mãi mãi mặt đen xuống dưới, nhìn tư chiến Bắc dầu muối không ăn, rất là bực bội. Bất quá! Nàng nhưng thật ra không có lại tính toán đối tư chiến bắc thuyết giáo, mà là nhìn Thịnh Phong Hoa nói, cô nương, ngươi cảm thấy chính mình xứng đôi hắn sao? Thịnh Phong Hoa nhìn văn nãi nãi thuyết phục không được tư chiến bắc, lại tưởng từ nàng biên xuống tay, không khỏi nở nụ cười, nói, không biết văn phu nhân nói chính là phương diện kia. Nếu nói chính là ra thế, nhà của ta thế cùng hắn sắc thật không xứng, nhưng nếu nói chính là người, ta tin tưởng chính mình xứng hắn dư giả. Ngươi! Văn mãi lại không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa không chỉ có không có bởi vì ra thế mà tự ti, ngược lại vẻ mặt tự tin. Nàng nhưng thật ra không rõ Thịnh Phong Hoa tự tin từ đâu mà đến. Hơn nữa, xem Thịnh Phong Hoa cách nói năng cũng không giống như là một cái tử nông thôn đến. Chẳng lẽ hiện tại ở nông thôn ra tới cô nương đều như thế lợi hại sao? Văn mãi lại nhíu mày, xem kỹ Thịnh Phong Hoa. Đối mặt Văn mãi mãi ánh mắt, Thịnh Phong Hoa đạm đạm cười. Không để bụng. Quay đầu, nàng nhìn Tư lão gia tử, hỏi: "Tư lão, đêm qua ngươi ngủ đến thế nào?" Vừa nghe Thịnh Phong Hoa nhắc tới cái này, Tư lão gia tử vẻ mặt cao hứng, nói: "Ngủ rất khá, này nhưng ít nhiều ngươi." Tư lão khách khí. Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó bưng lên một bên trà tới uống một ngụm. Văn Mãi mãi nhìn Thịnh Phong Hoa cùng Tư lão tướng trố đến rất không tồi, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Phía trước Tư lão vẫn luôn cố ý cùng văn gia liên hôn, nàng cũng cho rằng này tư gia tức phụ, nhất định sẽ là nàng văn gia nữ nhi không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ, nay nửa đường sát ra một cái thịnh phong hoa, thế nhưng trực tiếp cùng tư chiến Bắc kết hôn. Nay quả thực chính là ở đánh nàng văn gia mà ta. Nghĩ, văn mãi mãi sắc mặt càng thêm không hảo, nhìn tư lão liếc mắt một cái, không âm không dương hỏi, tư đại ca, ngươi có phải hay không nên cho ta văn gia một cái cách nói? Văn phu nhân có ý tứ gì?" Từ lão gia tử nhìn văn phu nhân liếc mắt một cái, sắc mặt có chút trầm. Hôm nay này văn gia nhị lão mang theo cháu gái tiến đến dụng ý, hắn biết, nếu là phía trước, đối với hôn sự này, hắn khẳng định là cử đôi tay tán thành. Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại hắn đối Thịnh Phong Hoa ấn tượng cực hảo. Hơn nữa, nàng cùng người nào đó lớn lên rất giống, hắn càng là đối Thịnh Phong Hoa nhiều một tầng yêu thương chi ý. Có ý tứ gì? Văn Phu nhân cười lạnh lên, nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, nói, ngươi sẽ không biết chúng ta hôm nay tới ý tứ, nhưng hiện tại lại biến thành loại tình huống này. Chẳng lẽ ngươi không nên cho chúng ta văn ra một cái cách nói sao? Tư Lão ra tử những mày, nhìn văn ra mấy người liếc mắt một cái, vẻ mặt khó hiểu hỏi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi hôm nay tới trừ bỏ xem ta lão nhân, còn có khác dụng ý sao? Ngươi! Đối với tư lão suy minh bạch giả bộ hồ đồ, văn mãi mãi rất là tức giận. Này đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, bọn họ vẫn luôn không có làm rõ, lại không nghĩ vừa lúc cho tư lão giả bộ hồ đồ chỗ trống. Phu nhân, đừng nói nữa. Chúng ta hôm nay chỉ là đến xem tư đại ca mà thôi, không có khác có ý thứ gì. Văn lão ra tử rốt cuộc mở miệng, khuyên lại chính mình phu nhân. chương 524 không có đảo không được gấp tưởng. Sự tình tới rồi tình trạng này, tư Lão gia tử cùng tư chiến bắc thái độ đã bãi tại nơi đó. Bọn họ nếu nói thêm gì nữa, chính là thượng vội vàng đi làm nhân ra và mặt. Mà văn ra nữ nhân cũng không có đến gả không ra thời điểm, cũng không cần phải cho không người khác. Tuy nói, tư chiến bắc là một cái không tồi người trẻ tuổi, khá vậy chỉ là không tồi mà thôi, cũng không có ưu tú đến xá hắn này ai nông nỗi. Lão nhân! Người văn mãi mãi nhìn chính mình bạn già liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là kia nửa câu sau lời nói cấp nuốt trở vào. Hiện tại, nhắc lại liên hôn sự tình hiển nhiên đã không thích hợp, bất quá lại là khổ chính mình cháu gái. Nghĩ, văn mãi mãi quay đầu nhìn một bên ngồi cháu gái, nhìn nàng vẫn luôn mặt mang mỉm cười, đau lòng không thôi. Văn giai ninh có bao nhiêu thích tư chiến bắc, nàng rõ ràng. Bằng không, năm đó cũng sẽ không không muốn xuất ngoại. Vẫn là nàng nhiều lần bảo đảm, nàng mới xuất ngoại lưu học. Hiện tại, nàng học thành trở về, nhưng tư chiến bắc lại kết hôn. Văn mãi mãi cảm thấy chính mình thực xin lỗi cái này cháu gái, nhìn nàng trong mắt che ký này náy chi ý. Văn Giai Ninh nhìn đến mãi mãi trong mắt vẻ xấu hổ, rôi tay vô vô nàng ngu bàn tay, không tiếng động biểu đạt, không có quan hệ, chính mình không có trách nàng. Là, nàng hiện tại trong lòng là khổ sở, nhưng nàng không cũng nhận thua. Chính mình ái nhiều năm như vậy nam nhân, lại như thế nào sẽ dễ dàng chắp tay nhường lại. Không phải nói có một câu nói, ai cười đến cuối cùng, ai mới là chân chính thắng lợi kia một cái sao. Chẳng sợ hiện tại thịnh phong hoa đã cùng tư chiến bắt kết hôn, nhưng như cũ có thể ly hôn không phải. Văn Giai Ninh tin tưởng, chỉ cần cho chính mình cơ hội, nhất định sẽ lấy thịnh phong hoa mà đại chi, trở thành tư chiến bắt trong lòng người kia. Nói thật, Nàng thật đúng là không có như thế nào đem Thịnh Phong Hoa đặt ở trong mắt, một cái thôn cô mà thôi. Chẳng sợ nàng hiện tại cách nói năng cử chỉ cũng không giống thôn cô, nhưng lại không đổi được trong xương cốt là thôn cô sự thật. Cho nên, nàng là sẽ không từ bỏ. Chẳng sợ Tư Chiến Bắc hiện tại trong lòng không có nàng, chẳng sợ Tư Chiến Bắc hiện tại liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều không muốn, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Có một câu nói như thế nào, trên đời không có đảo không được gấp tưởng chỉ có không nỗ lực người. Nàng liền không tin, nàng một cái đường đường em mở quốc cao tài sinh, sẽ so bất quá một cái thôn cô. Tư mộ viện nói đúng, nàng mặc kệ phương diện kia đều so trước mắt thỉnh phong hoa cường, nàng cũng không tin không thể đem tư chiến bắc đoạt lấy tới. Trước kia, hắn không yêu nàng, có lẽ là không biết nàng tồn tại, lại hoặc là hai người tiếp xúc không nhiều lắm. Nàng tin tưởng, chỉ cần cho nàng cơ hội, tư chiến bắc nhất định sẽ phát hiện. Nàng so Thịnh Phong Hoa càng thích hợp đường hắn thế tử. Văn Giai Ninh trong lòng nghĩ, ngẩng đầu thật sâu nhìn tư chiến bắc. Đầu chiến thất lợi, không có quan hệ, nàng tổng hội có cơ hội. Chẳng sợ Thịnh Phong Hoa đã thành tư chiến bắc thế tử, lại như thế nào? Chỉ cần nàng Văn Giai Ninh muốn, liền không có không chiếm được. Nghĩ, Văn Giai Ninh hướng tới Thịnh Phong Hoa hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa hướng nàng hạ đạt chiến thư. Thịnh Phong Hoa nhíu nhíu mày. Nhàn nhạt ngước mắt cùng văn Gia ninh nhìn nhau một hồi, xem như tiếp nhận rồi nàng khiêu chiến. Muốn đoạt nàng nam nhân, cũng phải nhìn có hay không cái kêu bản lĩnh. Từ Lão ra tử thái độ đã bai tại nơi đó, văn gia người cũng không có nhiều ngốc, vội vàng cáo tử. Trước khi đi, văn giai ninh đột nhiên đối tư chiến bắc nói, tư thiếu, ta và ngươi thê tử nhất kiến như cố, tưởng ước nàng uống cái cà phê, ngươi không ý kiến đi. Tư chiến bắc như mày, muốn cự tuyệt. Trực giác nói cho nàng, này Văn Giai Ninh tuyệt đối là không có hảo ý. Bất quá, hán cự tuyệt nói còn không có nói ra, Thịnh Phong Hoa cũng đã mở miệng, nói, nếu Văn Tiểu Thư có tâm ước hẹn, vậy cùng kính không bằng tuân mệnh. Đây là ta liên hệ phương thức, Văn Tiểu Thư đến lúc đó có thể trực tiếp cho ta điện thoại. chương 525 đoạt nàng nam nhân, Thịnh Phong Hoa vừa nói, một ngày đem viết có chính mình điện thoại tạp mặt đưa cho Văn Giai Ninh còn không phải là muốn cướp nàng nam nhân sao. Nàng đảo muốn nhìn một chút, đối phương sẽ dùng cái gì thủ đoạn. Dù sao trong khoảng thời gian này, Tư Chiến Bắc cũng muốn nổi, mà nàng hẳn là cũng không có gì sự tình, nhưng thật ra có thể cùng đối phương chơi một chút. Xem ra, nàng tại đây thành phố B kế tiếp nhật tử, sẽ không nhàm chán. Văn Giai Ninh không nghĩ tới thịnh phong hoa còn nổi danh phiến, vì lăng một chút, cười nhận lấy. Thiện đi văn ra người. Phòng khách không khí tức khắc nhẹ nhàng không ít tư chiến bắc nhàn nhạt ngước mắt quét tư lão gia tử liếc mắt một cái hỏi văn gia người tới làm cái gì ngươi đây là có ý tứ gì hương sư vấn tội tư lão gia tử không vui trừng mắt nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái đối với hắn ngự khí rất bất mãn là hắn trước kia xác thật là muốn cho tư chiến bắc cưới văn gia nha đầu tới nhưng kia không phải trước kia sao nói nữa hắn cũng không nghĩ tới văn ra người hôm nay sẽ đột nhiên lại đây a Ta dám sao? Tư chiến bắc trắng tư lão ra tử liếc mắt một cái, biết đối phương chuẩn dạng, lại cũng hoàn toàn không tính toán như vậy bóc quá, mà là nhìn hắn nghiêm túc nói, ra ra, ta lại cùng ngươi nói một lần, ta sẽ không ly hôn. Phong Hoa nếu đã là thê tử của ta, như vậy vĩnh viễn đều sẽ là. Được rồi, được rồi, ta đã biết. Về sau chuyện của ngươi, ta mặc kệ. Tư Lão Gia Tử có chút không kiên nhẫn nói, lời này ngày hôm qua Tư Chiến Bắc cũng đã nói với Hàn qua. Tư Chiến Bắc lúc này mới không có tiếp tục, mà là quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, tức phụ, người vinh viễn sẽ là ta tức phụ. Ta biết. Thịnh Phong Hoa cười cười, duỗi tay cùng Tư Chiến Bắc mười ngón tay đàn vào nhau. Tư Lão Gia Tử nhìn hai người thâm tình bộ dáng, ánh mắt có chút hoảng hốt lên. Kia xa xôi ký ức ở hắn trong đầu thoáng hiện, như điện ảnh giống nhau. Một màn lại một màn. Đương Tư Chiến Bắc đem ánh mắt từ Thịnh Phong Hoa trên người thu hồi, lại lần nữa nhìn đến Tư lão Gia Tử kêu hoảng hốt biểu tình, hơi hơi như mày. Hắn cảm thấy Tư lão Gia Tử khẳng định là có chuyện xưa, chỉ là không biết chuyện xưa vai chính là ai, có phải hay không cùng Thịnh Phong Hoa có cái gì quan hệ. Bằng không, hắn lại như thế nào sẽ mỗi lần nhìn đến Thịnh Phong Hoa đều thất thần đâu. Thịnh Phong Hoa cũng phát hiện Tư lão Gia Tử khác thường, nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Mà là đem mang đến thuốc viên đem ra, đưa tới tư lão gia tử trước mặt, nói, tư lão, này dược ta giúp ngươi chế hảo, mỗi ngày buổi tối ngủ trước ăn một cái, liền ăn nửa tháng là có thể xóa bệnh căn. Tư lão gia tử nghe được Thịnh Phong Hoa nói, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn nàng đưa qua bình nhỏ, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Hiện tại, đã rất ít có người dùng tiểu bình xứ trang dược, nhưng Thịnh Phong Hoa lại như cũ tiếp tục sử dụng cổ nhân phương pháp dùng bình xứ trang dược cái này làm cho hắn đối nàng tò mò lại nhiều vài phần tò mò về tò mò Tư Lão gia tử trên mặt lại là không hiện tiếp nhận dược bình vẻ mặt cảm kích nhìn nàng nói Phong Hoa à cảm ơn ngươi Tư Lão khách khí Thịnh Phong Hoa cười cười không nói Tư Lão gia tử là Tư Chiến Bắc gia gia cũng là nàng gia gia liền tính nàng đơn thuần chỉ là một cái bác sĩ cấp người bệnh xem bệnh cũng là trước trách nơi, còn gọi tư lão sao? Tư lão gia tử đột nhiên chừng mắt nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nói: phía trước hắn không thích Thịnh Phong Hoa, nàng như vậy kêu nhưng thật ra không sao cả. Nhưng hiện tại hắn đã thừa nhận Thịnh Phong Hoa thân phận, còn như vậy kêu liền có vẻ mới lạ. Thịnh Phong Hoa sửng sốt, sau đó nở nụ cười, giòn sinh hô một tiếng: ra ra. Hảo. Tư lão gia tử nở nụ cười. Sau đó đột nhiên hô một tiếng, "Người tới." "Chưng 526 rào cho các người. Vương quản gia đã đi tới, nhìn Tư lão gia tử hô một tiếng, lao ra. đi đem ta phòng ngủ cái kia gỗ tử đàn hộp lấy lại đây." Tư lão gia tử phân phó một tiếng, Vương quản gia xoay người đi hắn phòng ngủ, đem hộp đem ra. Hộp la thượng khóa, Vương quản gia biết bên trong thả một ít tương đối quý trọng đồ vật, hơn nữa đều là mất phu nhân lưu lại. Cái hộp này Từ phu nhân sau khi qua đời, Tư Lão gia tử vẫn luôn không cho người động. Trước kia Tư mộ viện mơ ước vài lần, đều bị Tư Lão gia tử cấp mắng trở về. Nhưng hôm nay hắn lại muốn động cái hộp này. Xem ra hắn là thật sự tiếp nhận rồi Thịnh Phong Hoa, chuẩn bị cho nàng lễ gặp mặt. Vương quản gia vừa nghĩ, một bên đem hộp ôm tới rồi phòng khách, đặt ở Tư Lão gia tử trước mặt, sau đó lui xuống. Tuy rằng hắn có chút tò mò hộp bên trong chính là thứ gì bất quá vẫn là nhịn xuống. Có một số việc hắn biết đến nhiều cũng không có chỗ tốt. Tư Lão ra tử nhìn trước mặt hộp, rồi tay nhẹ nhàng vuốt ve một lần. Lúc này mới từ trên cổ bắt lấy một phen chìa khóa, mở ra hộp. Hộp mở khai, một mảnh màu xanh lục xuất hiện ở Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa trong mắt. Hai người nhìn kia hộp liếc mắt một cái, sau đó trao đổi một chút ánh mắt. Tư Lão mở ra hộp, lấy ra bên trong một đối thủ vòng, nói. Này đối vòng tay là các ngươi nãi nãi mang quá, cũng là chúng ta tư ra tổ truyền xuống dưới, chuyên môn chuyển cho trưởng tức. Hiện tại, ta thay ngươi nhóm nãi nãi, đem thứ này chuyển cho các ngươi. Nói xong, tư lão ra tử đem đồ vật thả lại hộp, sau đó đem toàn bộ hộp đều đẩy đến hai người trước mặt, nói, này đối vòng tay cùng hộp mặt khác đồ vật, đều giao cho các ngươi. Chứ kia đối vòng tay, mặt khác đều là các ngươi nãi nãi chuyên môn vì trưởng tôn tức phụ chuẩn bị. Thịnh phong hoa có chút nốc, nhìn mấy thứ này, hướng tư láo trước mặt đẩy đẩy, nói, ra ra, mấy thứ này quá quý trọng, ta không thể muốn. Cái gì không thể muốn? Ngươi chẳng lẽ không phải chiến bắc tức phụ? Tư Lão ra tử không cao hứng, trừng mắt nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, nói, nếu ngươi đã gả cho chiến bắc, chính là ta tư gia trưởng tôn trường tức, mấy thứ này sớm hay muộn đều đến chuyển tới trong tay của ngươi. Chính là thịnh phong hoa còn tưởng cự tuyệt. Mấy thứ này thật sự quá quý trọng. Nhưng Tư Chiến Bắc lại đoạt lấy câu chuyện, nói, tức phụ, nếu ra ra đem đồ vật cho ngươi, liền nhận lấy đi. Tư Chiến Bắc biết, Tư Lão Gia tử chịu đưa ra mấy thứ này, đó là tỏ vẻ hắn thật sự đã thừa nhận Thịnh Phong Hoa thân phận, chân chính tử trong lòng tiếp nhận rồi nàng. Vì thế, hắn thật cao hứng. Thịnh Phong Hoa nhìn đến Tư Chiến Bắc nói như thế, đành phải đem cự tuyệt nói thu trở về. Đem đồ vật thu hảo. Tư Lão ra tử nhìn thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc nhận lấy đồ vật, phản phất buông xuống một kiện tâm sự, cả người đều trở nên nhẹ nhàng lên. Về sau, hắn nhìn hai người, hỏi, các người hai cái hôm nay không có gì sự đi. Không có, làm sao vậy? Tư chiến bắc nhìn tư Lão ra tử liếc mắt một cái, hỏi, hôm nay thời tiết không tồi, bồi ta đi ra ngoài đi vừa đi, cùng Lão hưu tụ tụ. Hảo, tư chiến bắc gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu Tư lão gia tử nguyện ý thừa nhận Thịnh Phong Hoa thân phận, hắn cũng sẽ không cự tuyệt đối hắn làm bạn. Hành, các ngươi trước đem đồ vật thu hảo, ta đi đổi thân quần áo, một hồi xuất phát. Tư lão gia tử nhìn Tư Chiến Bắc đáp ứng rồi, cao hứng lên. Hắn đứng dậy về phòng đi thay quần áo đi, Thịnh Phong Hoa tắc nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, sau đó ôm hộp ra khỏi phòng tử, hướng bọn họ ngừng ở trong viện ô tô đi đến. Chương 527 Đắc ý Tư lão gia tử Thịnh phong hoa ở ô tô vào không gian, đem hộp phóng hảo, lúc này mới ra tới. Đợi cho thịnh phong hoa từ ô tô ra tới, khóa kỹ xe, tư Lão gia tử đã đổi hảo quần áo, làm vương quản gia bị xe chuẩn bị xuất phát. Tư Lão gia tử cùng Lão hưu nhóm tụ hội địa phương, là ở thành phố B nhân dân công viên. Bọn họ đến thời điểm, đã có hai vị lão nhân tới trước. Một cái là từ gia gia, cũng chính là tám huynh đệ giữa lao đại từ khải thành gia gia. Còn có một cái là tiểu thất Trần Duệ Gia Gia, Trần Gia Gia. Đối với hai vị này lão nhân, Tư Chiến Bắc vẫn là nhận thức. Khi còn nhỏ, hắn nhưng không thiếu hướng này hai nhà chạy. Gặp qua Tử Gia Gia, Trần Gia Gia. Tư Chiến Bắc đỡ Tư Lão Gia tử đi vào bọn họ tụ hội trong đỉnh, hướng hai vị lão nhân đánh một tiếng tiếp đón. Đây là hai vị lão nhân nhất thời còn không có nhận ra Tư Chiến Bắc, rốt cuộc đã nhiều năm không gặp hơn nữa người này lớn lên cũng sẽ có chút thay đổi lúc này tư lão gia tử ở một bên ngồi xuống vẻ mặt đắc ý mở miệng nói đây là ta đại tôn tử chiến bắc chiến bắc hai vị lão nhân sừng sốt về sau nhìn tư chiến bắc trên mặt lộ ra tươi cười nói chiến bắc đã trở lại a đúng vậy ta đã trở về tư chiến bắc nở nụ cười khi nào trở về không phải nghe nói ngươi đi tham gia quân ngũ sao đây là nghỉ phép Trần Gia Gia nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, cười tủm tỉm hỏi mấy vấn đề. Vừa trở về không hai ngày, đúng là nghỉ phép. Lần này có thể ở nhà ngốc mấy ngày, một tuần tà hiu, thời gian có chút đoạn. Trần Gia Gia cùng Tư Chiến Bắc nói chuyện, Thịnh Phong Hoa đứng ở một bên nhìn. Tư Lão Gia Tử nhìn Thịnh Phong Hoa vẫn luôn đứng, hô một tiếng, Phong Hoa, tới, bên này ngồi. Cảm ơn Gia Gia, Thịnh Phong Hoa nói tạ đem ánh mắt từ Tư Chiến Bắc cùng Trần Gia Gia trên người thu hồi đi đến Tư Lão Gia Tử bên người ngồi xuống đợi cho nàng ngồi xuống một bên Từ Gia Gia nhẹ nhàng chạm chạm Tư Lão Gia Tử cánh tay hỏi cô nương này lớn lên rất thủy linh trước kia như thế nào chưa thấy qua là người ngoại tôn nữ sao Tư Lão Gia Tử nở nụ cười vẻ mặt đắc ý đối Từ Gia Gia nói này cũng không phải là cái gì ngoại tôn nữ là ta cháu dâu cháu dâu Chiến Bắc Từ gia gia nhìn Tư chiến Bắc liếc mắt một cái, hỏi: Đoán đúng rồi, đúng là Chiến Bắc tức phụ, Tiêu Phong Hoa. Phong Hoa, đây là Từ gia gia. Tư Lão gia tử cấp hai người làm giới thiệu. Từ gia gia hảo. Thịnh Phong Hoa cười hướng Từ gia gia đánh một tiếng tiếp đón, sau đó an tĩnh ngồi ở một bên. Từ gia gia nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, tới gần Tư Lão gia tử bên hai, thấp giọng nói: Nàng nhìn con rất nhỏ. Như thế nào đã bị chiến bắc tiểu tử này cấp coi trọng đâu? Ngươi nhưng đừng nhìn nàng tuổi con nhỏ, ý lý thuật nhưng hảo. Ta và ngươi nói tư lão ra tử vẻ mặt đắc ý đem phía trước ninh ra ra trên người phát sinh sự tình, cùng với chính mình trên người phát sinh sự tình nhỏ giọng nói cho tử ra ra. Vừa nói, hai vị lão nhân còn một bên trộm đánh giá thịnh phong hoa. Thật sự, tử ra ra thực hiện nhiên có chút không tin, rốt cuộc thịnh phong hoa nhìn quá nhỏ. Như thế nào cũng không giống như là một cái có phong phú xem bệnh kinh nghiệm người. Không tin. Tư Lão gia Tử chừng mắt nhìn Từ Gia Gia liếc mắt một cái. Đối với hắn không tin Thịnh Phong Hoa y lý thuật tốt chuyện này, có chút không cao hứng. Không tin. Từ Gia Gia cũng sẽ không sợ Tư Lão gia Tử sinh khí, trực tiếp lắc đầu. Ngươi. Tư Lão gia Tử có chút sinh khí, hung hăng chừng mắt nhìn Từ Lão gia Tử liếc mắt một cái. Sau đó lại quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, một bộ muốn nói dục ngăn bộ dáng. Hắn biết, muốn cho từ lão đầu tin tưởng Thịnh Phong Hoa y thuật sắc thật không tồi, kia đến làm Thịnh Phong Hoa buộc lộ tài năng. Nhưng hắn nhất thời lại không biết muốn như thế nào mở miệng. Trước 528 ta chưa bao giờ gặp người. Rốt cuộc, đây là hắn ở cùng từ lão đầu đấu khí đâu? Thịnh Phong Hoa thính lực không tồi, đã sớm đem hai vị lão nhân đối thoại nghe vào trong thai. Nhìn hai vị lão nhân giống tiểu hải tử giống nhau đấu khí, nàng cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên, lão tiểu hải lão tiểu hải người già rồi liền sẽ như là hài tử giống nhau. Nay sẽ nhìn đến tư lão gia tử nhìn chính mình, lại không tiện mở miệng, nhiều ít cũng minh bạch tâm tư của hắn, vì thế cười cười, hỏi, ra ra, làm sao vậy? Phong hoa, cái kia, cái kia. Chẳng sợ thịnh phong hoa chủ động mở miệng. Từ Lão ra tử vẫn là không biết muốn như thế nào cùng nàng nói chuyện này. Nhưng thật ra một bên từ ra ra, nhìn hắn như vậy thế hắn xuất ruột, nói, chiến bác tức phụ đúng không? Ngươi ra ra nói người y thuật không tồi, không biết có thể hay không giúp từ ra ra kiểm tra một chút thân thể. Có thể a, này có cái gì không được? Thịnh Phong Hoa cười trả lời, sau đó đứng dậy đi đến từ ra ra bên kia, chuẩn bị giúp hắn bắt mạch. Từ Lão ra tử nhìn chính mình rồi rắm nửa ngày sự tình, từ lao ra tử một câu liền giải quyết, trong lòng lại không thoải mái lên, hung hăng trừng mắt nhìn từ lao ra tử liếc mắt một cái. Nhưng mà, từ lao ra tử lại là căn bản không để ý tới hắn, mà là đem kia che khuất thủ đoạn ống tay háo cốn lên, bắt tay cổ tay lộ ra tới. Thịnh phong hoa nhẹ nhàng đem ngón tay khâu ở từ ra ra trên người kiểm tra lên, ba phút sau, lúc này mới bung ra, nói. Từ ra ra thân thể vẫn là không tồi, bất quá tuổi trẻ thời điểm phần eo chịu quá trọng thương, hiện tại mỗi phùng mưa rầm thời tiết đều sẽ ẩn ẩn làm đau. Lời này vừa nói ra, từ ra ra trừng lớn hai mắt nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, ngươi liền cái này cũng biết. Không phải là tư Lão nhân nói cho ngươi đi. Thịnh Phong Hoa cười cười, đang muốn nói chuyện. Một bên tư Lão gia tử không cao hứng, nói, tư Lão đầu, nói hiệu nói vượn cái gì, Phong Hoa không nói. Ta cũng không biết người tuổi trẻ thời điểm chịu quá thương. Không biết liền không biết bái, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Từ lão ra tử trắng tư lão ra tử liếc mắt một cái, sau đó không hề để ý đến hắn, mà là quay đầu nhìn thịnh phong hoa, hỏi, nếu ngươi có thể nhìn ra ta bệnh căn, không biết có thể hay không chỉ đâu. Từ ra ra ngươi cái này vết thương cũ thời gian có chút dài quá, muốn hoàn toàn chưa khỏi đâu, không phải không có khả năng bất quá khả năng phải tốn tương đối lớn lên thời gian từ lão gia tử nghe được thịnh phong hoa nửa câu đầu lời nói khi nguyên bản có chút thất vọng mà khi hắn nghe xong chỉnh câu nói khi có chút kích động hỏi chiến bác tức phụ ngươi nói chính là thật sự ta này vết thương cũ còn có thể chưa khỏi không trách từ lão gia tử kích động thật là mỗi lần mưa dầm thời tiết hắn này vết thương cũ một tái phát liền ra cửa đều khó còn nữa hắn phía trước cũng đi xem qua không ít bác sĩ nhưng lại không có một cái có thể chỉ tốt. Nhiều nhất cũng chỉ là quá là cho nàng khai một ít ngăn đau dược gì đó, căn bản không dùng được. Đương nhiên, chỉ cần là thương, là có thể chữa khỏi. Bất quá hoa thời gian không giống nhau thôi, giống ngươi cái này thường, muốn hoàn toàn chỉ tận gốc, đại khái muốn ăn một năm dược mới được. Một năm, từ lao ra tử ngẩn ra, giật mình lên. Hắn cho rằng này thương ít nhất cũng đến 3-4 năm mới được. Không nghĩ Thịnh Phong Hoa thế nhưng nói chỉ cần một năm. Hắn không có nghe lầm đi. Từ ra ra có chút hoài nghi, sau đó Thịnh Phong Hoa không xác định hỏi một câu, chiến bác tức phụ, thật sự chỉ cần một năm. Đúng vậy, một năm vẫn là tương đối bảo thủ thời gian. Nếu hiệu quả tốt lời nói, bảy tám nguyệt hẳn là không sai biệt lắm. Từ lao ra tử càng thêm không thể tin được, kích động nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, ngươi không gạt ta. Thịnh Phong Hoa có chút buồn cười nhìn Từ Lao gia tử, bảo đảm nói, "Từ gia gia, ngài yên tâm, ta chưa bao giờ gạt người." "Trương năm có thể tới hay không đến kịp?" Từ Lao gia tử Thanh Âm có chút đại, đang cùng Tư Chiến Bắc nói chuyện Trần Lao gia tử có chút lo lắng chiều bên này nhìn thoáng qua, hỏi, "Làm sao vậy? Lao Trần Đầu, lại đây, lại đây." Từ Lao gia tử hướng Trần Lao gia tử vẫy vẫy tay, ý bảo hắn mau đừng cùng Tư Chiến Bắc nói chuyện. Chạy nhanh lại đây. Làm sao vậy? Trần Lao Gia Tử bỏ xuống tư chiến bắc, đi đến mấy người trước mặt. Ngồi xuống, ngồi xuống. Từ Lao Gia Tử lôi kéo Trần Lao Gia Tử ngồi xuống, sau đó đối thịnh phong hoa nói, chiến bắc tức phụ, ngươi cũng giúp Trần Lao đầu bắt mạch nhìn xem. Trần Lao Gia Tử có chút ốc, nhìn xem mấy người liếc mắt một cái, hỏi, đến tuột cùng sao lại thế này à? Trước đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi trước làm chiến bắc Tứ phụ nhìn kỹ hắn nói. Từ Lao Gia Tử đánh gãy Trần Lao Gia Tử nói, sau đó đối thịnh Phong Hoa nói, chiến bác tức phụ, đừng thất thần, mau à, cho hắn bắt mạch. Thịnh Phong Hoa có chút vô ngữ, bất quá như cũ nghe lời bắt tay hướng tới Trần Lao Gia Tử trên cổ tay khấu đi. Nhìn thịnh Phong Hoa đã tử cấp chính mình bắt mạch, Trần Lao Gia Tử như cũ không có phản ứng lại đây. Hắn không rõ, như thế nào êm đẹp vì cái gì cho chính mình bắt mạch. Còn có, tư chiến bác khi nào cưới vợ. Hắn như thế nào không biết. Còn có còn có, trước mắt cái này cô nương, nhìn như vậy tiểu, thế nhưng còn sẽ bắt mạch, cái này làm cho hắn thực giật mình. Bên này Trần lão Gia Tử còn không có phục hồi tinh thần lại đâu, Thịnh Phong Hoa cũng đã đem hảo mạch thu hồi tay. Thế nào? Từ Lao Gia Tử so Trần Lao Gia Tử còn cấp, cái thứ nhất mở miệng hỏi. Trần Gia Gia không có gì vấn đề lớn, chỉ là gần nhất phạm vào viêm khớp, ở đầu gối vị trí. Có đôi khi đi đường có chút không quá phương tiện. Trần lão đầu, nàng nói đúng không? Xác thật. Trần lão gia tử gật gật đầu, Từ lão gia tử càng thêm đắc ý, nhìn Từ lão gia tử nói, thế nào, cái này nên tin tưởng ta nói đi. Nhà ta cháu dâu ý y thuật lợi hại đi. Nhìn ngươi khoe khoang, lợi hại lại không phải ngươi. Từ lão gia tử không quan nhìn, rỗi Từ lão gia tử một câu. Không phải ta làm sao vậy? là ta cháu dâu còn không phải giống nhau. Tư Lão gia tử vẻ mặt nạo kiểu, một bộ có vinh cùng nào bộ dáng. Nhìn hai người muốn xào lên, vẫn luôn không có lộng minh bạch tình huống Trần Lão gia tử ra tiếng, nói, đình, đình, đình, ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Tư Lão gia tử cùng Tư Lão gia tử từng người hừ lạnh một tiếng, ngừng lại. Tư Lão gia tử lôi kéo Trần Lão gia tử ở một bên nói thầm lên. Đợi cho hai người đem nói cho hết lời, Trần Lao Gia tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tư Chiến Bắc, nói, Chiến Bắc, ngươi thế nhưng cưới vợ. Chuyện khi nào, chúng ta như thế nào cũng không biết. Trần Gia Gia, ta là ở bộ đội kết hôn, cho nên, còn không có tới kịp thông chi đại gia. Bãi rượu sao? Trần Lao Gia tử hỏi một câu, không đợi Tư Chiến Bắc trả lời, chính hắn lại nói tiếp, nếu không có bãi rượu nói, đến hảo hảo bổ thượng nữ nhân kết hôn chính là cả đời sự tình, không thể quang lãnh chứng liền xong việc, đến cấp đối phương một cái hôn lễ. Là, là, là, Trần Gia Gia nói rất đúng, là ta suy xét không chu toàn. Tư Chiến Bắc chỉ có gật đầu phân. Hắn cùng Thịnh Phong Hoa kết hôn, chỉ ở nông thôn thời điểm, bày hai bằng rượu ở bộ đội thỉnh các chiến hữu một đốn hôn lễ gì đó, thật đúng là không có. Trước kia hắn không thèm để ý, bởi vì Thịnh Phong Hoa sợ hắn làm hắn rất bực bội. Hiện tại không giống nhau, hắn cùng thịnh phong hoa có cảm tình, một chút cũng không muốn ủy khuất nàng. Cho nên, Trần Lao Gia tử như vậy nhắc tới, hắn lập tức suy tính lên. Hắn suy nghĩ, nếu hiện tại cử hành hôn lễ nói, có thể tới hay không đến cập. Trước 530 bổ một cái hôn lễ. Nói như vậy, các ngươi còn không có cử hành quá hôn lễ. Trần Lao Gia tử hỏi tư trên bắc, nhìn đến hắn gật đầu, lại lần nữa trách cứ lên, nói, Chiến Bắc, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi thân là một người nam nhân, như thế nào liền điểm này ý thức đều không có đâu. Là, là, xác thật là ta vấn đề, ta nhất định sửa. Tư Chiến Bắc vô cùng phối hợp, một bộ biết sai liền sửa bộ dáng. Nhìn hai người nói nói, nói đến hôn lễ sự tình, không chỉ có thịnh phong hoa ngốc vòng, mặt khác hai vị lao nhân cũng đốc. Nhà ngươi Chiến Bắc cưới nhân gia cô đường, thế nhưng không làm hôn lễ. Tư lao nhân đây là nhà ngươi không đúng rồi. tư lão gia tử tìm được rồi đề tài, lại cùng tư lão gia tử dối lên. tư lão gia tử bị nói được có chút mặt đỏ, hung hăng chừng mắt nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái nói, tiểu tử này không phải không cùng ta nói sao? nếu ta biết, còn có thể không cho hắn cử hành hôn lễ. hiện tại biết cũng không muộn a, bổ một cái bái. bổ, khẳng định muốn bổ. tư lão gia tử một quyền hòa âm. Phía trước hắn cảm thấy Thịnh Phong Hoa xuất thân có chút lấy không ra tay. Hiện tại không giống nhau, không nói cái khác, liền Thịnh Phong Hoa này y hề thuật, cũng đủ cho hắn trướng mặt mũi Hành, đến lúc đó, ta khẳng định muốn tham gia, lại còn có ở đưa chiến bắc tức phụ một phần đại lễ. kia hóa ra hảo. Ngươi cao hứng cái gì, lại không phải tặng cho ngươi. Ngươi quản được sao? Mắt thấy hai cái lao nhân lại muốn xảo lên, Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu lại lần nữa hết trôi nói rồi. Cũng may, hai người cũng không có xảo bao lâu, lại lại lần nữa nói lên Thịnh Phong Hoa y đi thuật chuyện này. Lúc này, từ Lao Gia Tử mới nhớ tới, chính mình còn không có hỏi Thịnh Phong Hoa, hắn vết thương cũng muốn như thế nào chị đâu. Vì thế, hắn nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, chiến bác tức phụ, vừa mới đã quên hỏi, ta này vết thương cũng như thế nào chị a Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, nói, giai đoạn trước đâu? Yêu cầu châm cứu đã thông ngươi bị thương địa phương gân mạch Sau đó còn phải sát cái rượu thuốc Ba tháng sau Lại ăn một ít điều dưỡng dược thì tốt rồi Vậy ngươi khi nào có thể giúp ta trị thương Từ lao ra tử có chút sốt ruột Lại quá một tháng chính là mưa dầm mùa Hắn nhưng không nghĩ lại giống như trước đây Đại bộ phận thời gian đều nằm ở trên giường Này đến xem ngài khi nào phương tiện Ta khi nào đều phương tiện an nếu không như vậy Một hồi ngươi đi theo ta về nhà được. Từ lao Gia tử là cái tính nôn nóng, hận không thể thịnh phong hoa hiện tại không giúp án trị. Thịnh phong hoa nhìn vẻ mặt vội vàng từ lao Gia tử, nói, từ ra ra, hôm nay chỉ sợ không được, ta còn phải trở về chuẩn bị một ít đồ vật, ngày mai đi. Ngày mai buổi sáng, ngươi ở nhà chờ ta, được không? Hành, ngày mai liền ngày mai. Từ lao ra tử gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Về sau. Hắn lại nghĩ tới trần lao ra tử viêm khớp, không khỏi lại hỏi, chiến bác tức phụ, ta này vết thương cũ ngươi đều có thể trị, kia trần lao đầu viêm khớp cũng có thể trị đi. Có thể a hắn tương đối hảo trị, lộng ấy dán thuốc mỡ dán một dán là được. Nếu như vậy, kia trần lao đầu viêm khớp ngươi cũng giúp hắn trị. Yên tâm đi, từ ra ra, đến lúc đó ta xứng hảo thuốc mỡ khiến cho người đưa trần ra ra trong nhà đi. Hảo, chiến bác không có nhìn lầm người là cái hảo hài tử. Từ lao gia tử nhìn thịnh phong hoa như vậy, nhịn không được liền tán một câu, làm từ Lão gia tử lại lần nữa đắc ý lên, nói, đó là, ngươi cũng không nhìn xem là tôn tử của ai. Nhưng mà, hắn nói, lại rước lấy từ lao gia tử một cái xem thường, sau đó không để ý tới hắn. Từ lao gia tử không muốn cùng từ Lão gia tử nói chuyện, vì thế liền tìm thịnh phong hoa nói chuyện thiếm, hỏi nàng ra thế tình huống chứ 531 dựa vào không phải ra thế là chính mình. Đương tử lao ra tử nghe nói thịnh phong hoa chỉ là một cái nông thôn ra tới hải tử khi, không khỏi an ủi nói, không quan hệ, chúng ta dựa vào không phải ra thế, mà là chính mình. Dừng một chút, hắn đột nhiên còn nói thêm, nếu có người dám khinh thường ngươi ngươi liền báo tên của ta, nói là ta cháu gái nhi. Thử ra ra, cảm ơn ngươi Thịnh phong hoa trong lòng ấm áp, hướng tử lao ra tử nói cảm ơn. Một bên tư lão gia tử nhìn từ lão gia tử một bộ phải vì thịnh phong hoa chống lương bộ dáng, ánh mắt lóe lóe. Nghĩ thầm, nếu Thịnh Phong Hoa thật sự có thể vào được vị này ông bạn ra mắt, đảo cũng không tồi. Chẳng sợ thân thế thiếu chút nữa, có bọn họ mấy cái lão gia hỏa che chở, cũng không có người dám lấy nàng thế nào. Đương nhiên, chính hắn cũng sẽ che chở nàng là được. Rốt cuộc, Thịnh Phong Hoa đã là tư gia người, hắn tư gia không che chở, ai che chở? Cảm tạ cái gì? Nếu ta vết thương cũ thật sự có thể trị hảo, nên nói tạ người là ta. Từ lao gia tử vây vây tay, cười tủm tìm nói. Hắn hôm nay tâm tình phi thường không tồi, cảm thấy tư Lão gia tử tuy rằng không quá thảo hỷ, luôn là cùng hắn nâng kiêng, lần này nhưng thật ra làm một hồi người tốt, đem thịnh phong hoa bọn họ mang đến. Thịnh phong hoa cùng Từ lao gia tử đều nói xong lời nói. Nhìn Tư Chiến Bắc như cũ còn ở cùng Trần Lao Gia tử thương thảo hôn lễ sự tình, không khỏi có chút vô ngữ. Nói thật, kiếp trước thời điểm thịnh phong hoa cũng từng nghĩ tới nếu chính mình kết hôn, muốn cử hành cái dạng gì hôn lễ. Nhưng kiếp trước, không đợi đến nàng kết hôn, đã bị người hại. Sống lại một đời, nàng lại là một cái đã kết hôn nhân sĩ, hôn lễ gì đó căn bản là không nàng chuyện gì. Tư Chiến Bắc cùng Trần Lao Gia tử còn chưa nói xong đâu. Lại tới nữa vài vị lao nhân, hai người lúc này mới tạm thời đỉnh chỉ đề tài, hướng vài vị lao nhân hỏi hảo. Người đều đến đông đủ, lão nhân trước rốt cuộc bắt đầu rồi bọn họ tụ hội. Thịnh Phong Hoa lần đầu tiên tham gia các lao nhân tụ hội, không khỏi có chút tò mò. Không biết này đó lao nhân ra tụ ở bên nhau, là muốn làm cái gì? Bất quá, đương nàng nhìn đến các lao nhân đem dẫn người đồ vật lấy ra tới, tức khắc liền minh bạch. Nguyên lai! Này vài vị lao nhân là tính toán khai lão niên âm nhạc hội. Vì thế, trận này âm nhạc hội, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa liền thành duy nhị người nghe. Thật đúng là đừng nói, này vài vị lao nhân đảo cấp có các tuyệt học. Từ lão gia tử sẽ kéo nhị hồ, từ lão gia tử sẽ tươi sáo, trần lão gia tử sẽ thổi tiêu, mặt khác vài vị lão gia tử cũng có sẽ kéo đàn vi ô lông, còn có người sẽ thổi sát, tóm lại hoa hòe loẹ loẹn, sẽ cái gì có đều dùng. Nghe xong các lao nhân biểu diễn đã là một giờ sau, Tư Chiến Bắc nhìn các lao nhân cho nhau giao lưu, túi đầu cùng Thịnh Phong Hoa nói chuyện. Giao lưu đại khái tiến hành rồi nửa giờ, thẳng đến sắp ăn cơm trưa, đại gia lúc này mới cho nhau từ biệt, cũng ước hẹn tiếp theo thời gian. Bởi vì Tư Chiến Bắc khó được trở về, lại mang về tức phụ, vài vị quan hệ tốt lao nhân ra quyết định cùng đi ăn một bữa cơm. Đối với quyết định này, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa đều không có cái gì dị nghị. Đang hỏi các lao nhân yêu thích lúc sau, đánh một chiếc điện thoại qua đi. Nhận được điện thoại từ Khải Thành, lập tức gấn bài lên. Như cũng là phía trước vì thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc đón gió tẩy trần tứ hợp viện, phong lại thay đổi một cái khá lớn, hơn nữa thích hợp lao nhân ra nói chuyện hiếm Đương đoàn người đến thời điểm, từ Khải Thành đã chờ ở trong viện. Nhìn đến tự mình tôn tử, từ lao ra tử nhưng thật ra cao hứng, tiến lên cho hắn một quyền, nói, ngươi tiểu tử này. Ngày thường ta làm ngươi về nhà, liền ra sức khức tử, nói công tác vội, nhân ra chiến bắc một chiếc điện thoại, ngươi liền tung tăng chạy tới. chương 532 tức phụ ngươi không sao chứ. Ra ra, nào có A ta này không phải nghe chiến bắc nói ngươi ngài cũng ở sao, cho nên mới cố ý bất thời giờ lại đây. Từ khải thành một bộ bị oan uổng bộ dáng, hướng tử lao ra tử giải thích một câu. Cũng may, từ lao ra tử cũng chỉ bất quá là nói nói mà thôi cũng không có bắt lấy không bỏ ý tứ. Hơn nữa, hắn hôm nay tâm tình không tồi, cũng liền nhân cơ hội buông tha tử Khải Thành. Đoàn người vào phòng, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, người phục vụ liền bắt đầu thượng canh thượng đồ ăn. Ăn cơm xong, mấy cái người trẻ tuổi lại bồi các lao nhân nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới từng người tan đi. Tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa trước đem tư lão ra tử đưa về đại trạch, nhìn hắn ngủ hạ, lúc này mới rời đi hồi chính mình trụ địa phương. Trở lại chung cư, Thịnh Phong Hoa cũng không có nghỉ ngơi, cùng Tư Chiến Bắc đánh một tiếng tiếp đón sau, trực tiếp vào không gian chuẩn bị đồ vật đi. Nàng ở trong không gian ngây người hai cái giờ, mới đem Trần Lao ra tử dùng thuốc mỡ cùng với Tử Lao ra tử yêu cầu rượu thuốc, thuốc viên, cùng với châm cứu dùng đồ vật chuẩn bị tốt. Ra không gian, Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc còn ở thư phòng bận rộn, đảo cũng không có đi quái dày, mà là về phòng ngủ một hồi, sau đó lên chuẩn bị bữa tối. Ăn qua cơm chiều, Thịnh Phong Hoa nhận được Mai Nhược Lan điện thoại, ước nàng gặp mặt. Tư Chiến Bắc vừa nghe Thịnh Phong Hoa muốn đi ra ngoài, có chút không yên tâm, kiên trì muốn đưa nàng đi. Mai Nhược Lan đem Thịnh Phong Hoa ước ở một nhà trà lâu, là nàng chính mình danh nghĩa sáng nghiệp, tương đối tương đối an toàn, ẩn mật tính cũng cao. Nàng ở trà lâu có chính mình văn phòng, còn có nghỉ ngơi phòng. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc đến thời điểm, Mai Nhược Lan đang đứng ở cửa chờ bọn họ. Mai nữ sĩ, làm ngươi đợi lâu. Thịnh Phong Hoa tiến lên, cười cùng Mai Nhược Lan chào hỏi. Ta cũng vừa đến không bao lâu. Mai Nhược Lan cười cười, sau đó đem Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc Nênh vào trà lâu. Đưa tới nàng văn phòng. Mai Nhược Lan tự mình cấp hai người pha trà, nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới mang theo Thịnh Phong Hoa vào phòng, Thịnh Thịnh Phong Hoa giúp nàng trị liệu. Tư Chiến Bắc tắc lưu tại trong văn phòng, uống trà xem báo chí. Vào phòng, Thịnh Phong Hoa làm Mai Nhược Lan đi phao tắm rửa, thả một bình nhỏ không gian hồ nước thủy, còn có không gian dược liệu. Đợi cho Mai Nhược Lan phao quá tắm, Thịnh Phong Hoa liền bắt đầu cho nàng thi trầm, điều động nàng trong cơ thể các loại khí quan sức sống, cũng đem ung thư tế bào phong kín, không cho chúng nó lại khuếch tán. Mấy thứ này lại nói tiếp dễ dàng, nhưng làm lên lại là rất khó. Tiêu phí thời gian không nói, còn phải tiêu phí rất lớn tinh lực. Đợi cho Thịnh Phong Hoa thi châm xong, đã qua đi hai cái giờ. Bởi vì thi chân nguyên nhân, nàng sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Vì không cho Tư Chiến Bắc lo lắng, Thịnh Phong Hoa uống lên một ít không gian thủy, lại nghỉ ngơi một hồi, nhìn mai nhược lan tỉnh, hỏi qua nàng thế nào sau, lúc này mới đi ra ngoài. Hảo! Tư Chiến Bắc nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn qua. Nhìn đến là Thịnh Phong Hoa ra tới, cười hỏi. Hảo! Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó ở tư chiến bắc đối diện ngồi xuống. Nàng mới vừa ngồi xuống hạ, tư chiến bắc liền như mày, quan tâm hỏi, tức phụ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thịnh Phong Hoa cười lắc lắc đầu. Mà khi nàng đối thủ trưởng chiến bắc ánh mắt khi, không khỏi có chút trọc dạ. Tư chiến bắc thật sâu nhìn thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, không có nói thêm nữa, mà là hỏi, chúng ta khi nào có thể về nhà? Thức mau, chờ mai nữ sĩ ra tới. Chúng ta liền có thể đi trở về. Ân. Tư chiến bắc gật gật đầu, sau đó cấp thỉnh phong hoa đổ ly trà. Một miệng trà còn không có uống xong, Mai Nhược Lan liền đi ra. Nhìn đến nàng ra tới, tư chiến bắc đứng dậy, nói, Mai nữ sĩ, nếu không có việc gì nói, ta cùng tức phụ liền đi về trước. chương 533 ôm nàng lên lầu đi. Hảo, hôm nay cảm ơn các ngươi. Mai Nhược Lan cười hướng hai người nói tạ. Sau đó tự mình đem bọn họ đưa ra trà lâu. Thịnh phong hoa xác thật mệt mỏi, tuy rằng uống lên trong không gian thủy, còn là không có thể bổ trở về. Cho nên, nàng vừa lên xe liền ngủ rồi. Tư chiến Bắc nhìn đau lòng không thôi. Hắn đem quần áo của mình khởi một kiện xuống dưới, cái ở thịnh phong hoa trên người, cũng đem nhanh hơn tốc độ. Trở lại chung cư, thịnh phong hoa như cũ còn không có tỉnh lại. Tư chiến Bắc trực tiếp ôm nàng, lên lầu đi. Không biết là quá mệt mỏi, vẫn là bởi vì có Tư Chiến Bắc ở, cho nên Thịnh Phong Hoa ngủ thật sự trầm, thư an tâm. Chẳng sợ Tư Chiến Bắc ôm nàng lên lầu, ôm nàng vào nhà trở về phòng, đặt ở trên giường, đều không có tỉnh lại. Tư Chiến Bắc giúp đỡ Thịnh Phong Hoa đổi hào áo ngủ, đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới đi tắm rửa, sau đó ôm Thịnh Phong Hoa tiến vào mộng đẹp. Ngủ một giấc, ngày hôm sau Thịnh Phong Hoa tinh thần cuối cùng là khôi phục lại đây. Sau đó đối mặt tư chiến Bắc kia thương tiếc ánh mắt, có chút ấy nấy, nói, chiến bác, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Tư chiến Bắc nhìn thịnh phong hoa, một hồi lâu, mới xoa xoa mái tóc của nàng, nói, Tức phụ, ngươi không có việc gì liền hảo. Ơn ơn, ta sẽ chú ý, ngươi yên tâm đi. Thịnh phong hoa gật gật đầu, nàng thân thể của mình chính mình biết, sẽ không vì cho người khác chữa bệnh mà cậy mạnh. Hai người ăn bữa sáng. Tư Chiến Bắc nguyên bản muốn đưa Thịnh Phong Hoa đi từ ra. Nhưng lâm thời nhận được thủ hạ điện thoại, nói Diệp Phượng chỉ bên kia có tân phát hiện. Tư Chiến Bắc không nghĩ bỏ qua manh mối, đành phải làm từ Khải Thành tới đón Thịnh Phong Hoa. Đối với Tư Chiến Bắc không thể đưa chính mình đi từ ra sự tình, Thịnh Phong Hoa cũng không để ý nàng nguyên bản tính toán chính mình một người đi. Nhưng Tư Chiến Bắc kiên trì làm từ Khải Thành tới đón. Không có biện pháp, Thịnh Phong Hoa đành phải ở nhà chờ từ Khải Thành. Cũng may, Nàng cũng không có chờ bao lâu, từ Khải Thành tự tới. Vì thế, Thịnh Phong Hoa mang thứ tốt, đi theo Từ Khải Thành đi Từ gia. Từ gia, Từ gia gia cùng Từ mãi mãi đang chờ Thịnh Phong Hoa. Từ ngày hôm qua Từ lão gia tử về nhà sau cùng Từ mãi mãi nói lên Thịnh Phong Hoa sự tình, Từ mãi mãi liền vẫn luôn ngóng trông thấy nàng một mặt. Cho nên, buổi sáng ăn qua bữa sáng lúc sau, nàng nào cũng không có đi, liền ở nhà chờ Thịnh Phong Hoa. Hai vị lão nhân nguyên bản là ở phòng khách chờ, nghe được trong viện truyền đến ô tô thanh âm, đều đi ra. Bọn họ đầu tiên là nhìn đến từ trên xe xuống dưới từ Khải Thành, không khỏi đẩy mặt thất vọng. Hai người chờ là Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc, xác thực nói chờ chính là Thịnh Phong Hoa. Nhưng trên xe xuống dưới người, lại là chính mình đại tôn tử từ Khải Thành, bọn họ như thế nào có thể không thất vọng. Người đã đến rồi. Từ lao ra tử Hưng Thu thiếu thiếu hỏi một câu sau đó xoay người liền phải về phòng. lúc này lại nghe đến từ khải cách nói sẵn có một câu, đệ muội đồ vật ta tới bắt đi. đệ muội hai chữ rơi vào từ lao ra tử trong thai, làm hắn vào nhà bước chân một đốn, quay đầu. vừa quay đầu lại, liền thấy được thịnh phong hoa từ từ khải thành trong xe xuống dưới. nhìn đến thịnh phong hoa từ lao ra tử hai mắt đều sáng, cười tủm tỉm nhìn nàng, nói, chiến bác tức phụ, ngươi đã đến, đến rồi từ ra ra hảo. Thịnh Phong Hoa đầu tiên là hướng tử lao ra tử đánh một tiếng tiếp đón, sau đó lại quay đầu nhìn hắn bên người đứng lao phu nhân, hỏi, vị này chính là tử nãi nãi đi. Tử nãi nãi nở nụ cười, vẻ mặt từ ái nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, ngươi chính là chiến bắc tức phụ A, lão nhân từ ngày hôm qua trở về liền bắt đầu khen ngươi, vẫn luôn khen đến bây giờ. Tử nãi nãi hảo. Thịnh Phong Hoa cảm nhận được nhị lão nhiệt tình, trên mặt ý cười dày đặc vải phần. Trước 534 sao phục vụ. Vào nhà, mau vào phòng. Từ lao ra tử cùng từ nãi nãi tiếp đón thịnh phong hoa vào nhà đi, đến nỗi bọn họ đại tôn từ đâu, đã sớm bị hai người ném ở một bên. Nhìn chính mình ra ra nãi nãi đối thịnh phong hoa như thế nhiệt tình, từ khải thành nhịn không được nước mẩy, ngoài ý muốn đồng thời, lại tò mò không thôi. Bên này thịnh phong hoa tới rồi từ ra. Bên kia Chiến Bắc đã cùng kia âm thầm theo dõi Diệp Phượng Trì thành phố B hình cảnh đội đại đội trưởng Dương Lối hội hợp. Dương đội, tình huống thế nào? Tư Chiến Bắc thượng Dương Lối xe, hỏi. Tư Thiếu, Diệp Phượng Trì đã đi vào, chúng ta muốn hay không cũng đi vào nhìn một cái. Dương Lối nhìn cách đó không xa đã xuống xe hướng phía trước kia tòa hội sở mà đi Diệp Phượng Trì, quay đầu hỏi Tư Chiến Bắc. Nay tòa hội sở là Diệp Phượng Trì danh nghĩa, là một tòa tư nhân hội sở. Diệp Phượng chỉ thường xuyên sẽ tại đây ra hội sở định ngày hẹn khách hàng, nói sinh ý gì đó. Hành, ta vào xem. Tư chiến Bắc gật gật đầu, hiện tại thân phận của hắn còn không có bị xuyên qua, đi vào cũng phương tiện một chút. Nhưng thật ra dương lỗi thân là thành phố bê hình cảnh đại đội đại đội trưởng, người quen biết hắn không ít. Phòng trưng hắn vừa lên trước, nhân ra liền nhận ra hắn tới. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Có tình huống như thế nào? Tùy thời liên hệ. Đây là thẻ hội viên, cầm, bằng không vào không được. Dương lỗi tuy rằng cũng tưởng đi vào, nhưng suy xét đến chính mình thân phận, cảm thấy chờ ở bên ngoài tương đối hảo. Biết, ta đi rồi. Tư chiến bắc tiếp nhận thẻ hội viên, bỏ vào trong túi, hạ dương lỗi xe, mở ra chính mình xe hướng hội sở mà đi. Tư chiến bắc đem xe ngừng ở bãi đỗ xe, sau đó hướng tới hội sở đại môn mà đi. Mới vừa một tới gần. Lập tức liền có hai cái bảo an lấp mình ra tới, Trận Tư Chiến Bắc đường đi, nói: "Vị tiên sinh này, thỉnh đưa ra ngài thẻ hội viên." Tư Chiến Bắc nhàn nhạt quét hai cái bảo an liếc mắt một cái, sau đó từ trên người lấy ra phía trước dương lối cho hắn thẻ hội viên, đưa cho một thân một người. Tuy rằng chỉ là một cái đối mặt, nhưng Tư Chiến Bắc vẫn là phát hiện này hai cái bảo an cũng không phải bình thường bảo an đơn giản như vậy. Bởi vì, bọn họ trên người có cùng loại với đồng loại hơi thở liên tính này hai người không phải chính quy quân nhân cũng rất có khả năng tham gia quá đặc thù huấn luyện hoặc là đã từng là lính đánh thuê bảo an kiểm tra rồi một chút tư chiến bắc thẻ hội viên xác nhận không có gì vấn đề lúc này mới cho đi tư chiến bắc vào hội sở chính mọi nơi đánh giá một cái trang điểm quyến rũ nữ nhân đi qua tiếp đón tiên sinh ngươi hảo ngươi là lần đầu tiên đến đây đi tư chiến bắc nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái vẻ mặt cao lãnh không nói gì Nữ nhân đảo cũng không đệ bụng, nhiệt tình cho hắn giới thiệu hội sở phục vụ, từ thấp đến cao, tổng cộng ngũ cấp. Tư chiến bắc đem thẻ hội viên đem ra, ở nữ nhân trước mặt quơ quơ, nói, không biết ta này trương tạm, có thể hưởng thụ mấy cấp phục vụ. Trên tay hắn lấy là một trương kim tạm, nữ nhân nhìn thoáng qua, cười tủm tìm nói, có thể hưởng thụ tối cao tứ cấp phục vụ, tiên sinh xin theo ta tới. Nữ nhân mang theo tư chiến bắc xuyên qua đại đường, hướng phía sau mà đi. Tư chiến bắc lẳng lặng đi theo, thỉnh thoảng đánh giá bốn phía hoàn cảnh, thẳng đến nữ nhân đi đến một phiến trước đại môn ngừng lại, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Trên cửa lớn viết bốn sao khách quý phục vụ mấy cái chữ to. Thiên sinh, tới rồi. Nữ nhân nói một tiếng, sau đó đẩy ra kia phiến gỗ đỏ đại môn. Đại môn một khai, tiên sương mù lượn lờ chung, các nữ nhân mạn rượu dáng người như ẩn như hiện. Đây là bốn sao phục vụ. Tư chiến bắc hơi hơi như mày. Không cần đoán cũng biết nơi này là làm gì đó. Chư năm người ngươi lo lắng cái gì? Đúng vậy, tiên sinh, đây là chúng ta bốn sao phục vụ, tương đương với cổ đại vương gia cấp bậc đại ngộ. Nga, còn vương gia cấp bậc, liền cái này. Tư Chiến Bắc có chút trào phúng, nhàn nhạt chỉ chỉ kia xương khói trung nữ nhân. Này những nữ nhân ăn mặc cực nhỏ, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng không có mặc quần áo đâu. Đương nhiên không ngừng. Nữ nhân nở nụ cười. Nói, nếu tiên sinh không thích cái này, chúng ta còn có khác. Nói xong, nữ nhân liền mang theo tư chiến bắc xuyên qua hành lang, hướng phía trước đi đến. Nhưng mà, tư chiến bắc không biết chính là, ở hắn đi theo nữ nhân tiến vào kia phiến gỗ đỏ sau đại môn, ngồi ở chính mình chuyên trúc trong phòng Diệp Phượng chỉ lại phát hiện hắn. Hắn nhìn theo dõi hình ảnh, hơi hơi như mày, nói, hắn như thế nào tới? Ai a Diệp Phượng chỉ đối diện ngồi một vị trung niên nam tử. Nghe xong lời này, nhịn không được hỏi một câu. Nếu tư chiến Bắc ở chỗ này nói, một hồi phát hiện tên kia nam tử, không phải người khác, đúng là hắn phía trước nhắc tới tên là huyết hồn nam nhân. Một cái mới vừa nhận thức bằng hữu. Diệp Phượng chỉ nhàn nhạt nói, thu hồi ánh mắt. Bất quá trong lòng đối với tư chiến Bắc đột nhiên xuất hiện, lại là cảnh giác lên. Một lần là trùng hợp, lần thứ hai nói, liền chưa chắc. Trên thế giới này không có như vậy nhiều trùng hợp. Hơn nữa theo hắn kinh nghiệm, rất nhiều trùng hợp đều là nhân vi. Mà hắn xưa nay là một cái tiểu tâm cẩn thận người. Đúng là bởi vì này phân cẩn thận, làm hắn chưa từng có bị người hoài nghi quá, trải qua hắn tay sự tình cũng chưa từng có ra quá nhiễu loạn. Ta nói ngươi chính là quá mức với cẩn thận, một cái mới vừa nhận thức bằng hữu, ngươi lo lắng cái gì. Huyết hồn vẻ mặt không thèm để ý nói, hắn cảm thấy Diệp Phượng chỉ sống được quá mệt mỏi. Vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng Diệp Phượng Trì vẻ mặt nghiêm túc nhìn huyết hồn Mỗi lần hắn gần nhất Hắn đều đến đánh lên hoàn toàn tinh thần Hành, nghe ngươi Huyết hồn nhưng thật ra không có để ý Nơi này là Diệp Phượng Trì địa bàn Hắn nói cái gì là làm cái đó Đây là nhiệm vụ thời gian cùng địa điểm Vẫn là lao quý củ Ngươi phụ trách đem những cái đó vướng bận người điều khỏi Huyết hồn từ hộp thuốc rút ra một chi yên Đưa cho Diệp Phượng Trì Vì an toàn khởi kiến, bọn họ vẫn luôn là thông qua loại này tương đối truyền thống, tương đối cổ xưa phương thức truyền lại tin tức. Diệp Phượng chỉ nhận lấy, sau đó đối huyết hồn nói, ta đã biết. Nếu không có gì sự nói, ngươi có thể rời đi. Như thế nào, nhanh như vậy liền đuổi ta đi. Huyết hồn nhìn Diệp Phượng chỉ liếc mắt một cái, nói, ta thật vất vả tới một lần, ngươi cũng không cho ta hưởng thụ hưởng thụ. Không sợ chết, ngươi liền lưu. Diệp Phượng Trì tức giận nói một câu, hắn sở dĩ làm huyết hồn rời đi, là hoài nghi tư chiến bắt tới nơi này động cơ không thuần. Lưu liền lưu. Huyết hồn nói xong, lại lần nữa ngồi xuống, một bộ không đi bộ dáng, Tùy tiện ngươi. Diệp Phượng Trì đứng lên, không hề để ý tới huyết hồn, ra phòng. Hắn không phải huyết hồn thượng cấp, không có biện pháp mệnh lệnh hắn. Chỉ có thể cho hắn nhắc nhở, có nghe hay không liền không phải hắn có thể còn được nhìn đến Diệp Phượng Trì đi rồi, huyết hồn trên mặt lộ ra thực hiện được tươi cười. Sau đó hướng tới trong phòng một cái khắc môn đi đến, ra cửa, hắn trực tiếp đi kia năm sao cấp phục vụ chuyên khu, tính toán hảo hảo hưởng thụ một phen. lại nói Tư Chiến Bắc bị kia nữ nhân đưa tới một chỗ sòng bạc sau, lại lần nữa như mày, sau đó ý bảo nàng rời đi, nói chính mình liền ngốc tại nơi này. nữ nhân không có nghĩ nhiều, xoay người rời đi. nhìn đến nữ nhân rời đi. Tư Chiến Bắc ở bên trong ngây người không bao lâu thời gian, đại khái dạo qua một vòng, cũng theo sau ra tới. Chương 536 nhà ta láo bản cho mời. Ra địa phương, hắn cẩn thận tránh đi ca mạ dạ, hướng Diệp Phượng Trì văn phòng sờ soạn. Hắn muốn đi Diệp Phượng Trì văn phòng điều tra một chút, xem có thể hay không có điều phát hiện. Chỉ là, không đợi hắn tới gần kia văn phòng, liền thấy được một cái có chút quen thuộc bóng dáng, đúng là huyết hồn. Vì thế Tư Chiến Bắc chỉ phải thay đổi kế hoạch, đuổi kịp huyết hồn. Vì không cho huyết hồn phát hiện, Tư Chiến Bắc cũng không dám cùng đến thân cận quá, chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn vào năm sao phục vụ đại môn. Nhìn đối phương vào cửa, Tư Chiến Bắc nhanh hơn bước chân, hướng tới kia phiến đại môn mà đi. Chỉ là, đương hắn muốn rôi tay đẩy ra đại môn thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một cái bảo an, chặn hắn, nói, thực xin lỗi tiên sinh, ngươi không cụ bị tiến vào cái này đại môn tư cách. Tư chiến bắc quét kêu bảo an liếc mắt một cái, trong lòng đánh giá một chút, chính mình có thể hay không lập tức bắt lấy hắn. Bất quá, đương hắn nhìn đến trên đỉnh đầu cá mạ ra khi, tạm thời nhẫn mại xuống dưới, nói một câu, vừa mới đi vào chính là bằng hưu của ta. Ngượng ngùng, thiên sinh, ta còn là không thể thả ngươi đi vào. Kêu bảo an vẻ mặt xin lỗi nói. Tư chiến bắc biết chính mình hôm nay lại lần nữa cùng huyết hồn thất chi ra hồn, sắc mặt có chút trầm. Thật sâu nhìn kêu bảo an liếc mắt một cái, xoay người đường, cũ quay trở về. Tâm tình có chút không tốt tư chiến bắc, tính toán lại đi Diệp Phượng chỉ văn phòng nhìn xem. Không nghĩ, hắn còn chưa tới văn phòng, lại một cái bảo an xuất hiện ở hắn trước mặt, nói, thiên sinh, nhà ta lão bản cho mời. Tư chiến bắc vừa nghe lời này, liền biết Diệp Phượng chỉ phát hiện chính mình, vì thế điểm điểm, đi theo kêu bảo an đi một gian cao cấp phòng. trong phòng. Diệp Phượng Trì chính phao một hồ trà, nghe được tiếng đập cửa sau, hô một câu, tiến bảo. Bảo an nghe được Diệp Phượng Trì thanh âm, giữ cửa đẩy mở ra, nói một câu, lao bảng, người mang đến. Thỉnh. Tư chiến bắc hướng tới bên trong nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy được Diệp Phượng Trì, ánh mắt lóe lóe, đi vào. Diệp Đồng, như thế nào là ngươi a? Tư chiến bắc vào phòng, nhìn Diệp Phượng Trì, đầy mặt kinh ngạc. Tiểu bác tiên sinh. Diệp Phượng Trì nhàn nhạt ngầm đầu, nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nói, không nghĩ tới sẽ tới nơi này đụng tới Tiểu Bắc tiên sinh, ngồi đi. Ta cũng không nghĩ tới Diệp Đồng sẽ là nhà này hội sở lao bản A. Tư Chiến Bắc nhìn lại Diệp Phượng Trì đánh giá ánh mắt, thản nhiên ngồi ở hắn đối diện. Nay thành phố B người đều biết, này hội sở là của ta. Nhưng thật ra Tiểu Bắc tiên sinh, giống như không phải thành phố B người, chắc không được không biết. Còn không phải sao? Nếu lao biết Diệp Đồng là nhà này hội sở lão bản, ta liền trực tiếp đi theo Diệp Đồng tới, phòng trưng làm thẻ hội viên phi dụng đều có thể tỉnh. Tư Chiến Bắc vui đùa nói một câu, làm Diệp Phượng chỉ hơi hơi đánh mất trong lòng hoài nghi. Phía trước hắn cùng huyết hồn tách ra lúc sau, càng nghĩ càng cảm thấy Tư Chiến Bắc khả nghi, cho nên mới làm bảo an đem hắn thỉnh lại đây, tưởng thăm thăm Tư Chiến Bắc hư thật. Bất quá, vài câu thử xuống dưới, Tư Chiến Bắc tích thủy bất lẩu. Làm hắn có chút không thể nào xuống tay cảm giác. Hắn đột nhiên cảm thấy tư chiến bắc người này không đơn giản. Hoặc là chính là so với hắn còn thâm trầm. Hoặc là chính là này hết thể thật sự chỉ là trùng hợp. Nhưng đối với trùng hợp loại chuyện này, hắn chưa bao giờ tin tưởng. Hiện tại biết, tiểu bác tiên sinh về sau có thể thường tới. Diệp Phượng Chi cười cười, tiếp một câu. Không nghĩ, tư chiến bắc vẻ mặt tiếc nuối với bộ dáng, nói, đáng tiếc à. Ra bên này không có sáng nghiệp, hơn nữa lần này cũng là lại đây điều tra thị trường, quá mấy ngày liền phải đi trở về. Phải không? Kia thật đúng là tiếc đối. Vừa nghe tư chiến Bắc phải đi, Diệp Phượng chỉ lại yên tâm vài phần. chương 537 tính toán làm sao bây giờ? Bởi vậy, liền có thể bài trừ đối phương là nhằm vào hắn mà đến. Cũng không biết vì cái gì, từ mai nhược lan du lịch sau khi trở về, hắn tổng cảm thấy có việc muốn phát sinh. Cho nên, hắn càng thêm tiểu tâm cẩn thận lên, sợ ra một chút bại lộ, do đó đáp thượng chính mình thân ra thánh mạng. Ai nói không phải đâu. Bằng không ta thật đúng là tưởng nhiều cùng Diệp Đồng học tập học tập đâu. Tư Chiến Bắc đúng lúc biểu đạt chính mình đối Diệp Phượng chỉ sùng bái cùng khuyênh bội chi tình, làm Diệp Phượng chỉ tâm tình sung sướng lên, cười nói, học tập chưa nói tới, cho nhau giao lưu mà thôi. Hai người ngươi tới cùng hướng, một cái thử, một cái khen tạng. Thời gian thực mau liền đi qua. Tư Chiến Bắc nhìn thời gian không còn sớm, mà chính mình hôm nay cũng sẽ không lớn hơn nữa thu hoạch, vì thế hướng Diệp Phượng chỉ đưa ra cao tử. Diệp Phượng chỉ cũng thử đến không sai biệt lắm, đảo cũng không có ở lâu Tư Chiến Bắc, làm bảo an đưa hắn rời đi. Ra hội sở, Tư Chiến Bắc lập tức lái xe tử đi rồi. Kia vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài dương lỗi nhìn đến Tư Chiến Bắc ra tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại có chút thất vọng. Hắn gọi điện thoại cấp Tư Chiến Bắc, hai người ước hảo gặp mặt địa điểm sau, từ một con đường khác rời đi. Diệp Phượng Chi ở Tư Chiến Bắc rời đi sau, đứng dậy, đi tới cửa sổ trước, nhìn Tư Chiến Bắc xe chậm rãi nhanh chóng cách rời hội sở sau, lại lẳng lặng đứng nửa giờ, xác định Tư Chiến Bắc không có đồng lõa, lúc này mới lại về tới trên sofa, sau đó tìm tới bảo an, dò hỏi lên, đợi cho hắn hỏi qua bảo an, biết Tư Chiến Bắc đi đâu chút địa phương. Trong lòng hoài nghi lại khởi. Sau đó lấy ra điện thoại, đánh đi ra ngoài. Ta cho các ngươi tra sự tình, tra đến thế nào? Diệp Phượng trí hỏi. Như vậy từ thiện tiệc tối lúc sau, hắn khiến cho người đi tra tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa. Nhưng vẫn không có tin tức, này sẽ nhìn đến tư chiến bắc, hắn nhịn không được thuốc giục lên. Ở không có xác nhận tư chiến bắc chân chính thân phận phía trước, hắn vẫn là không yên tâm. Chẳng sợ, hắn cũng không có thử ra cái gì nhưng như cũng không yên tâm. Không biết vì sao, hắn chính là cảm thấy tư chiến Bắc rất có thể là hướng về phía hắn tới. Cha được một ít tình huống, bất quá cùng phu nhân nói không sai biệt lắm. Bọn họ thân phận sắc thật không có vấn đề, hơn nữa là thật sự cứu phu nhân. Tái hảo hảo tra một cha. Diệp Phượng chỉ nghe xong lời này, như cũng không yên tâm. Tốt, lão bản. Đối phương đáp ứng rồi xuống dưới, Diệp Phượng chỉ lúc này mới treo điện thoại. Về sau, Diệp Phượng chỉ cũng không có nhiều nốc, cũng không có lại chờ huyết hồn ra tới, một mình một người lái xe rời đi hội sở. Lại nói tư chiến bắc, rời đi hội sở sau, xe quải cái cong, hướng cùng Dương Lỗi ước hảo địa điểm mà đi. Tới rồi địa phương, Dương Lỗi đã chờ ở nơi đó. Nhìn đến hắn tới, có chút vội vàng hỏi nói, tư thiếu, có cái gì phát hiện sao? Có, ta ở nơi đó thấy được huyết hồn, đáng tiếc không có thể bắt lấy. Nói lên cái này, tư chiến bắt chính là vẻ mặt tiên nuối. nếu hắn không bị tiêu bảo an phát hiện, cũng ngăn đón, hắn hôm nay nói cái gì cũng đến đem huyết hồn cấp bắt được. Huyết hồn, ngươi xác định, trăm phần trăm phân định. Xem ra, cái này Diệp Phượng chỉ thật sự rất có vấn đề. Kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Diệp Phượng chỉ là cái một cẩn thận người, vẫn luôn rất khó bắt được hắn nhược điểm, trừ phi hắn gần nhất có động tác, sau đó bị chúng ta bắt vừa vạn bằng không rất khó làm hắn để tội. Nói lên cái này, ta nhưng thật ra nghĩ tới. Vừa mới trong cục gọi điện thoại tới, nói ám tuyến lộ ra, A quốc khủng bố tổ chức gần nhất ở thành phố B có một hồi giao dịch. Bọn họ gần nhất có hành động. Tư chiến bắc có chút ngoài ý muốn, hắn đang lo bắt không được Diệp Phượng chỉ nhược điểm đâu. Không nghĩ, này mới vừa đánh khái ngủ liền có người đưa tới gối đầu. Đúng vậy, cụ thể thời gian cùng địa điểm còn không có tra được trung 538 hư lấy nguy xà. Cái này, ta tới nghĩ cách." Tư Chiến Bắc nghĩ nghĩ, nói: "Hiện tại, bọn họ người không có biện pháp nhốt đánh vào đến Diệp Phượng trì bên người, xem ra chỉ có thể làm mai nhược lan mạo một lần hiểm." "Hành, ta bên này cũng sẽ làm người đi điều tra rõ, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ." Dương Lỗi cùng Tư Chiến Bắc cáo từ hồi trong cục đi, Tư Chiến Bắc còn lại là trực tiếp lái xe đi từ ra. Ở trên đường, Hắn cố ý đánh một chiếc điện thoại cấp Mai Nhược Lan, làm nàng gần nhất nhiều chú ý một chút Diệp Phượng Trì hành tung. Mai Nhược Lan đáp ứng rồi xuống dưới, mới vừa treo điện thoại, liền phát hiện Diệp Phượng Trì thế nhưng khó được buổi sáng về nhà. Vừa mới ai đánh tới điện thoại. Diệp Phượng Trì tiến phòng, liền nhìn đến Mai Nhược Lan quải điện thoại, nhìn không được liền hỏi lên. Gần nhất, hắn liền Mai Nhược Lan đều bắt đầu hoài nghi. Trước kia... Hắn vẫn luôn cảm thấy Mai Nhược Lan ở hắn trong không chế nhưng từ tự nàng ra cửa một chuyến trở về, hắn phát hiện nàng giống như dần dần thoát ly chính mình không chế. Điểm này, làm hắn thực bất an. Nga, tiểu bác đánh tới, nói ở hội sở thấy được ngươi, nói sớm biết rằng ngươi là hội sở lão bản, hắn liền không hoa kia tiền tiêu bổng phí. Cũng may tư chiến bắt trước đó đoán được Diệp Phượng Trì về nhà khả năng sẽ hỏi Mai Nhược Lan về chuyện của hắn, trước tiên cùng nàng thông khí. Phải không? kia tiểu tử còn sẽ thiếu kia mấy cái tiền. Diệp Phượng Chỉ đạm đạm cười, ở Huyền Quan thay đổi giày, đi đến trên sofa ngồi xuống. Lao công, người hôm nay công tác vội xong rồi sao? Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Mai Nhược Lan ở hắn bên người ngồi xuống, chịu đựng trong lòng hận ý, hướng tới thường giống nhau, dựa vào hắn trên người. Nhìn Mai Nhược Lan động tác nhỏ, Diệp Phượng Chỉ ánh mắt lóe lóe, rối tay ôm nàng vào eo, nói. Hôm nay sự tỉnh tương đối yếu, cho nên về nhà tới bồi bồi ngươi. Khoảng thời gian trước, ta tâm tình không tốt lắm, làm ngươi thất vọng rồi, thực xin lỗi. Lao công, ngươi mau đừng nói như vậy. Mai thị có thể có hôm nay thành tựu, toàn dựa ngươi nỗ lực. Mà ta, lại cả ngày ngốc tại trong nhà, cũng không thể vì ngươi chia sẻ, nên nói thực xin lỗi người là ta. Mai nhược lan hướng Diệp Phượng chỉ trong lòng ngực cọ cọ, một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng. Đồ ngốc. Chúng ta là phu thê, như thế nào có thể so đo nhiều như vậy? Diệp Phượng Trì nắm thật chặt kia ôm Mai Nhược Lan tay, nở nụ cười. Lao công, ngươi thật tốt. Mai Nhược Lan nhẹ nhàng nói một câu, sau đó nghẹn ngào lên, nói, đáng tiếc thân thể của ta không biết cố gắng, thế nhưng được bệnh nan y y nếu có thể, ta thật sự rất muốn bổi ngươi đến lão. Đáng giận ông trời không cho ta cơ hội này, ta thực xin lỗi ngươi. Nói, nói. Mai nhược Lan liền khóc lên. Diệp Phượng chỉ nhìn dựa vào chính mình trong lòng ngực khóc thút thít nữ nhân, trong mắt hiện lên một đạo chán ghét chi sắc. Ngoài miệng lại nói ôn nhu cực kỳ nói. Như Lan, ngươi đừng lo lắng, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, bệnh của ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Chờ ta vội xong một đoạn này thời gian, ta liền mang ngươi ra ngoại quốc trị liệu, được không? Hảo là hảo, liền sợ ta đợi không được lúc ấy. Như thế nào sẽ đâu? Như Lan như vậy kiên cường, nhất định có thể chờ đến. Ngoan, đừng nghĩ nhiều, nếu mệt mỏi, ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Mai nhược Lan gật gật đầu, Diệp Phượng chỉ đỡ nàng đứng lên, hướng lầu hai phòng ngủ mà đi. Vào phòng, Diệp Phượng chỉ đem Mai nhược Lan an chi ở trên giường, cho nàng đắp chân đàng hoàng, dặn do nàng hảo hảo nghỉ ngơi sau, lúc này mới rời đi. Vừa ra phòng, hắn kia bản nguyên buồn ôn nhu mặt, nháy mắt âm trầm xuống dưới. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua kêu bị đóng lại cửa phòng, xoay người đi thư phòng. Mai Nhược Lan nằm ở trên giường, nghe được Diệp Phượng chỉ tiếng bước chân đi xa, lúc này mới lặng lẽ bỏ lên, sau đó tay chân nhẹ nhàng hướng thư phòng mà đi. chương 539 châm nướng trị thương. Nàng rán ở cạnh cửa lẳng lặng nghe xong một chút bên trong động tĩnh, lại là cái gì cũng không có nghe được, không khỏi có chút sốt ruột. Vừa mới tư chiến bắc nói cho hắn. Diệp Phượng chỉ rất có thể nhận được cái gì nhiệm vụ, làm nàng nghĩ cách biết rõ ràng. Nhưng nàng ngày thường đều rất ít tiến thư phòng, hơn nữa Diệp Phượng chỉ lại là một cái cảnh giác người, muốn từ hắn trong miệng lời nói khách sáo tuyệt đối là khó càng thêm khó. Vì thế, nàng mới nghĩ đến nghe lén. Đứng một hồi, không có thể nghe được thanh âm, Mai Nhược Lan chỉ phải vẻ mặt thất vọng rời đi. Nhưng mà, nàng không biết chính là, vừa ly khai, Diệp Phượng chỉ liền đánh một chiếc điện thoại. Mai nhược lan bên này bất lực trở về, trong lòng thất vọng tạm thời không nói. đương tư chiến bắc lái xe đi trước từ ra thời điểm, Thịnh Phong Hoa đang ở cấp từ ra ra chuẩn bị châm nướng. từ khải nguồn gốc tò mò, ngồi ở một bên quan khán, mà từ nãi nãi cũng là vẻ mặt lo lắng ngồi ở một bên nhìn. Thịnh Phong Hoa làm từ lao ra tử ở trên giường nằm hảo, lại nhìn hai vị người xem liếc mắt một cái, lúc này mới nói, từ ra ra, ta muốn bắt đầu rồi. Kỳ thật Thịnh Phong Hoa cho người ta chữa bệnh, giống nhau đều không thích có người ở bên cạnh nhìn. Nhưng từ Khải Thành cùng từ nãi nãi muốn xem, là xuất phát từ đối từ ra ra quan tâm, nàng cũng không hảo đổi người, chỉ có thể từ bọn họ đi. Cũng may, hôm nay chỉ là châm cứu, cũng không phải cái gì quan trọng giải phẫu, bằng không nàng nói cái gì cũng sẽ không làm hai người xem. Hảo, từ Lao ra tử ứng Thịnh Phong Hoa một tiếng, nói cho nàng chính mình chuẩn bị tốt. Thịnh phong hoa lấy ra ngân châm, trước tiên ở hỏa thượng nướng một chút, lúc này mới chắt vào tử da ra trong cơ thể. Nàng tổng cộng chắt 10 cái ngân châm, đem tử lao ra tử vết thương cũ địa phương vây quanh một cái nho nhỏ vòng. Đợi cho đem ngân châm chắt xong, thịnh phong hoa đỡ tử lao ra tử ngồi dậy, sau đó bật lửa cồn đèn ở châm đuôi nướng lên. Theo thịnh phong hoa động tác, kia bị ngân châm che chở địa phương dần dần bắt đầu ra mồ hôi. Đầu tiên là tế tế mật mật một tầng. Sau đó mồ hôi dần dần biến đại, biến thành một cái lại một cái thủy chân châu hạ xuống. Thịnh phong hoa vẫn luôn dơ cồn đèn, thẳng đến nửa giờ sau, nơi đó không còn có mồ hôi chảy ra, lúc này mới ngừng lại, đem cồn đèn cấp, diệt. Diệt hỏa, thịnh phong hoa lại lẳng lặng đợi 15 phút, lúc này mới khởi châm. Đại nàng đem châm rút, lại lấy ra rượu thuốc cấp tử lao ra tử lau một lần, cũng giao đại tử ngái nãi, về sau này rượu thuốc mỗi ngày ba lần. Liền sát 3 tháng Cỏ qua rượu thuốc, từ lao ra tử thực mau liền ngủ rồi Từ mãi mãi nhìn bạn già, có chút lo lắng Hỏi, chiến bác tức phụ, ngươi tử ra ra không có việc gì đi Từ mãi mãi yên tâm, không có việc gì Nhiều nhất 1 giờ, từ ra ra nên tỉnh Thịnh phong hoa cười an ủi từ mãi mãi, sau đó đem đổ vật thu lên Từ khải thành ở một bên trợ thủ, một bên hỗ trợ, một bên hỏi, để mua ơi. Ngươi này y y thuật là từ nhỏ học đi. Dùng cái gì thấy được? Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn từ Khải Thành, cười hỏi. Thật đúng là đừng nói, nàng này tay châm cứu chi thuật, xác thật là từ nhỏ học. Bất quá lại là học trộm. Ngươi động tác rất quen thuộc, phảng phất đã làm vô số lần giống nhau. Từ Khải Thành vừa mới vẫn luôn ở nghiêm túc nhìn. Nói thật, ngày đó Ninh Thụy tắc bọn họ nói thịnh Phong Hoa y y thuật có bao nhiêu lợi hại thời điểm, hắn cũng không tin tưởng. Rốt cuộc, Thịnh Phong Hoa tuổi tác bãi tại nơi đó, cảm thấy nàng có thể cứu chị Ninh ra ra có thể là may mắn. Cho nên, hôm nay vừa nghe hắn phải cho chính mình ra ra chữa bệnh, lúc này mới bắt tay đầu công tác bông, muốn nhìn một chút nàng có phải hay không thật sự có như vậy lợi hại. Đây cũng là hắn vì cái gì kiên trì muốn ở một bên nhìn nguyên nhân trí nhất. Nhưng không nghĩ, không xem không biết, vừa thấy thật đúng là làm hắn chấn động. Thịnh Phong Hoa ý kỳ thuật. So với hắn trong tưởng tượng lợi hại nhiều. chương 540 chú ý điểm ảnh hưởng. Đối với nhà mình ra ra trên người vết thương cũ, hắn biết. Trong nhà đã từng cũng thỉnh quá không ít bác sĩ cho hắn xem, mặc kệ là trung y điểm, vẫn là tây ý điểm đều không có cái gì dùng. Tuy rằng, hắn hiện tại cũng nhìn không ra tới thỉnh phong hoa làm như vậy có thể hay không có hiệu quả, nhưng ít nhất nàng trị liệu biện pháp cùng người khác không giống nhau. Hơn nữa nàng như thế có tin tưởng làm hắn nhịn không được liền muốn tin tưởng. Thu thập thứ tốt, thịnh phong hoa nguyên bản là tính toán rời đi, nhưng từ mãi mãi nói cái gì cũng không muốn, nhất định phải làm nàng lưu lại ăn cơm trưa. Thịnh tình không thể chối tử, thịnh phong hoa đành phải giữ lại. Thịnh phong hoa đáp ứng lưu lại sau, lấy ra điện thoại chuẩn bị cấp tư chiến bắc nói một tiếng. Không nghĩ lúc này, từ ra chuông cửa vang lên, từ khải thành mở cửa vừa thấy, tới là tư chiến bắc. Lao tam! Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Tư Chiến Bắc, Tư Khải Thành có chút ngoài ý muốn. Phía trước hắn có việc, không thể đưa thịnh phong hoa tiền đến, cố ý làm hắn đi tiếp người. Nay sẽ, hắn thế nhưng tự mình chạy tới, đây là có bao nhiêu không yên tâm hắn tức phụ a. Sự tình vội xong rồi, ta lại đây nhìn xem. Tư Chiến Bắc cười nói, sau đó vào cửa. Vẻ mặt liền nhìn đến kia ngồi ở trên sofa, chính vẻ mặt ý cười nhìn chính mình thịnh phong hoa. Chiến Bắc tới. Từ mãi mãi nhìn đến Tư Chiến Bắc, cũng rất là cao hứng. Tư Khải Thành này đó phát tiểu giữa, nàng thích nhất Tư Chiến Bắc. Tư nhỏ liền thích, làm Tư Khải Thành nhưng không ăn ít dấm. Từ mãi mãi hảo. Tư Chiến Bắc hướng Từ mãi mãi hỏi hảo. Sau đó ở Thịnh Phong Hoa bên cạnh ngồi xuống, hỏi, cấp Tử ra ra xem qua sao. Đã xem qua, Tử ra ra ngủ rồi. Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên liền chạy tới. Sự tình vội xong rồi. ân, lộng xong rồi đã vượt qua nhìn xem. Tư chiến bắt nhẹ nhàng cầm thịnh phong hoa tay, quan tâm hỏi, thế nào, mệt sao? Con hảo. Tư khải thành nhìn này vợ chồng hai người vừa nói lời nói, liền dừng không được tới giá thức, nhìn không được liền toan lên, nói, các ngươi hai cái chú ý một chút ảnh hưởng, thiếu ở chỗ này ngược ta cái này độc thân cầu. Như thế nào, ngươi không phục a? Không phục chính mình đi tìm một cái bãi. Tư Chiến Bắc ngẩng đầu, nhàn nhạt quét từ Khải Thành liếc mắt một cái, nói một câu. Một bên tử ngãi ngãi nghe xong lời này, lập tức phụ hợp lên, nói, Khải Thành A, Chiến Bắc lời này nói đúng, ngươi đều già đầu rồi, là nên tìm một cái. Ngươi xem nhân ra Chiến Bắc, tuổi so ngươi tiểu, đều cưới vợ, ngươi cũng muốn nắm chặt. Bằng không này hảo cô nương đều bị người khác cưới đi rồi, đến lúc đó ngươi khóc cũng chưa địa phương. Tư Khải Thành vừa thấy chính mình một câu toan lời nói dẫn phát rồi nhà mình mãi mãi thuốc dục hôn khúc nhạc dạo đau đầu không thôi hắn biết đề tài này một hai nhà mình mãi mãi tuyệt đối là không dứt vì thế hắn hung hăng chừng mắt nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái vẻ mặt ai đoán đều tại ngươi không có việc gì tú cái gì ân ái này như thế nào có thể đoán ta đâu ta tú ân ái ngại ngươi sự ngươi Tư Khải Thành tức giận đến nói không ra lời chỉ có dùng ánh mắt cùng Tư Chiến Bắc Giao Phong. Ngươi tới ta đi, cuối cùng vẫn là bại hạ trở tới. Nhìn Tư Khải Thành thu hồi ánh mắt, Tư Chiến Bắc nhướng mày cười, sau đó hảo tâm tình cùng Tư mãi mãi nói lên lời nói tới, rời đi đề tài, xem như giải cứu Tư Khải Thành, làm hắn thoát ly bị thúc giục hôn khổ hại. Mấy người nói trong chốc lát lời nói, từ Lao ra từ tỉnh, từ trong phòng đi ra. Bạn già, ngươi tỉnh. Từ mãi mãi là cái thứ nhất phát hiện từ lao gia tử ra tới người, vẻ mặt kinh hỉ đứng lên. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Từ lao gia tử đã đi tới, ở từ mãi mãi bên cạnh ngồi xuống. Trước 541 vậy nhìn xem đi. Thịnh phong hoa nhìn từ lao gia tử, cười hỏi, từ gia gia, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Kia vết thương cũ bộ vị có phải hay không có chút đau nhức? Không sai, ta còn đang muốn hỏi ngươi đây là tình huống như thế nào đâu? Từ Lao gia tử nở nụ cười, vừa mới lên thời điểm, hắn liền cảm giác được, đang muốn hỏi một chút Thịnh Phong Hoa đây là có chuyện gì, lại không nghĩ nàng nhưng thật ra hỏi trước đi lên. Từ Gia gia, đó là bình thường hiện tượng, không quan trọng, chờ thêm hai ba thiên thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi, ta nghe ngươi. Từ Lao gia tử nghe Thịnh Phong Hoa nói như vậy, yên lòng. Phía trước, hắn còn lo lắng có phải hay không ra cái gì được dễ. Lại hoặc là thân thể hắn lại ra khác vấn đề đâu. Từ ra ra, ngươi không cần lo lắng, trừ bỏ trên người vết thương cũ, thân thể của ngươi hào đâu Thân là bác sĩ, thịnh phong hoa như thế nào sẽ không biết tử lao ra tử lo lắng. Bất quá, hắn loại này lo lắng là dư thừa, hắn lao nhân già thân thể sắc thật rất không tồi. hảo ta tin tử ngươi. Tử lao ra tử nở nụ cười, sau đó nhìn thoáng qua bên người bạn già, đột nhiên nói, phong hoa. Hôm nay ngươi nếu tới, cũng giúp ngươi tử nãi nãi nhìn xem đi. Hảo A. Thịnh Phong Hoa cười ứng hạ, phía trước bọn họ vẫn luôn đang nói chuyện thiên, đều đã quên việc này. May mắn tử Lão ra tử nhắc tới, bằng không nàng khả năng sẽ nhớ không nổi. Nhìn cái gì A, ta lại không bệnh. Tử nãi nãi trừng mắt nhìn chính mình bạn già liếc mắt một cái, nói, ta hôm nay thiên rèn luyện, thân thể hảo đầu. Nhìn xem lại làm sao vậy. Không bệnh tốt nhất. Vạn nhất có bị bệnh, chúng ta cũng có thể trước thời gian biết, hoặc là có thể dự phòng gì đó. Từ lao ra từ trừng mắt nhìn từ nãi nãi liếc mắt một cái, nói Người này tuổi lớn, liền sợ cái có bệnh có đau. Hiện tại, từ nãi nãi nhìn thân thể so với hắn hảo, nhưng hắn vẫn là không yên tâm, cảm thấy vẫn là kiểm tra một chút tương đối hảo. Nói nữa, thịnh phong hoa y đi thuật sắc thật không tồi, so với bên ngoài bệnh viện khi chuyên gia đều không thua kém chút nào. Thuống chi, nàng vẫn là người một nhà đâu, đem thân thể giao cho nàng, hắn yên tâm. Phía trước, hắn thậm chí còn nghĩ, xem có thể hay không nhận thịnh phong hoa làm làm cháu gái. Bởi vì, từ gia tôn bối, cũng chỉ có từ khải thành này để nhất căn độc đinh, không có cháu gái nhi. Bất quá, việc này hắn còn không có cấp từ nãi nãi để, hôm nay qua đi nhưng thật ra có thể nhấc lên. Hắn nhìn ra được tới, từ nãi nãi cũng rất thích thịnh phong hoa. Từ ra ra nói đúng chỉ là đem cái mạch mà thôi không có gì quan hệ Thịnh Phong hoa nở nụ cười nhìn từ mãi mãi Nếu chiến Bắc tức phụ đều nói như vậy vậy nhìn xem đi từ mãi mãi ngẫm lại từ lao ra từ nói cảm thấy cũng là cái này lý từ mãi mãi vươn tay làm thịnh Phong hoa cấp bắt mạch thế nào ta không có việc gì đi từ mãi mãi nhìn thịnh Phong hoa bắt tay thu trở về cười tủng tìm hỏi ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng tâm lý vẫn là có chút lo lắng. Yên tâm đi, từ nãi nãi, thân thể của ngươi hào đâu Bất quá, ngày thường ăn ít điểm thịt, ăn nhiều một chút tố đối ngải có chỗ lợi. Hành, ta nhớ kỹ. Từ nãi nãi cao hứng lên, sau đó quay đầu đối từ lao ra tử nói, ta liền nói thân thể của ta không có việc gì đi, ngươi càng không tin. Là, thân thể của ngươi hảo ta bị mù nhọc lòng. Từ lao ra tử cùng từ nãi nãi đấu một câu miệng. Sau đó hai người cùng nhau nở nụ cười. Lúc này, trong nhà bảo mẫu trương a di đã đi tới, nói, lào già, phu nhân, có thể ăn cơm. Cơm hảo. Nhanh như vậy. Đi, chúng ta ăn cơm đi. Hôm nay chiến bắc phải hảo hảo đếm thử người trương a di tay nghề, nhìn xem nhiều năm như vậy đi qua, thay đổi không có. chương 542 du ngoạn xảo nộ. Hảo A. Tư chiến bắc cười ứng hạ sau đó hướng tới trương a di gật gật đầu, lúc này mới cùng thịnh phong hoa một vai sóng vai hướng nhà an đi đến, vừa đi hắn một bên giới thiệu trương a di chuyên môn, ăn cơm thời điểm, tư chiến bắc vừa thấy trên bàn trương a di làm quả nhiên là kia vài đạo sở trường nhất đồ ăn, nở nụ cười, mỗi giống nhau đều cấp thịnh phong hoa gấp một ít, làm nàng nhóm nháp, thịnh phong hoa nhìn tư chiến bắc làm trò nhiều người như vậy mặt cho nàng gấp đồ ăn, trong đó hai cái vẫn là trưởng bối. Thật ngượng ngùng, thấp giọng nói, chú ý điểm, mọi người đều đang nhìn đâu. Không nghĩ, tư chiến bắc lại nở nụ cười, nói, xem liền bái, ta cho chính mình tức phụ gấp đồ ăn làm sao vậy. Hán cô ý lớn tiếng nói, làm mọi người đều nghe thấy được, thịnh phong hoa mặt nháy mắt liền đỏ, cảm thấy không mặt mũi gặp người. Nhìn thịnh phong hoa thẹn thùng, từ mãi mãi cùng từ ra ra đồng thời nở nụ cười, nói, chính mình ra, không có quan hệ. hơn nữa tức phụ chính là dùng để đau, chiến bắc làm được không sai. thịnh phong hoa không nghĩ tới từ ngoái ngoái còn khen phô mai chiến bắc tới, càng thêm ngượng ngùng. sau đó cúi đầu yên lặng dùng nữa, cái gì cũng không nói. từ gia gia nhìn nàng như vậy, đối tư chiến bắc nói, chiến bắc, nhiều cho ngươi tức phụ kẹp một chút, ăn nhiều một chút, nhìn nàng rất gầy, nữ hài sao, vẫn là không cần quá gầy. ân ta nghe từ gia gia, nhiều làm tức phụ ăn một chút, dưỡng béo một chút. Tư chiến bắc gật gật đầu, lại cấp thịnh phong hoa gấp không ít đồ ăn, đem nàng chén đều chứa đầy. Chẳng không được, một hồi ta ăn không hết người giúp ta ăn. Thịnh phong hoa có chút vô ngữ, trừng mắt nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái. Này một chén đều là đồ ăn, nàng cũng vô pháp hạ chiếc đũa. Hành, ta ăn theo ta ăn. Tư chiến bắc cười tủng tìm nói, lại gấp một chiếc đũa đồ ăn lại đây. Thịnh phong hoa đành phải đem chính mình chén rời đi, không cho hắn thả. Tư Chiến Bắc chỉ đem đồ ăn kẹp tới rồi chính mình trong chén, sau đó ăn lên. Tư Khải Thành một bên ăn cơm, một bên nhìn Tư Chiến Bắc cùng thịnh phong hoa hô động, trong lòng vẫn là rất hâm mộ. Thầm nghĩ, chính mình có phải hay không cũng nên tìm một cái tức phụ, bằng không bọn họ một đám đều có bạn gái, liền thừa hắn một người đơn, giống như cũng không tốt. Tư Chiến Bắc nhìn Tư Khải Thành như suy tư gì bộ dáng, trong lòng cười một chút. Hắn chính là cố ý. Bởi vì từ khải thành từ nhỏ đối nữ nhân đều không quá cảm thấy hứng thú, cho nên mới cố ý kích thích hắn một chút, không ngừng ở hắn trước mặt tú ân ái. Cơm nước xong, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa lại bồi hai vị lao nhân ngồi một hồi, lúc này mới cáo tử rời đi. Tức phụ, buổi chiều không có việc gì, ta mang ngươi đi đi dạo cảnh điểm đi. Tư chiến bắc nghiêng đầu nhìn thịnh phong hoa, hỏi. Hảo A. Nghe nói hương sơn lá phong không tuổi chúng ta liền đi đâu đi? Hành, nghe ngươi, liền đi Hương Sơn. Vì thế, đi thiên nửa đường thời điểm, Tư Chiến Bắc thay đổi xe đầu, hướng Hương Sơn mà đi. Hương Sơn, là thành phố bê nổi danh phong cảnh khu, mỗi ngày du khách đều không ít. Hai đi thời điểm tuy rằng là buổi chiều, khả nhân vẫn là rất nhiều. Tư Chiến Bắc lấy lòng phiếu, mang theo thịnh phong hoa vào đại môn, sau đó bắt đầu leo núi, chuẩn bị đi xem lá phong. Hai người chính bỏ hướng trên núi bỏ một đạo hắc ảnh chặn bọn họ đường đi, ngẩng đầu vừa thấy, tư chiến bắt nhíu mày, văn tiểu thư có việc. thịnh phong hoa cũng nhận ra chặn đường chính là người nào, nhàn nhạt hỏi, tư thiếu, thịnh nữ sĩ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi. văn giai ninh nở nụ cười, trên cao nhìn xuống nhìn hai người, đúng vậy, chúng ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được văn tiểu thư. thịnh phong hoa trở về một câu. Nhìn liếc mắt một cái Văn Giai Ninh chạm vị trí, sắc mặt có chút trầm. chương 543 lại một đóa bạch liên hoa. Nhìn ra được tới, này Văn Giai Ninh chính là cố ý này sơn đạo nguyên bản liền tiểu, nàng lại cô ý đứng ở trung gian, làm cho bọn họ căn bản quá không được. Cho nên, không thể không ở chỗ này nghe nàng vô nghĩa. Xem ra, chúng ta thật là có duyên đâu. Văn Giai Ninh nở nụ cười, đang nói đến chúng ta hai chữ thời điểm ánh mắt chỉ nhìn Tư Chiến Bắc một người. Bất quá, Tư Chiến Bắc lại là trừ bỏ bắt đầu ánh mắt đầu tiên, liền không có lại xem nàng. Mà là nghiêng đầu nhìn chính mình tiểu thê tử, đem sự tình giao cho nàng đi xử lý. Đối với Tư Chiến Bắc biểu hiện, thịnh phong hoa vừa lòng cực kỳ. Nhưng Văn Giai Ninh sắc mặt lại có chút khó coi, nàng không nghĩ tới Tư Chiến Bắc thế nhưng liền xem đều không muốn xem nàng, ngược lại vẫn luôn nhìn hắn bên người thịnh phong hoa. Chẳng lẽ... Nàng đường đường văn gia đại tiểu thư, lưu học hải về, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, muốn ra thế có ra thế, còn sẽ so bất quá một cái thôn cô. Thịnh phong hoa cảm giác được văn giai ninh sắc mặt biến hóa, trên mặt ý cười dày đặt vài phần, nói, văn tiểu thư, nhìn dáng vẻ ngươi là tính toán đi trở về. Không biết có không làm cái lộ, chúng ta còn không có bắt đầu dạo đâu. Văn giai ninh nhìn thịnh phong hoa đem lời nói đều nói cái này phân thượng. Hơn nữa Tư Chiến Bắc lại không để ý tới nàng, chỉ phải hướng bên cạnh di một chút, làm cho bọn họ qua đi. Bất quá, ở Thịnh Phong Hoa từ bên người nàng quá thời điểm, nàng cố ý chạm vào Thịnh Phong Hoa một chút, muốn cho nàng xấu mặt, tốt nhất là có thể ngã xuống. Bất quá, nàng bàn tính như ý gọi lộn số, đều nói hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, Thịnh Phong Hoa đã sớm để phòng nàng. Ở nàng làm đâm người động tác là lúc, Thịnh phong hoa thân mình chợt lóe, lánh khai đi. Kể từ đó, Văn Giai Ninh đâm người liền không có chống đỡ điểm, hướng nghiêng về một phía đi, ngã ở trên mặt đất. Văn Giai Ninh không nghĩ tới thịnh phong hoa phản ứng nhanh như vậy, thế nhưng tránh đi. Mà nàng chính mình lại bởi vậy thế ngã, sắc mặt khó coi không được. Nhưng mà, ánh mắt trật lóe, nàng trong lòng lập tức có so đo, vì thế ai ra một tiếng kêu lên. Văn Giai Ninh tưởng lấy này tới khiến cho tư chiến bắt chú ý. Lại không nghĩ Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa hai người lại phản phất không có nghe được giống nhau, nhanh hơn bước chân. Nhìn hai người như vậy, Văn Giai Ninh thầm hận không thôi, đối với bọn họ bóng dáng hồ, thịnh nữ sĩ, ngươi đụng vào người cứ như vậy tính toán rời đi sao. Văn Giai Ninh nguyên bản là tưởng kêu Tư Chiến Bắc, nhưng nàng cũng biết Tư Chiến Bắc rất có thể sẽ không lý nàng. Mà kêu Thịnh Phong Hoa liền không giống nhau, nếu Tư Chiến Bắc thật sự để ý Thịnh Phong Hoa, nhất định sẽ có điều phản ứng. Quả nhiên, Văn giai Ninh tưởng không sai, nghe được nàng lời nói sau, Tư Chiến Bắc sắc mặt trầm xuống dưới, quay đầu nhìn nàng lạnh lùng nói, Văn tiểu thư, này cơm có thể ăn nhiều, lời nói cũng không thể nói bậy. Ra Thê Tử khi nào đụng vào ngươi? Chẳng lẽ không phải chính ngươi cố ý quăng ngã sao? Văn giai Ninh sắc mặt khó coi lên, tuy rằng nàng như nguyện làm Tư Chiến Bắc quay đầu lại, nhưng hắn nói lại như thế chắc tâm, là nàng xác thật là cố ý, biết là một chuyện. Nhưng bị người khác giáp mặt trọc thủng lại là mặt khác một chuyện. Tư chiến bắc cái này mặt đánh đến không thể nói không vang, làm văn giai ninh tính kế tức khắc liền ngầm nước nóng. Nàng nguyên bản tưởng bác lấy phụ cận leo núi người đồng tình, lại không nghĩ trộm cơ không thành còn mất nắm gạo. Đồng tình không bắt đến, ngược lại là mọi người xem nàng ánh mắt đều trở nên khắc thường lên. Cảm nhận được người khác ánh mắt, văn giai ninh hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng nhìn Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa đi xa bóng dáng, trong lòng thầm hận không thôi. Đối với phía sau kia như đau giống nhau ánh mắt, Thịnh Phong Hoa không phải không có cảm giác được, lại không nghĩ để ý tới. Nàng không nghĩ bởi vì Văn giai Ninh mà hỏng rồi du ngoạn hứng thú. Chương 544 ai cũng không thể khi dễ nàng. Chẳng qua, rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện, cũng không phải nàng không nghĩ lý, liền có thể không để ý tới. Liên như lúc này, Tư mộ viện không biết từ cái nào trong một góc chui ra tới, duỗi tay ngăn cản bọn họ. Nàng nhìn thịnh phong hoa, vẻ mặt khinh thường nói, thôn cô chính là thôn cô, một chút giáo dưỡng đều không có. Đụng vào người, liền cái xin lỗi đều sẽ không nói sao. Người như thế nào ở chỗ này? Tư chiến bắc nhìn đến tư mộ viện, nghe nàng lời nói, sắc mặt thật không tốt. Xem ra, này tư mộ viện là cùng văn Gia ninh làm ở bên nhau. Tư chiến bắc. Ngươi như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện, chẳng lẽ cùng thôn câu ngốc lâu rồi, liền ít nhất lễ phép cũng không hiểu sao. Tư mộ viện trừng mắt nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, lớn tiếng chất vấn nói. Nàng thanh âm rất lớn, làm phụ cận người đều nghe được. Vì thế, kia nguyên bản dừng ở văn giai ninh trên người ánh mắt, toàn bộ rừng ở tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa trên người. Đặc biệt là tư mộ viện câu kia thôn cô, càng là làm các nàng đối thịnh phong hoa coi khinh lên. Thịnh phong hoa nhìn tư mộ viện ở chỗ này vô cớ gây rối, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng, nói, thôn cô làm sao vậy? Thôn cô ít nhất sẽ không giống tư nữ sĩ giống nhau, xuất giá còn mỗi ngày về nhà mẹ đẻ trụ, xuất giá còn luôn là tưởng quản nhà mẹ đẻ sự tình. Thôn cô cũng sẽ không giống tư nữ sĩ giống nhau, chẳng phân biệt thanh hồng đèn trắng, liền chỉ trích chính mình thân nhân. Ta về nhà mẹ đẻ trụ, ngươi một ngoại nhân quản được sao? Tư mộ viện sắc mặt khó coi lên, bị thịnh phong hoa nói chúng rồi nàng trô đau. Bắt đầu, nàng về nhà mẹ đẻ trụ là bởi vì cùng lão công cãi nhau, đấu khí. Sau lại, lại là trụ thói quen, sau đó không nghĩ đi rồi. Nhưng ngày đó, nàng lại bị tư Lão ra tử đuổi ra tới, trong lòng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nàng cảm thấy đều do thịnh phong hoa, nếu không phải nàng, chính mình cũng sẽ không bị đuổi. Không nghĩ... Hôm nay thịnh phong hoa còn ở đề này cha, nàng trong lòng kia khẩu khí, tức khắc liền nhịn không được. Rồi tay, liền muốn đánh người, bất quá lại bị tư chiến bắt cấp bắt được, lạnh lùng nói, tiểu cô, ngươi dám đánh nàng thử xem xem. Tư mộ viện bị tư chiến bắt trong mắt ngoan tuyệt cấp dọa sợ, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng ngoài miệng lại là không dám nhận thua, nói, ta đánh nàng lại làm sao vậy? Ngươi còn có thể đem ta giết không thành. Tiểu cô, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá nếu ngươi dám động ta tức phụ một đầu ngón tay, ta sẽ làm ngươi biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Ngươi dám. Tư mộ viện khí hoài, trừng mắt tư chiến bắc. Ngươi xem ta có dám hay không. Tư chiến bắc lạnh lùng nhìn tư mộ viện, nói, nàng là ta tức phụ, trừ bỏ ta ai cũng không thể khi dễ nàng. Nói xong, tư chiến bắc buông lỏng ra tư mộ viện tay, nhìn nàng còn muốn động thủ, lạnh lùng nói, nếu ngươi không nghĩ bị dưỡng vứt bỏ. Không nghĩ trở thành cái thứ nhất bị ly hôn thế gia nữ, tốt nhất hiểu được một vừa hai phải. Lời này điểm chúng tư mộ viện uy hiếp, làm nàng kia nâng lên tay cương ở giữa không chung bên trong. Cuối cùng, tư mộ viện không có thể chiếm được tiện nghi, hung hăng trừng mắt nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, chỉ vào thịnh phong hoa nói, nàng vừa mới đụng phải văn tiểu thư, cấp văn tiểu thư nói lời xin lỗi bất quá phân đi. Nghe xong lời này, tư chiến bắc cười lạnh lên, nói. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta tức phụ đụng vào văn tiểu thư? Nếu không phải nàng đâm, văn tiểu thư như thế nào sẽ ngã trên mặt đất? Tư mộ viện đương nhiên nói, lại làm thịnh phong hoa phụt một tiếng bật cười, nói, nàng ngã trên mặt đất chính là ta đâm, ngươi đây là nào môn đạo lý? Con có, nếu nói là ta đâm, tổng muốn cái lý do đi. Ta tổng không có khả năng vô duyên vô cớ liền đi đâm người đi. Lý do chính là ngươi ghen ghét nàng. Tư mộ viện nói cùng thật sự giống nhau, làm những cái đó ngay từ đầu đối nàng thôn cô thân phận mà khinh thường người, càng thêm khinh bị nàng. Trước 545 ta ghen ghét nàng. Bọn họ thế nhưng tin như vậy lý do. Ta ghen ghét nàng. Thịnh phong hoa nở nụ cười, rôi tay vãn thượng tư chiến bắc cánh tay, nói, nàng có cái gì có ghen ghét. Là có một cái hảo lão công, vẫn là có một phần hảo công tác. Vẫn là dài quá một chương xinh đẹp khuôn mặt ta. Lao công, nàng không có, vàng không cũng sẽ không mơ ước ta nam nhân. Công tác sao, mới từ nước ngoài trở về, còn không có bị nhà ai công ty mời. Đến nỗi khuôn mặt. Nàng đã già rồi, liền tính lao lại nhiều phấn, cũng so bất quá bổn tiểu thư mới song thập niên hoa, không phải sao. Thịnh phong hoa nói trực tiếp bạch bạch và mặt, làm văn dai ninh mặt đỏ bạch, trắng hồng. Lúc này nàng, tức giận đến nói không nên lời một câu tới. Trong lòng lại là hận chết thỉnh phong hoa cùng tư mộ viện. Nếu không phải tư mộ viện nhiều chuyện, thỉnh phong hoa lại như thế nào sẽ làm cho mọi người mặt, nói nàng đối tư chiến bắc cố ý. Tuy rằng, nàng cũng không cảm thấy thích một người có sai. Nhưng nàng thích người đã có một khác bạn, đó chính là nàng mượn. Ở cái này xã hội, mọi người đối với tiểu tam, chưa từng có cái gì hảo cảm. Nói là chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh cũng không quá. quả nhiên Thịnh Phong Hoa nói vừa nói xong, mọi người ánh mắt lập tức rời đi phương hướng, dừng ở Văn Giai Ninh trên người, trong mắt khinh bỉ cũng là đối với Văn Giai Ninh đi. Giờ khắc này, Văn Giai Ninh hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Tư mộ viện cũng biết Thịnh Phong Hoa nói đối Văn Giai Ninh tạo thành bất lương hậu quả, lập tức lại khiển trách lên. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét tư mộ viện liếc mắt một cái, sau đó đối tư chiến bắc nói, lão công. Chúng ta đi thôi, đừng lý những người này. Hảo. Tư chiến bắc gật gật đầu, cùng thịnh phong hoa cùng nhau hướng trên núi bò đi. Đối với tư mộ viện cùng văn giai ninh, hai người ai cũng không có lại xem các nàng liếc mắt một cái. Đến nổi những cái đó xem náo nhiệt người, càng là không ở bọn họ chú ý trong phạm vi. Lên núi đỉnh, hai người tìm một cục đá lớn ngồi xuống, một bên thưởng thức mãn sơn khắp nơi phong đỏ, vừa nói lời nói nhi. Nói thật. Cùng người yêu giống như vậy ngồi ở cùng nhau ngắm phong cảnh, thịnh phong hoa vẫn là đầu một chuyến. Cho nên, trong lòng có một cổ dị dạng cảm giác. Hai người ở đỉnh núi là nghỉ ngơi một hồi, lại theo đường núi hướng địa phương khác đi đi. Hương Sơn trừ bỏ rừng phong, cũng còn có không ít khác cảnh trí, bất quá lại không có lá phong nổi danh. Hai người ở Hương Sơn đi dạo hơn phân nửa cái buổi chiều, xuống núi thời điểm thịnh phong hoa khó được làm nũng lên, làm tư chiến bắc có nàng xuống núi. Đây chính là Tư Chiến Bắc lần thứ hai bồi chính mình tiểu thê tử, tuy rằng này đường núi không tốt lắm đi. Nhưng tiểu thê tử có mệnh, hắn nào dám không tử. Húng chi, con chính mình tiểu thê tử, cũng là kiện hạnh phúc sự tình. có nàng, phản phất con toàn bộ thế giới. Hạ Sơn, hai người lái xe đi ăn cơm. Lúc này đây, Tư Chiến Bắc mang thỉnh Phong Hoa đi ăn cơm Tây. Ăn cơm xong, hai người lúc này mới về tới trong nhà. Về đến nhà thời điểm, đã là 8 giờ nhiều. Mà lúc này, Mai Nhược lan điện thoại đánh tới. Nhìn đến điện báo biểu hiện, tư chiến bắc bay nhanh nhân xuống tiếp công tắt điện, hỏi, Mai nữ sĩ, sự tình có tiến triển sao? Tiểu bắc, ta ở hắn thư phòng phát hiện một chút đồ vật, không biết đối với ngươi có hay không dùng. Ta phát ngươi hồng thư, ngươi quay đầu lại xem một chút. Hảo, chính ngươi cẩn thận một chút, một khi sự tình có biến, bảo vệ tốt chính mình. Tư Chiến Bắc giao đãi một câu, đối với Diệp Phượng Trì tàn nhẫn độc các hắn là kiến thức qua. Chẳng sợ, Mai Nhược Lan hiện tại là hắn thế tử. Tư Chiến Bắc tin tưởng một khi Mai Nhược Lan tồn tại uy hiếp tới rồi Diệp Phượng Trì, hắn cũng sẽ không hề do dự đối Mai Nhược Lan xuống tay. chương 546 phát hiện cái gì? Tựa như phía trước cho nàng hạ tình cổ cùng tiêm vào trí ung thư dược vật giống nhau, hắn căn bản không có đem Mai Nhược Lan đương thê tử xem. Mà là đem nàng trở thành một quả lợi dụng quân cờ Ngươi yên tâm đi Ta sẽ cẩn thận Mai nhược lan treo điện thoại Sau đó đem chính mình trên máy tính dấu vết tiêu trừ Lúc này mới về tới trên giường ngủ Hôm nay buổi tối Diệp Phượng chỉ không trở lại Nàng một người đảo cũng tự tại Không cần diễn kịch Không cần lo lắng sẽ bị chọc thủng Nghĩ đến buổi tối phát hiện đồ vật Mai nhược lan trong lòng rất là phức tạp Không biết cái gì tư vị Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Phượng chỉ thật sự như Tư Chiến Bắc theo như lời, thế nhưng thật là cái kia tổ chức người. Tư Chiến Bắc đi thư phòng, đem máy tính mở ra, điều ra Mai Nhược Lan chia hắn tư liệu. Xem qua tư liệu sau, Tư Chiến Bắc sắc mặt khẽ biến, sau đó đánh một chiếc điện thoại cấp dương lỗi, làm hắn ấn bài nhân lực, đi trước Mai Nhược Lan tư liệu nâng lên đến địa phương. Đó là Diệp Phượng chỉ bọn họ lúc này đây nhiệm vụ địa phương cùng thời gian. bất quá Vì an toàn khởi kiến, tư chiến Bắc còn cố ý dặn dò dương lỗi, phải cẩn thận một chút, không bài trừ là ham giếng khả năng. Dương lỗi tỏ vẻ đã biết, chẳng qua, mặc kệ đối phương có phải hay không ham giếng, hắn đều cần thiết đi một chuyến, vạn nhất không phải đâu. Bọn họ liền bỏ lỡ một cái bắt giữ đối phương cơ hội. Đánh quá điện thoại lúc sau, tư chiến Bắc vẫn là có chút không yên tâm. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. đương nhiên. Hắn không phải hoài nghi Mai Nhược Lan cung cấp tin tức giả, mà là hoài nghi Diệp Phượng chỉ đã phát hiện cái gì, do đó cô ý là Mai Nhược Lan lầm đạo bọn họ. Rốt cuộc, Mai Nhược Lan cũng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, sẽ lộ ra dấu vết cũng thực bình thường. Nghĩ đến này, Tư Chiến Bắc quyết định chính mình vẫn là phải đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem tình huống. Bằng không nếu bởi vì hắn tin tức này, do đó làm dương lỗi bọn họ lâm vào nguy hiểm bên trong, tội lỗi liền lớn. Vì thế, Tư Chiến Bắc ra thư phòng, đi vào phòng ngủ, đối Thịnh Phong Hoa nói, tức phụ, ta đi ra ngoài một chuyến. Người muốn đi ra ngoài, ta và ngươi cùng nhau đi. Thịnh Phong Hoa cởi quần áo tay một đốn, nhìn Tư Chiến Bắc nói, nay đại buổi tối đi ra ngoài, khẳng định có sự. Mà nàng, không yên tâm Tư Chiến Bắc một người đi ra ngoài. Không cần, tức phụ chính ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ta thực mau trở về tới. Tư Chiến Bắc cười lắc lắc đầu, hắn không nghĩ làm Thịnh Phong Hoa tham dự đi vào. Hơn nữa, hôm nay chơi một buổi trưa, Thịnh Phong Hoa đã sớm mệt mỏi. Hắn lại như thế nào nhẫn tâm ở ngay lúc này, làm nàng bồi hắn đi thiệp hiền đâu. Hảo đi. Nhìn Tư Chiến Bắc không đồng ý, Thịnh Phong Hoa cũng không có lại kiên trì. Bất quá, nàng trong lòng lại là quyết định hảo chủ ý, một hồi âm thầm đi theo Tư Chiến Bắc. Nàng biết Tư Chiến Bắc ở Cha diệp phượng trì sự tình cũng biết Tư Chiến Bắc không cho nàng đi, là bởi vì có nguy hiểm. Nhưng thân là hắn thế tử, nàng lại như thế nào có thể nhìn hắn một người một mình thiệt hiểm đâu. Tư Chiến Bắc căn bản không biết Thịnh Phong Hoa tính toán, còn tưởng rằng khuyên lại nàng đâu. Cho nên, hắn nhìn Thịnh Phong Hoa nằm xuống sau, cười sờ sờ mái tóc của nàng, đối nàng nói một tiếng hảo hảo nghỉ ngơi sau, liền trực tiếp ra cửa rời đi. Tư Chiến Bắc rời đi chung cư, lái xe tự hướng Mai Nhược Lan nhắc tới địa điểm mà đi. Căn bản không biết ở hắn đóng lại cửa phòng thời điểm, kia nguyên bản nằm ở trên giường thịnh phong hoa ngồi dậy, bay nhanh mặc xong rồi quần áo, sau đó lặng lẽ đi theo hắn mặt sau. Nếu là thường lui tới, tư chiến bắc khẳng định sẽ có điều cảnh giác. Rốt cuộc, có người đi theo chính mình, cũng không phải là việc nhỏ. Nhưng hôm nay, hắn một lòng nghĩ Diệp Phượng chỉ sự tình. Hơn nữa, căn bản không có nghĩ đến chính mình tiểu thê tử sẽ sau lưng trộm đi theo hắn. Trong 547 lãnh khốc ý cười. Thịnh Phong Hoa ra trung cư, ngăn cản một chiếc xe taxi đi theo Tư Chiến Bắc xe mà sau. Kêu lái taxi xe sư phó, vừa nghe Thịnh Phong Hoa muốn theo dõi Tư Chiến Bắc xe, cười trêu ghẹo nói: "Cô nương, ngươi bộ dáng này nhìn giống như là đi bắt gian." Sư phó: "Ngươi như thế nào biết? Có phải hay không thường xuyên có người như vậy a?" Thịnh Phong Hoa cười cười, cùng kia xe taxi sư phó hàn huyên lên. "Không nhiều lắm." Một năm cũng liền như vậy hai ba về đi. Một năm hai ba hồi, ngươi đều nhớ rõ như vậy rõ ràng a Thịnh Phong Hoa có chút ngoài ý muốn, cảm khái một câu. Loại chuyện này tương đối đặc thù sao. Tài xế có chút ngượng ngùng sắc mặt có chút hồng. Hai người có một câu, không một câu trò chuyện, nhìn tư chiến bắt xe một đường hướng vùng ngoại thành khai đi. Kia sư phó có chút ngoài ý muốn lên, nói, không thể đi. Hẹn họ chạy ngoại ô làm cái gì? Nghe lời này, Thịnh Phong Hoa lại lần nữa nở nụ cười, không nói gì. Lúc này, ngoại ôm một chỗ chung cư, đỉnh tầng, Diệp Phượng Trì đang ngồi ở phòng khách bên trong, lao thần khắp nơi uống trà, hắn đối diện ngồi huyết hồn. Huyết nhận, ngươi hôm nay buổi tối thần bí hề hề đem ta tìm tới, có chuyện gì? Huyết hồn vẻ mặt khó hiểu xem Diệp Phượng Trì. Hắn ở bên ngoài chính tiêu giao sung sướng đâu, lại bị Diệp Phượng Trì một chiếc điện thoại gọi tới. Huyết nhận. Diệp Phượng Trì ở tổ chức danh hiệu. Câu cá. Diệp Phượng Trì vẻ mặt thần bí. Hôm nay, Mai Nhược Lan tới gần thư phòng thời điểm, hắn phát hiện, cho nên đối nàng sinh ra hoài nghi, vì thế quyết định thử một chút nàng. Cho nên, hắn mới để lại một ít sơ hở ở thư phòng, chỉ còn chờ Mai Nhược Lan can câu. Nếu nàng thật sự có vấn đề, như vậy một hồi nhất định sẽ có người đi trước hắn bố trí hãm giếng địa phương. Nếu nàng không có vấn đề, Hắn cũng không có gì tổn thất, chẳng qua là chậm trễ một buổi tối thời gian mà thôi. Câu cá, nơi này, ngươi không nói dẫn đi. Huyết hồn nhất thời không có hiểu được, trừng mắt hai mắt nhìn thần thần bí bí Diệp Phượng Trì. Đây chính là ở trong phòng, thượng nào câu cá đi. Diệp Phượng Trì đem chén trà bông, hướng tới huyết hồn có khắc thâm ý cười, sau đó nói, không sai, liền ở chỗ này, một hồi ngươi sẽ biết. Nói xong, hắn đứng dậy. Tùy tay cầm trên bàn trà phóng kính viễn vọng, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Bị hắn xem địa phương, ly trung cư ước chừng một dặm lộ bộ dáng, là một tòa cũ nát tứ hợp viện. Trong viện đèn sáng quang, vài đạo bóng người đang ở đi tới đi lui. Sân đại môn chỗ, thủ mấy cái trường giống có chút hung nam tử. Lúc này bọn họ, chính vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Mà những người này, chính là Diệp Phượng chỉ thả ra đi mồi, vì câu cá lớn dùng Hắn xem xong rồi trong viện người, Lại đem ánh mắt hướng sân bên ngoài gì gì. Đương hắn nhìn đến trong bóng đêm, từng đạo hướng tới tiểu viện vây lên thân ảnh khi, trên mặt lộ ra một mặt lánh khóc ý cười. Quả nhiên, nàng có vấn đề. Diệp Phượng chi sắc mặt có chút trầm, ánh mắt rất là âm oan. Đối với Mai Nhược Lan phản bội hắn, rất là sinh khí. Từ Mai Nhược Lan trên người, hắn lại lại lần nữa hoài nghi phô Mai Chiến Bắc tới. Hắn cảm thấy Mai Nhược Lan sở di dám phản bội hắn. Rất có thể chính là bị người khác mê hoặc Mà gần nhất xuất hiện ở mai nhược lan người bên cạnh Chỉ có tư chiến bắc vợ chồng Cho nên, trừ bỏ này hai người Diệp Phượng chỉ không làm hắn tưởng Hào một cái tiểu bắc tiên sinh Ta thật đúng là xem thường ngươi Thiếu chút nữa đã bị ngươi cấp lửa Bất quá hiện tại sao Ngươi phải hảo hảo hưởng thụ một chút ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt đi Diệp Phượng chỉ đắc ý lên Vẻ mặt lên khốc Hiện tại Hắn nếu đã biết tư chiến Bắc thân phận, như vậy về sau nói chuyện làm việc, phải càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Chương 548 thân phận bại lộ. Thực hiện nhiên, tư chiến Bắc hẳn là mặt trên phái tới. Xem ra, này hoa hạ cao tầng đã hoài nghi hắn. Bất quá, muốn bắt được hắn được điểm, còn cần thời gian. Mà hắn, có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo đổi bọn họ chơi một chút. Hắn đảo muốn nhìn một chút, là hắn huyết nhận lợi hại. Vẫn là hoa hạ cao tầng phái ra người lợi hại. Người đang xem cái gì? Huyết hồn nhìn Diệp Phượng Trì vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ, nhìn không được cũng theo lại đây, hỏi. Chính ngươi xem. Diệp Phượng Trì đem kính viễn vọng đưa cho huyết hồn, sau đó về tới trên sofa ngồi xuống. Hiện tại, hết thể đều ấn bài dự đoán như vậy, cá lớn cắn câu, một hồi chỉ chờ thu vóng. Nghĩ, Diệp Phượng Trì đắc ý lên, sau đó lấy ra một cây xì gà bậc lửa đặt ở bên miệng hút. Huyết hồn nhìn phía dưới tình huống, rốt cuộc minh bạch Diệp Phượng chỉ câu cá là có ý thứ gì. Nguyên lai, like, này câu cá phi bị câu cá. Bên cạnh ngươi xuất hiện gian tế. Huyết hồn nhìn một hồi, về tới nguyên lai like ngồi địa phương. Xem như đi. Diệp Phượng chỉ nhàn nhạt nói, sắc mặt có chút không tốt lắm. Vậy ngươi gần nhất tiểu tâm một chút. Huyết hồn cũng nhìn thẳng vào lên, Diệp Phượng chỉ đối tổ chức tới nói, rất quan trọng. Hắn biết đến đồ vật cũng nhiều, vạn nhất xảy ra chuyện, rất có thể sẽ nguy hại đến tổ chức. Ta biết, ngươi cũng giống nhau, đừng cả ngày hãm ở này đó nữ nhân đôi. Rất nhiều thời điểm, sự tình liền phá hủy ở nữ nhân trên người. Diệp Phượng chỉ nhắc nhở một câu. Hắn cùng huyết hồn là liên hệ rất nhiều, nếu huyết hồn xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ bị liên lụy. Yên tâm, ta có chừng mực. Huyết hồn cũng không có như thế nào đem Diệp Phượng chỉ nói để ở trong lòng hắn đời này chỉ có một yêu thích, đó chính là chơi nữ nhân. Nhìn huyết hồn như vậy, Diệp Phượng chỉ cũng không có nhiều lời. Túi đầu nhìn một chút biểu, mau đến chính mình thiết kế thời gian, vì thế lại lần nữa đứng lên, chuẩn bị nhìn xem phía dưới tình huống thế nào. Lúc này, Dương Lỗi mang theo hình cảnh đội người đã muốn tiếp cận kia tứ hợp viện. Đã có thể ở bọn họ tiếp tục đi phía trước tới gần thời điểm, đột nhiên không biết nơi nào chạy ra một đạo hắc ảnh. Hướng tới bọn họ phương hướng nã một phát súng. Tiếng súng một vang, không chỉ có kinh động dương lỗi bọn họ, cũng đồng thời kinh động tứ hợp viện người. Bọn họ cùng nhau vào ra, hướng tới dương lỗi bọn họ nổ súng. Dương lỗi nhìn lao tới người, nhanh chóng quyết định, đem đối phương cấp bắn chết. Đến nỗi kia trước hết nổ súng đào tàu hát ảnh, dương lỗi đã phân không ra nhân lực quay lại truy kích. Nhưng thật ra sau lại tư trên bắc, nhìn có người cầm thương từ phía trước chạy ra, lập tức đuổi theo. Hắn lái xe tử, tốc độ tương đối mau, một chút một chút kéo gần kia hắc ảnh khoảng cách. Hắn một bên lái xe truy, một bên nhìn kia hắc ảnh, tổng cảm thấy đối phương bóng dáng có chút quen thuộc. Nhưng lại nhất thời lại nhớ không nổi, ở nơi nào gặp qua. Tư chiến Bắc chỉ phải lắc lắc đầu, ném rất trong đầu ý niệm, tăng lớn mã lực đuổi theo lên. Nhưng kia hắc ảnh thực hiện nhiên đối nơi này con đường rất quen thuộc, rẽ trái rẽ phải lúc sau, trực tiếp đem tư chiến Bắc cấp quăng. Đương tư chiến Bắc lại lần nữa tìm lại đây thời điểm, người nọ đã cưới một chiếc xe máy chạy. Không có thể đuổi tới người, tư chiến Bắc sắc mặt có chút trầm, sau đó thay đổi xe đầu, hướng phía trước tứ hợp viện mà đi. Thức mau, tới rồi địa phương, nhìn đến dương lôi chính chỉ huy xuống tay hạ rửa sạch chiến trường. Tình huống thế nào? Chúng ta bị chơi, nơi này tuy rằng có một ít bỏ mạng đồ đệ, nhưng cũng không phải đối phương giao dịch địa phương. Bên trong cái gì cũng không có. Nghe xong lời này, Tư Chiến Bắc sắc mặt biến đổi, ám đạo một tiếng không tốt. Làm sao vậy? Ta thân phận khả năng bại lộ. Tư Chiến Bắc nói xong, lại nghĩ tới Mai Nhược Lan, vì thế không hề cùng Dương Lối nói chuyện, trực tiếp lấy ra điện thoại, đánh cho nàng. chương 549 Hoàng Tức ở phía sau. Điện thoại vang lên, lại là không có người tiếp nghe, Tư Chiến Bắc tâm dần dần đi xuống trầm. Trực giác nói cho hắn, Mai Nhược Lan khẳng định là đã xảy ra chuyện. Dương đội, nơi này giao cho ngươi, ta có việc đi trước. Tư chiến bắc giao đáy một câu, sau đó hướng chính mình xe bên kia mà đi. Đã có thể vào lúc này, một trận tiếng súng vang lên, viên đạn hướng tới bọn họ phương hướng phóng tới. Tư chiến bắc dương mắt nhìn lại, không biết khi nào, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một ít hắc y rẻ nhân, chính hướng tới bọn họ nổ súng. Bò ngựa phát ve, hoàng tước ở phía sau. Tư chiến bắc sắc mặt khó coi lên. Này Diệp Phượng Trì quả nhiên tàn nhẫn. Hắn nhanh chóng móc ra trên người mang theo thường, hướng tới những người đó phản kích lên. Hình cảnh đội người cũng ở cùng thời gian buông trong tay thi thể, đều tự tìm công sự che chắn phản kích lên. Những cái đó hắc y ghi nhân thế tới rào rạn, trực tiếp đem tư chiến bắc cùng hình cảnh đội người vây ở tứ hợp viện bên trong. Diệp Phượng Trì đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới giao chiến, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Hôm nay, Hắn thiết kế này vừa ra, một là vì thử mai nhược lan, thứ hai là tưởng cấp hình cảnh đội một cái giao hấn, làm cho bọn họ biết huyết ảnh khủng bố tổ chức cũng không phải dễ trọc. Chỉ cần bọn họ tưởng, liền không có làm không thành sự tình. Tư thiếu, chúng ta bị hố. Dương lỗi một bên đánh trả, một bên bất thời giờ cùng từ chiến bắc nói chuyện. Đúng vậy, này Diệp Phượng chỉ quả nhiên là chỉ cáo giả A thế nhưng đem chúng ta đều tính kế đi vào. Tư chiến bắt sắc mặt không tốt lắm, chấp hành quá nhiều như vậy nhiệm vụ, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy tinh kế. Thực hảo, hắn xem như nhớ kỹ này Diệp Phượng Trì. Hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, hoặc là chờ đợi cứu viện, hoặc là lao ra đi. Tư chiến bắt thở dài một hơi, nghĩ đột phá biện pháp. Bọn họ người quá nhiều, chúng ta khả năng không có biện pháp lao ra đi. Dương lỗi nhìn một chút những cái đó hắc y rẻ nhân. Suốt so với bọn hắn nhiều ra tới gấp đôi A hơn nữa, đối phương thương pháp cũng thực hảo, cơ hội là một tám một cái chuẩn. Vậy chỉ có thể lợi. Tư chiến bắc trở về một câu, sau đó tìm một cái cơ hội, nhảy tới bên kia, cùng dương lỗi hình thành giáp công chi thế. Chờ viện binh tới, giao kim châm đều lạnh, chúng ta vẫn là chính mình nghĩ cách đi. Dương lỗi có chút thất bại nói, ai có thể nghĩ vậy Diệp Phượng chỉ to gan như vậy, cũng dám như vậy chơi bọn họ đâu. hành Ngươi ẩn hộ, ta nhìn xem có thể hay không lao ra đi. Tư Chiến Bắc nói xong, cũng không đợi Dương Lỗi đáp lại, trực tiếp hướng bên ngoài phóng đi. Chẳng qua, hắn đánh sâu vào lại bị Hắc Y Nhân toàn lực ngăn chặn, liền cạnh cửa cũng chưa đến, đã bị bức đã trở lại. Địch Nhân hỏa lực quá mãnh, hướng không ra đi. Tư Chiến Bắc lui về nguyên lai vị trí, sắc mặt thật không tốt. Những người này rõ ràng chính là tưởng đem bọn họ vây chết ở chỗ này mặt. Hiện tại. Chỉ cần một quả bom, bọn họ những người này đều cho hết xong. Đang ở tư chiến Bắc không biết như thế nào cho phải thời điểm, bên ngoài lại chuyển đến vài tiếng tiếng súng. Theo tiếng súng mà đến, là một cái lại một cái hắc ý hề nhân ngã xuống. Nghe được thương vang, tư chiến Bắc sắc mặt vui vẻ, sau lại lo lắng lên. Hắn đang nghe ra kia thương thanh âm, đó là thịnh phong hoa thương phát sinh thanh âm. Nghĩ đến bên ngoài tới là thịnh phong hoa, tư chiến Bắc kinh hỉ qua đi càng có rất nhiều lo lắng. Thịnh Phong Hoa chỉ có một người, nhưng Hắc Y Lệ Nhân lại là không ít. Không được, hắn không thể làm chính mình tiểu thê tử có nguy hiểm. Nghĩ, Tư Chiến Bắc nhanh chóng quyết định, lại lần nữa hướng tới cửa phóng đi. Bởi vì Thịnh Phong Hoa tiếng súng đánh Hắc Y, y. H. Nhân một cái trở tay không kịp, Tư Chiến Bắc nhân cơ hội xông ra ngoài. dưỡng lối đám người nhìn, cũng cùng nhau xông ra ngoài. Kể từ đó, tiền hậu giáp kích. Hạ y hi nhân tức khắc luống cuống tay chân, cố trước lại cố không được sau. chương 550 như Lan bị trảo. Trên lầu Diệp Phượng chỉ nhìn chính mình hoàn mỹ kế hoạch, cứ như vậy thất bại trong gang tức, sắc mặt khó coi đến không được. Vì thế, hắn trực tiếp lấy ra điện thoại, phân phó một câu, cho ta hảo hảo thẩm nhất thẩm nàng. Nói xong, hắn liền trực tiếp treo điện thoại, nhưng sắc mặt lại không tốt lắm. Cái kia nàng, không phải người khác, đúng là hắn thê tử Mai Nhược Lan phía trước hắn ở xác định Mai Nhược Lan có vấn đề lúc sau liền trực tiếp làm thủ hạ đi trong nhà bắt người mà lúc này Mai Nhược Lan lại nhân Diệp Phượng Chỉ không ở nhà hơn nữa chính mình lại ở thư phòng được đến như thế quan trọng tình báo mà có chút cao hứng cho nên tâm tình rất là thả lỏng ngủ đến cũng trường nàng căn bản không biết này hết thể chẳng qua là Diệp Phượng Chỉ thử là hắn hăm giếng càng không biết có người sẽ xông vào trong nhà tới bắt nàng cho nên Đương nàng bị người từ trên giường bắt lại, kinh hãi, hỏi, ngươi, các ngươi là người nào, muốn làm gì? người tới lạnh lùng nhìn Mai Nhược Lan liếc mắt một cái, không có mở miệng, cũng mặc kệ nàng có phải hay không còn ăn mặc áo ngủ, trực tiếp đem nàng cấp mang đi. Mai Nhược Lan bị hai cái nam tử bắt lấy, bị bọn họ nhét vào ô tô, rời đi ra, nàng nội tâm khủng hoảng lên, lớn tiếng hô, mở cửa, ta muốn đi ra ngoài. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi biết ta là ai sao? Ta là Diệp Phu Nhân, là Mai Gia Tiểu Thư, là Mai Thị Đại Tiểu Thư, các ngươi mau thả ta. Diệp Phu Nhân, ta khuyên ngươi vẫn là an tĩnh một ít hảo, bằng không chúng ta cũng sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc. Trong đó một cái nam tử nhìn Mai Nhược Lan bộ dáng này, nhàn nhạt mở miệng. Bọn họ là Diệp Phượng Trì Thủ Hạ, tuy rằng Mai Nhược Lan là Diệp Phượng Trì Phu Nhân, nhưng bọn họ cũng đều biết chính mình chủ tử là cái cái dạng gì người. Cho nên, ở Diệp Phượng chỉ hạ lệnh làm cho bọn họ bắt người thời điểm, bọn họ một chút cũng không khách khí, trực tiếp liền xông vào trong nhà bắt người đi. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là người nào? Mai nhược lan cả kinh, an tĩnh số dưới. Những người này thực rõ ràng biết nàng thân phận, lại còn có có thể như thế dễ như trở bàn tay tiến biệt thự bắt người, khẳng định không phải là bình thường người. Nàng nhớ rõ, ở biệt thự chung quanh ấn theo dõi cùng báo nguy hệ thống. Nhưng những người này tiến vào kia hệ thống lại là cái gì phản ứng đều không có. Những người này, nếu không phải rất lợi hại nhân vật, chính là Diệp Phượng Trì Người. Cái này ý niệm ở trong đầu chợt lóe hiện, thực mau liền mọc dễ nởi mầm, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn bọn họ. Nàng suy nghĩ, nếu bọn họ là Diệp Phượng Trì Người, như vậy đối phương có phải hay không đã tại hoài nghi nàng? Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng buổi tối đưa ra đi tin tức có thể hay không? Nghĩ đến chính mình đưa ra đi tin tức có thể là giả. Nghĩ đến chính mình khả năng sẽ hại tư chiến Bắc bọn họ. Mai nhược lan lại hối hận lại tự trách. Nàng vẫn là đánh giá cao chính mình. Xem nhẹ diệp phượng trì. Nam nhân kia, thật là chỉ hồ A xem ra. Kia thư phòng hết thảy đều là hắn cô y bố trí. Chính là vì dẫn nàng mắc hưu. Hoặc là nói dẫn tư chiến Bắc bọn họ mắc hưu. Nàng thật cờ, như thế nào liền không có nghĩ nhiều tưởng tượng đâu. Rốt cuộc. Này Diệp Phượng chỉ là cỡ nào khôn khéo người, lại như thế nào sẽ xuất hiện như vậy đại sơ sẩy, như thế nào sẽ làm nàng phát hiện như vậy quan trọng tin tức đâu. Mai nhược lan ruột đều hối thanh, nhưng lại là không thay đổi được gì. Nàng chính mình hiện tại bị người bắt, di động còn ở nhà, muốn liên hệ thông chi tư chiến bắt bọn họ căn bản không có khả năng. Hơn nữa, nếu Diệp Phượng chỉ thật sự tính kế hào hết thảy, như vậy hiện tại liền tính nàng gọi điện thoại thông chi tư chiến bắt bọn họ cũng đã trưởng. Nghĩ, Mai Nhược Lan hung hăng dơ tay tạp hướng về phía cửa sổ xe, đem kêu chảo nàng người hoàng sợ, quát lạnh nói, Diệp Phu Nhân, ngươi muốn làm cái gì? chương 551 nghiêm hình khảo vấn, ta làm cái gì cùng các ngươi có quan hệ sao? Mai Nhược Lan nghĩ thông suốt hết thảy, biết chính mình nói cái gì đều sẽ không có dùng, làm cái gì cũng không thay đổi được gì, không khỏi bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chảo nàng người kia chào nàng người, đối thượng nàng ánh mắt, nhịn không được liền chào phúng lên, nói, ngươi là tưởng tạp cửa sổ đào tàu sao. Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Đừng nói lấy mai nhược lan sức lực, căn bản là tạp không lái xe cửa sổ, liền tính tắc hay khi bọn hắn là người chết sao. Có bọn họ ở chỗ này, có thể làm nàng một cái tay trói gà không chặt nữ nhân trốn thoát. Húng chi, ô tô còn lành nghề tiến giữa, nàng liền tính có thể nhảy ra đi. Bất tử cũng đến trọng thương không phải. Người quản được sao? Mai nhược lan hừ lạnh một tiếng, thu hồi tay. Vừa mới tạp cửa sổ cũng bất quá là phát tiết một chút mà thôi. Hiện tại, phát tiết xong rồi, nàng phải hảo hảo suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể bảo toàn chính mình. Đánh, nàng khẳng định là đánh không lại. Nàng không có luyện qua công phu, cũng có thể nhìn ra những người này một đám đều không phải dễ trọng. Hơn nữa, những người này nhìn còn thực biêu hãn, cho nên đừng nói một cái nàng liền tính là mười cái nàng cũng không phải là những người này đối thủ. cho nên đánh bừa khẳng định là không được. nàng chỉ có thể dùng trí thắng được. nghĩ, mai nhược lan hơi hơi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe mặt, chỉ tiếp bên ngoài một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. thấy không rõ bên ngoài, nàng liền không có biện pháp phán đoán hiện tại bọn họ đã tới nơi nào, lại muốn hướng phương hướng nào mà đi. điểm này là mai nhược lan có chút thất bại. Nàng thất vọng thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dương thần. Lúc này nàng, đối với con đường phía trước xa vời lên. Nàng mai ra cũng chỉ dư lại nàng một người, mai thị cũng bị Diệp Phượng Trì đem khống bên người nàng những cái đó bằng hữu cũng bởi vì nghe xong Diệp Phượng Trì nói mà xa cách. Duy nhất khả năng còn sẽ nhớ thương nàng Tư Chiến Bắc hoặc là Thịnh Phong Hoa, hiện tại cũng là sinh tử chưa biết nàng nên làm cái gì bây giờ. Chờ chết sao? Này không phải nàng phong cách. Nhưng trốn thực hiện nhiên trốn không thoát đi, trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước, xem một bước. ô tô, tô tốc độ dần dần chấm lên, cuối cùng ở một đống phòng ở trước mặt ngừng lại. Xe dừng lại hạ, Mai Nhược Lan đã bị chảo nàng người cấp mang theo xuống dưới, sau đó mang vào phòng. Trong phòng có không ít người, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi. Nhìn đến Mai Nhược Lan tiến vào, trong đó một cái dựa vào trong một góc hắc ảnh ánh mắt trật lẻ. Đã trở lại. Một cái nam tử ngẩn đầu nhìn Mai Nhược Lan mấy người liếc mắt một cái, hỏi. Đúng vậy, nàng là muốn nhốt lại sao? Bắt lấy Mai Nhược Lan trong đó một cái nam tử hỏi một câu. Lao đại lên tiếng, làm chúng ta hảo hảo thẩm nhất thẩm nàng. Các ngươi trực tiếp đem nàng đưa tới hình phòng đi thôi. Nam tử nói một tiếng, sau đó chậm gì gì đứng lên. Mai Nhược Lan nghe xong hai người nói chuyện với nhau, sắc mặt thay đổi lại biến. Nàng vừa mới nghe được cái gì? Những người này trong miệng lao đại, thế nhưng nói muốn thẩm nàng. Nếu nàng không có đoán sai nói, bọn họ lao đại hẳn là chính là chính mình trượng phu diệp phượng trì. Hán thế nhưng muốn thẩm nàng, lại còn có muốn đưa tới hình phòng bên trong đi thẩm. Đều nói một ngày phu thê, trăm ngày ân. Mười năm phu thê A, hán thế nhưng như thế vô tình. Không chỉ có làm người chào nàng, còn phải dùng hình thẩm nàng. Lúc trước nàng mắt đến tột cùng là có bao nhiêu hạn. Mới có thể cảm thấy nam nhân kia là ái nàng, mới có thể vứt bỏ hết thảy, chỉ vì cùng hắn ở bên nhau. Mai Nhược Lan biết vậy chẳng làm, nhưng lại có ích lợi gì đâu. Đi nhầm một bước, hối hận cả đời. Mai Nhược Lan thực mau liền đưa tới hình phòng, bị trói lên. Diệp phu nhân, thức thời, chúng ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái gì, bằng không chính là muốn chịu khổ Nga. Người tới nhìn Mai Nhược Lan liếc mắt một cái, chỉ chỉ một bên các loại hình cụ. Cười tủm tìm nhắc nhở một câu. chương 552 ra thịt chi khổ. Nay hình phòng, là bọn họ thẩm vấn dùng. Há nay mới thôi, vẫn là lần đầu tiên thẩm vấn nữ nhân. Hơn nữa vẫn là bọn họ lao đại nữ nhân. Các người muốn biết cái gì? Mai nhược lan tâm lạnh nhìn đối phương liếc mắt một cái, hỏi. Nguyên bản, nàng còn nghĩ chờ tới rồi địa phương, nhìn nhìn lại có thể hay không tìm một cơ hội chạy đi. Hiện tại vừa thấy, nàng là căn bản không cơ hội. Nhiều người như vậy ở chỗ này, nàng một nữ nhân, hơn nữa vẫn là thân thể không tốt lắm nữ nhân, muốn chạy trốn đi ra ngoài dữ dội khó. Húng chi, bọn họ hiện tại còn ở thẩm vấn nàng, nếu nàng không phối hợp, còn sẽ tra tấn. Nay đó hình cụ, nàng vừa tiến đến thời điểm liền xem qua, mặt trên đều dính đầy vết máu, thực hiển nhiên là thường xuyên dùng. Ngươi vì cái gì muốn đánh cắp tình báo, ngươi liên lạc người là ai? Nam tử một mở miệng liền hỏi Mai Nhược Lan hai vấn đề. Mai Nhược Lan nghe xong lời này, vẻ mặt vô tội nhìn hắn, nói, ta không biết người đang nói cái gì. Cái gì đánh cắp tình báo, nói như là gián điệp giống nhau. Người cảm thấy ta đường đường Mai Thị Đại Tiểu Thư, sẽ là một người gián điệp. Như thế xem ra, Diệp Phu mà là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Nam tử cảm khái một câu, sau đó tùy tay cầm lấy một kiện hình cụ. Ở mai nhược lan trước mặt khoa tay múa chân lên, nói, Diệp phu nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là ở hù dọa ngươi đâu? Nếu ngươi lại như thế này tưởng, vậy mười phân sai. Chúng ta chưa bao giờ hù dọa người, chẳng sợ ngươi là nữ nhân cũng là giống nhau. Vào nơi này, vậy chỉ có thể là phàm nhân. Mà chúng ta đối phó không nghe lời người, không phối hợp người, thông thường chính là tra tấn. Ngươi thấy được đi, thứ này là dính không ít huyết. Nếu ngươi không phối hợp nói, tiếp theo cái dính chính là trên người của ngươi huyết. Lại nói tiếp, thứ này còn không có dính quá nữ nhân huyết, cũng không biết này nam nhân huyết cùng nữ nhân huyết có phải hay không giống nhau. Thế nào, Diệp Phu Nhân, nghĩ kỹ rồi sao? Là ta phải dùng hình đâu, vẫn là chủ động giao đãi. Bất quá, ta còn là xin khuyên Diệp Phu Nhân một câu, chủ động công đạo cho thỏa đáng. Đều nói kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Diệp phu nhân cũng không nghĩ chịu ra thiện chi khổ đi. Mai nhược lan nghe nam tử nói, nhìn kia hình cụ, có chút sợ hãi. Cần phải làm nàng bán đứng tư chiến bắc, lại là làm không được. Nàng mệnh đều là tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa cứu, nàng tuyệt đối sẽ không làm một lần lấy hoán trả ơn người. Còn không phải là dùng điểm hình sao. Đến đây đi, nàng đường đường mai ra truyền nhân, còn sẽ sợ cái này. Nghĩ, mai nhược lan hơi hơi nâng lên con người. Đối thượng kia nam tử đôi mắt, nói, ta cái gì cũng không biết, ngươi làm ta nói cái gì. Xem ra, Diệp Phu Nhân là không nghĩ phối hợp. Nếu như vậy, ta đây cũng không có gì hảo thuyết, vẫn là làm ngươi trước nếm thử đau khổ đi. Đúng rồi, thứ này một khi thượng thần, chính là sẽ lưu lại vết sẹo. Diệp Phu Nhân cần phải nghị kỹ rồi. Rốt cuộc, ngươi là một nữ nhân, này trên người để lại vết sẹo chính là không tốt lắm nha. Ta nói... Ta cái gì cũng không biết, ngươi lại không tin ta, ta có biện pháp nào. Ta cũng không nghĩ lưu lại vết xèo A, nhưng các ngươi sẽ thả ta sao? Sẽ không, cho nên còn nói nhảm cái gì, có thủ đoạn gì cứ việc dùng ra tới bái. Mai nhược lan một bộ bất cứ giá nào bộ giáng, muốn cho nàng bán đứng tư chiến bắc nàng làm không được, cho nên chỉ có thể chính mình thừa nhận này hết thảy. Nhìn không ra tới, Diệp Phu Úi Nhân vẫn là một cái con người rắn giỏi A một khi đã như vậy. Ta đây liền đành phải không khách khí. Nam tử nói, đem trên tay hình cụ cử lên, hướng tới Mai Nhược Lan trên người tới gần. hắn vì gia tăng Mai Nhược Lan sợ hãi cảm, cố ý thả chậm động tác, một chút một chút tới gần thân thể của nàng. chương 553 âm thầm cứu rút, Mai Nhược Lan nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tới đối phương trong tay đồ vật. Nàng kỳ thật vẫn là rất sợ hãi, rốt cuộc nàng chỉ là một nữ nhân, hơn nữa cũng là lần đầu tiên thấy loại đồ vật này. Tuy rằng trong lòng làm tốt chuẩn bị, nhưng sợ hãi là người thiên tính, nàng căn bản khống chế không được. Nam tử nhìn Mai Nhược Lan sợ hãi, ánh mắt loé loé, vẻ mặt đắc ý nói: Diệp phu nhân, xem ra ngươi cũng sẽ sợ hãi à? Nếu như vậy, Diệp phu nhân cần gì phải chính mình một người khiêng? Chúng ta nếu có thể đem ngươi bắt tới, khẳng định là có chứng cứ. Cho nên, Diệp phu nhân, ngươi tốt nhất vẫn là chủ động giao đái. Bằng không ta trên tay thứ này. Cũng thật muốn rơi xuống ngươi trên người. Đến lúc đó, lưu lại cái vết sẹo, phá tướng đã có thể không đẹp. Ta tưởng, Diệp phu nhân ngươi cũng không nghĩ như vậy, đúng hay không? Mai Nhược Lan nghe lời này, nhưng vẫn không có mở to mắt, phản phất không nghe được giống nhau. Chẳng sợ trong lòng sợ đến không được, nhưng lại như cũ không ngừng cho chính mình của Vũ. Không phải sợ, không phải sợ. Nam nhân nhìn chính mình nói nửa ngày, này Mai Nhược Lan đều không để ý tới chính mình tức khác liền bực cũng không nghĩ lại lãng phí miệng lưỡi cầm hình cụ liền dừng ở mai nhược lan trên người hình cụ thượng thân đau ý đánh lút lại mai nhược lan mảnh đến mở mắt sau đó kêu thảm thiết lên bên ngoài những người đó nghe được mai nhược lan tiếng kêu thảm thiết một đám đều nở nụ cười nói văn ca xuống tay nhưng thật ra rất tàn nhẫn hắn sẽ không sợ lao đại đến lúc đó tìm hắn tính sổ rốt cuộc kia chính là lao đại nữ nhân nay sẽ Lão đại là ở nổi nóng, vạn nhất ngày nào đó hết giận, lại đến tìm văn ca tính sổ nhưng như thế nào hào đâu. Thiết, ngươi thật đúng là hạt nhọc lòng. Lão đại là người nào? Nếu hắn thật sự để ý vị này phu nhân nói, lại như thế nào sẽ làm người đem nàng trộm tới, còn cố ý giao đại muốn thẩm nhất thẩm nàng? Thực hiện nhiên, lão đại đã tính toán đổi một vị phu nhân. Mấy người nói được chính hăng say. Căn bản không có phát hiện kia đứng ở trong một góc nam tử lặng lẽ ra phòng, hướng hình phòng phương hướng mà đi. Nam tử tới gần hình phòng, mai nhược lan tiếng kêu thảm thiết càng thêm rõ ràng truyền vào hắn trong tai, làm sắc mặt của hắn biến đổi, bưng kín ngược vị trí, sau đó nhanh hơn bước chân. Hình phòng, mai nhược lan thân thể vốn dĩ liền không tốt, tuy rằng lần trước thịnh phong hoa cho nàng điều trị một chút, nhưng rốt cuộc thời gian quá ngắn, hơn nữa vẫn là lần đầu điều trị Chỉ là khống chế ung thư tế bào khuyết tán, căn bản không có thể đem vài thứ kia giết chết. Hiện tại, bị này hình cụ gặp lại ma, Mai Nhược Lan thực mau liền chết ngất qua đi. Nam tử vừa thấy Mai Nhược Lan hôn, hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Mai Nhược Lan như vậy không trải qua lan lột, lúc này mới vài cái à, liền chết ngất qua đi. Tuy rằng, thẩm vấn Mai Nhược Lan là mặt trên láo đại phát nói, nhưng lại không có nói muốn đem người cấp giết chết. Hơn nữa, hắn còn cái gì đều không có hỏi ra tới, nếu Mai Nhược Lan đã chết, kia bọn họ còn không phải là bạch lăn lộn sao? Nghĩ, nam tử chạy nhanh đem đồ vật ném xuống, tiến lên đi xác nhận Mai Nhược Lan tình huống. Hắn đi đến Mai Nhược Lan trước mặt, duỗi tay đi thăm dò nàng hơi thở, phát giác nàng còn sống, hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xác nhận Mai Nhược Lan không chết, nam tử chuẩn bị dùng lạnh băng đem nàng cấp đánh thức. Nhưng lại ở xoay người trong nháy mắt Trên cổ đau xót, cả người hôn mê qua đi. Ở thẩm vấn nam tử ngã trên mặt đất ngáy mắt, một cái bóng đen chạy trốn ra tới, tiến lên đem Mai Nhược Lan giải xuống dưới, sau đó có nàng ra hình phòng, tránh đi mọi người, chạy thoát đi ra ngoài. Hát ảnh lo lắng trong phòng người sẽ phát hiện Mai Nhược Lan không thấy, do đó đuổi theo, cho nên hắn có Mai Nhược Lan bay nhanh chạy vội. Bởi vì hắn chạy vội, trên lưng Mai Nhược Lan tỉnh lại. Cảm giác được chính mình chính lúc lắc đi phía trước chạy. Manh đến mở mắt. chương 554 người là mộ phong. Người là ai? Vì cái gì muốn cứu ta? Mai nhược lan nhìn dưới thân có chính mình người, nhịn không được lại hỏi. Nàng không biết, người nam nhân này vì sao phải bạo nguy hiểm tiến đến cứu nàng. Bất quá, người này bối, thực khoan thực ấm áp, làm nàng cảm thấy thực an tâm, cũng làm nàng nhịn không được liền nhớ tới một người. Đó chính là tư mộ phong, hán bối cũng giống người nam nhân này một cái rộng lớn, ấm áp mà an tâm. Nếu không phải biết tư mộ phong đã mất tích 10 năm, nàng thật đúng là sẽ hoài nghi cái này có chính mình nam nhân chính là hắn. Nghĩ, Mai Nhược Lan nở nụ cười khổ, trong mắt tràn đầy hối ý đều là nàng hại mộ phong. Nếu không phải nàng, mộ phong hiện tại có phải hay không như cũ sống được hảo hảo, liền tính bất hòa nàng kết hôn, cũng có kiểu thê cùng chị nhi. Nhưng hiện tại, có Mai Nhược Lan nam nhân không nói gì. Như cũ vẫn luôn đi phía trước nhanh chóng đi tới. Hắn cần thiết muốn đem Mai Nhược Lan đưa đến an toàn địa phương, sau đó lại quay trở lại. Bằng không, nếu bị những người đó phát hiện hắn rời đi, Mai Nhược Lan cũng rời đi nói, thực dễ dàng liền đoán được hắn trên người. Mà hiện tại, lại còn không đến hắn bại lộ thời điểm, hắn còn phải tiếp tục cùng bọn họ chu toàn đi xuống. Mai Nhược Lan nhìn bối chính mình nam nhân nửa ngày không mở miệng, nhìn không được lại hỏi một câu, người rốt cuộc là ai? Như thế nào không nói lời nào đâu. Ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Ngươi ra cái thanh được không? Nhưng mà, trả lời Mai Nhược Lan như cũ là chờ mặc, làm nàng không khỏi hồ nghi lên. Người nam nhân này, rõ ràng cứu nàng, lại không mở miệng, chẳng lẽ là cái người câm? Nghĩ, Mai Nhược Lan không khỏi hỏi ra tới, nói, ngươi không phải là người câm đi. Nam tử vẫn là không có mở miệng, một cái kính về phía trước, thẳng đến hắn cảm thấy đã tới rồi an toàn địa phương. Lúc này mới đệ thấp thanh em nói, ngươi theo con đường này vẫn luôn đi phía trước, sau đó cầu cứu phía trước tuần tra cảnh sát là được. Nói xong, nam tử đem mai nhược lan thả xuống dưới, sau đó không hề liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. đã có thể ở nam tử sắp sửa rời đi trong nháy mắt, mai nhược lan đột nhiên mở miệng, nói, chờ một chút. Nam tử bước chân cứng lại, ngừng lại. Lại là không có quay đầu, như cũ dùng trầm thấp thanh âm hỏi, "Có việc? Ngươi có thể xoay người lại sao?" Mai Nhược Lan thanh âm có chút kích động, có chút run rẩy, trong lòng có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, không chớp mắt nhìn trước mắt nam nhân. "Xin lỗi, ta còn có việc, đi trước." Nam tử nhàn nhạt nói một câu, lại không có xoay người, mà là đi nhanh rời đi. Mai Nhược Lan nhìn nam tử đi rồi, sắc mặt biến đổi. Hướng về phía hắn bóng dáng nói một câu, ngươi là hắn sao? Nam tử đi tới bước chân cứng lại, lại nói cái gì đều không có nói, như cũ về phía trước đi đến. Mai nhược lan nhịn không được, trong mắt xuất hiện lệ ý, lại lần nữa hướng về phía nam tử bóng dáng nói một câu, ngươi là mộ phòng, đúng không? Nam tử lại phản phất không có nghe được lời này giống nhau, nhanh hơn bước chân. Mai nhược lan nhịn, nâng bước muốn đuổi theo hắn. Nhưng nam tử bước chân lại là thực mau. Đảo mắt công phu, liền mất đi bóng dáng. Mai nhược lan đành phải ngừng lại, sau đó ngồi sổn trên mặt đất ôm đầu gối, khóc giống lên. Tuy rằng, nàng không có nhìn đến đối phương mặt, nhưng nàng xác định phía trước cứu nàng người, nhất định là mộ phong. Cái loại này quen thuộc cảm giác là không lừa được người, chẳng sợ đối phương thay đổi thanh âm, nhưng như cũng bị nàng nhận ra tới. Chỉ là, là mai nhược lan không rõ chính là, tư mộ phong nếu cứu nàng. Vì sao không muốn cùng nàng tương nhận đâu? Hắn chẳng lẽ còn đang giận nàng? Lại hoặc là hắn có nỗi niềm khó nói. chương 555 người là mặt phi. Mai Nhược Lan khóc một hồi, đứng lên tới. Nàng biết, nơi này không phải lâu ngốc nơi, nàng phải nhanh một chút rời đi nơi này. Mặc kệ đối phương có phải hay không tư mộ phòng, mặc kệ hắn vì cái gì không cùng hắn tương nhận, nàng đều hy vọng đem tin tức này nói cho tư trên bắc. Mai Nhược Lan nghĩ, Lau khô nước mắt, hướng tới phía trước cứu nàng nam nhân chỉ phương hướng chạy tới. Chạy không nhiều lắm trong chốc lát, rốt cuộc thấy được hai cái ở ban đêm tuần tra cảnh sát. Mai Nhược Lan nói chính mình tao ngộ, cũng đại khái chỉ một chút chính mình bị trộm tới nơi đó phương vị. Cảnh sát đem Mai Nhược Lan đưa tới cảnh sát cục, làm khẩu cung, sau đó gọi điện thoại cấp tư chiến bắc, làm hắn tới đón người. Tư chiến bắc cùng hình cảnh đội người, thật vất vả giải quyết những cái đó hắc y hề nhân. Sau đó lại lái xe rời đi hiện trường, chuẩn bị đi trước diệp ra cứu Mai Nhược Lan. Đã có thể vào lúc này, nhận được cục cảnh sát điện thoại. Hai người vừa nghe nói Mai Nhược Lan đang ở cảnh sát cục, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thay đổi xe đầu liền hướng cục cảnh sát mà đi. Tới rồi cục cảnh sát, nhìn đến mặc như cú áo ngủ, cả người có chút chật vật Mai Nhược Lan, tư chiến bắc có chút ấy náy cùng tự trách. Là hắn đem Mai Nhược Lan đặt nguy hiểm giữa, Là hắn thiếu chút nữa liền hại Mai Nhược Lan. Vì thế, hắn tiến lên, nhìn Mai Nhược Lan đang chuẩn bị nói một tiếng thực xin lỗi. Không nghĩ, Mai Nhược Lan lại là trước kích động lên, mạnh đến bọn tới Tư Chiến Bắc trước mặt, bay nhanh nói, Tiểu Bắc, Tiểu Bắc, ta nhìn đến ngươi Tiểu Thúc. Ngươi nói cái gì? Tư Chiến Bắc cả kinh, hỏi. Hắn có chút hoài nghi chính mình ngay lầm, Tiểu Thúc đã mất tích 10 năm, Mai Nhược Lan như thế nào có thể xem tới được hắn đâu? Tiểu Bắc, ta nhìn đến mộ phong. Mai Nhược Lan nhìn Tư Chiến Bắc khiếp sợ bộ dáng, lặp lại một lần. Hắn ở nơi nào? Tư Chiến Bắc kích động lên, lúc này đây cuối cùng là không hề hoài nghi chính mình tính lực. Mai Nhược Lan sắc sắc thật thật nói cho hắn, nhìn đến Tư Mộ Phong. Chỉ là, Tư Chiến Bắc như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tìm 10 năm người, thế nhưng sẽ bị Mai Nhược Lan gặp được. Nghe xong Tư Chiến Bắc hỏi chuyện. Mai Nhược Lan kích động tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nói: Ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Vậy ngươi vừa mới nói là là có ý tứ gì? Ngươi ở nơi nào thấy được Tiểu Thúc? Nói cho ta đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tư Chiến Bắc nhịn không được liền sốt ruột lên, sự tình quan chính mình Tiểu Thúc, hắn căn bản không có biện pháp bình tĩnh. Tiểu Bắc, ngươi nghe ta nói. Mai Nhược Lan nhìn Tư Chiến Bắc như thế kích động, trấn an một câu, sau đó nói. Là cái dạng này, ta phía trước bị Diệp Phượng Trì người mang đi, sau đó bị nhốt lại, còn động hình. Sau lại, ta ngất đi rồi, là một người đã cứu ta. Mà người kia chính là Mộ Phong. Ý của ngươi là, tiểu thúc ở Diệp Phượng Trì nơi đó. Tư chiến bắt như mày, có chút không minh bạch. Chính mình tiểu thúc, như thế nào sẽ ở Diệp Phượng Trì nơi đó? Hơn nữa, nếu hắn phía trước phỏng đoán là đúng, tiểu thúc hẳn là cùng Diệp Phượng Trì đã gặp mặt. Diệp Phượng chỉ nhận thức tiểu thúc, biết thân phận của hắn, lại như thế nào sẽ làm hắn theo bên người đâu. Tư chiến Bắc tưởng không rõ. Mà lúc này, Tiêu cứu Mai Nhược Lan người, lại là về tới nguyên lai địa phương. Mai Nhược Lan không có nhận sai, hắn không phải người khác, đúng là mất tích 10 năm tư mộ phong. Chẳng qua, lúc này hắn lại là người là mặt phi. Hắn trên mặt che kín vết sẹo, ngang dọc đan sen, nhìn qua rất là khó coi. Đây cũng là hắn phía trước không có xoay người cùng Mai Nhược Lan mặt đối mặt nguyên nhân. Hắn sợ dọa tới rồi Mai Nhược Lan, càng sợ nhìn đến Mai Nhược Lan hối hận tử trách ánh mắt. Tư mộ phong đi vào hình phòng, bên trong nam tử còn không có tỉnh lại, như cũ nằm trên mặt đất. Ánh mắt lóe lóe, tư mộ phong đi ra phía trước. Trước 556 có người đi theo. Huy tỉnh vừa tỉnh. Tư mộ phong vô vô kia nam tử mặt, đem hắn đánh thức. Nam tử chậm rãi mở bừng mắt, Nhìn đến tư mộ phong sử sốt, hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngay thường tư mộ phong đều là độc lai độc vãng, rất ít cùng bọn họ những người này quệ với nhau. Hơn nữa, tư mộ phong vẫn là tổ chức mới vừa phái tới không lâu người, cùng bọn họ đại gia cũng không quá quen thuộc. Ta đi ngang qua, nhìn đến bên này cửa mở, liền tới đây nhìn xem. Không nghĩ, ngươi thế nhưng ngủ ở trên mặt đất. Tư mộ phong nhàn nhạt nói, một bộ không hiểu rõ bộ dáng. Lời này vừa nói ra, nam tử đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó mảnh đến nhảy dựng lên, hướng tới phía trước kia cột lấy Mai Nhược Lan vị trí nhìn lại. Đường hắn nhìn đến Mai Nhược Lan đã không còn nữa khi, sắc mặt đại biến, ám đạo một tiếng không tốt. Hắn đã đoán được phát sinh sự tình gì. Vì thế, hắn cũng không để ý tới tư mộ phòng, bay nhanh chạy ra hình phòng. Văn ca, người làm sao vậy? kia ở trong phòng người, nhìn nam tử chạy tới, tò mò hỏi. Các ngươi vừa mới có nhìn đến người đi ra ngoài sao? Nam tử, cũng chính là đại gia trong miệng văn ca quét mọi người liếc mắt một cái, hỏi. Đã không có A, làm sao vậy? Đại gia vẻ mặt khó hiểu, nhìn văn ca, không biết sắc mặt của hắn vì sao sẽ như vậy khó coi, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Diệp phu nhân chạy. Văn ca hoán hận nói. Lại là làm đại gia kinh hãi, nhìn hắn nửa ngày nói không ra lời. Phát sinh chuyện gì? ca mới có người phục hồi tinh thần lại hỏi ta phía trước bị người đánh hôn mê diệp phu nhân bị người cứu đi cái gì không thể nào đại gia chấn kinh rồi bọn họ đều ở chỗ này ai như vậy lợi hại chạy vào lại còn có đem người cấp cứu đi cha nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào ta phải biết rằng rốt cuộc là ai đem diệp phu nhân cấp cứu đi văn ca bực quát to một tiếng nghe được văn ca nói Đại gia lập tức hành động lên. Nhưng mà, khi bọn hắn đi đến phòng điều khiển thời điểm, lại phát hiện kia hình ảnh còn dừng lại ở bọn họ đem mai nhược lan mang tiến vào một màn. Đến nỗi lúc sau phát sinh sự tình, lại là căn bản không có trụ được tới. Đây là có chuyện gì? Nay theo dõi khi nào hỏng rồi, chúng ta như thế nào không biết? Đáng chết, chẳng lẽ là có người đi theo chúng ta trở về? Không biết hai đột nhiên nói như vậy một câu, làm mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Hai mặt nhìn nhau. Nếu thật sự có người đi theo bọn họ trở về, như vậy bọn họ hiện tại địa phương có phải hay không đều bại lộ. Nghĩ đến này khả năng, đại gia ngốc không nổi nữa. Văn ca cũng bình tĩnh không đứng dậy, vì thế hắn lấy ra điện thoại đánh cho Diệp Phượng Trì. Diệp Phượng Trì như cũ ở chung cư, nhận được Văn ca điện thoại sau, hỏi, hỏi ra tới sao. Lão bản, thực xin lỗi, người chạy. Người nói cái gì? Người chạy. Diệp Phượng Trì sắc mặt khó coi lên, thế nhưng làm Mai Nhược Lan trốn thoát. Các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết, như vậy nhiều người canh giữ ở nơi đó, thế nhưng còn có thể là một nữ nhân trốn thoát. Thật là một đám phế vật. Diệp Phượng Trì tức giận đến mang to. Hiện tại Mai Nhược Lan như vậy một chạy, bọn họ cái kia cứ điểm rất có thể liền bại lộ. Lão bản, thực xin lỗi. Văn ca bị mang đến, lại không dám nói cái gì. Sắc thật là bọn họ sơ sẩy mới có thể làm người đem Mai Nhược Lan cấp cứu đi. Thẳng đến lúc này, Văn Ca đều không có hoài nghi quá, là chính mình bên trong người đem người cứu đi. Bởi vì, hắn tin tưởng thủ hạ những cái đó huynh đệ. Đến nỗi tư mộ phòng, hắn là mặt trên phái tới người, hắn cũng sẽ không đi hoài nghi hắn. Cho nên, hắn đã trên cơ bản nhận đồng phía trước người nọ nói, đó chính là có người một đường theo dõi mà đến. chương 557 phát hiện manh mối. Hiện tại nói xin lỗi có ích lợi gì, còn không dám mau thu thập đồ vật, đổi cái địa phương. Chẳng lẽ, các ngươi tưởng chờ bị chảo sao? Diệp Phượng chỉ đối với điện thoại giống lên một tiếng, sau đó dùng sức đem điện thoại đều cấp quăng ngã. Thẳng là tức chết hắn. Liên cái nữ nhân đều xem không được, thật không biết hắn dưỡng những người này có ích lợi gì. Khi qua sau, Diệp Phượng chỉ lại bình tĩnh xuống dưới, nghĩ đối sách. Hiện tại, Mai Nhược Lan đã biết thân phận của hắn. Tuyệt đối không thể lại làm nàng sống sót. Nguyên bản, hắn còn nghĩ, dù sao mai nhược lan nhiều nhất cũng bất quá là một tháng hảo sống, từ từ là được. Nhưng hiện tại, sự tình đã xảy ra biến hóa, hắn liền một tháng đều chờ không được. Chẳng qua, hiện tại hắn đến trước đó biết mai nhược lan ở địa phương nào mới được. Nghĩ, Diệp Phượng chỉ thay đổi một cái di động, đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, phân phó nói, giúp ta tra một tra. Mai Nhược Lan hiện tại ở địa phương nào? Đối phương lên tiếng, Diệp Phượng chỉ treo điện thoại, sau đó ngồi xuống, bậc lửa một cây xì gà, một bên chịu, một bên tưởng sự tình. Lại nói văn ca bên kia, ở Diệp Phượng chỉ treo điện thoại lúc sau, lập tức tiếp đón đại gia chuyển nhà. Tư mộ phong nhìn, ánh mắt lóe lóe, đi theo đại gia cùng nhau, hướng tới bọn họ tân cứ điểm mà đi. Liên ở bọn họ dọn đi rồi, Mai Nhược Lan ngồi tư chiến bắc xe. Mang theo một ít cảnh sát đi tới cái này địa phương. Không nghĩ, lại là người đi nhà trống. Nhìn này không có một bóng người nhà ở, Mai Nhược Lan sắc mặt khó coi lên. Nàng gọt tới phía trước chính mình chịu hình nhà ở, nhìn đến bên trong những cái đó hình cụ. Sau đó quay đầu đối tư chiến bắc nói, chính là nơi này, ta phía trước chính là ở chỗ này chịu hình. Nói, Mai Nhược Lan đi ra phía trước, cầm lấy trong đó một cái hình cụ, nói, ta trên người thường. Chính là thứ này làm cho. Tư chiến bắc nhìn mai nhược lan trên tay đổ vật liếc mắt một cái, sau đó mọi nơi tìm tòi lên, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện một ít manh mối. Tư chiến bắc đem toàn bộ hình phòng đều nhìn một lần, không tồi quá bất luận cái gì một góc. Nhưng tiếc nuối chính là, không có một chút phát hiện. Thịnh phong hoa đi theo tư chiến bắc phía sau, cũng mọi nơi nhìn nhìn, cũng là không có gì phát hiện. Đang chuẩn bị rời đi khi, lòng bàn chân bị thứ gì gác một chút. Vì thế ngừng lại, túi đầu nhìn lại. Một quả nho nhỏ một hạt châu đang nằm trên mặt đất, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Nếu không phải bị thịnh phong hoa dâm đến, thật đúng là nhất thời phát hiện không được. Thịnh phong hoa ngồi sổn xuống thân mình, đem tiêu tiểu hạt trâu nhặt lên. Tư chiến bắc đi rồi vài bước, nhìn đến thịnh phong hoa ngừng lại, bước chân một đốn, quay đầu nhìn nàng, hỏi, tức phụ, làm sao vậy? Nhặt một viên tiểu hạt châu. Thịnh phong hoa cười cười. Đem trên tay hạt châu triển khai, làm Tư Chiến Bắc xem. Nhìn đến kia hạt châu, Tư Chiến Bắc sắc mặt biến đổi, sau đó từ Thịnh Phong Hoa cầm trên tay lại đây, nói: "Này, này, làm sao vậy?" Thịnh Phong Hoa có chút khó hiểu, nhìn kích động Tư Chiến Bắc. Chẳng qua một viên tiểu hạt châu mà thôi, hắn kích động cái gì a? "Đây là tiểu thuốc đồ vật." Tư Chiến Bắc vừa nói, trên mặt lộ ra tươi cười. Mai Nhược Lan quả nhiên không có lửa hắn. Tiểu thúc thật sự còn sống, hơn nữa liền ở thành phố B. Thịnh Phong Hoa lại nhìn kia hạt châu liếc mắt một cái, không phát hiện này hạt châu có cái gì đặc biệt, không khỏi hỏi, ngươi như thế nào biết? Ta đương nhiên biết, bởi vì này hạt châu thượng có chữ viết. Tư Chiến Bắc nở nụ cười, sau đó lui kéo Thịnh Phong Hoa tay ra hình phòng. hắn muốn tìm một chỗ, nhìn xem này hạt châu tự là có ý tứ gì. Có chữ viết, ta như thế nào không thấy được? Thịnh Phong Hoa nhíu mày, nàng vừa mới nhưng không ngừng nhìn kia hạt châu một lần, như thế nào không phát hiện đâu? Trứng 558 châu trung lưu tử, cái này là ta cùng tiểu thúc chi gian bí mật, ngươi đương nhiên nhìn không ra tới. Một hồi chờ ta nói cho ngươi thấy thế nào, ngươi liền minh bạch. Tư Chiến Bắc nở nụ cười, mang theo Thịnh Phong Hoa ra hình phòng, sau đó hướng tới chính mình xe đi đến. Nay một chuyến, tuy rằng không có thể bắt được những cái đó Diệp Phượng trì thủ hạ, lại là làm cho bọn họ có mặt khác thu hoạch, đặc biệt là Tư Chiến Bắc có tiểu thúc tin tức, đây là vui mừng nhất sự tình. cho nên trở về một đường phía trên, hắn đều là cười. về tới trung cư, đem ai nhược lan an trí hảo sau, hai vợ chồng liền trở về phòng, sau đó ở dưới đèn nhìn kia mang về tới một hạt châu. vì biết hạt châu viết cái gì tự, Tư Chiến Bắc lấy ra một trương hơi mỏng khăn dây dán ở hạt châu mặt trên. Sau đó tìm ra một con bút chỉ ở khăn giấy thượng bôi lên. Theo hắn động động, một đám nho nhỏ chữ viết trên giấy ấn ra tới. Hạt châu thượng viết tự cũng không nhiều, tư chiến bắc thực mau liền đổ xong rồi, sau đó triển khai khăn giấy nhìn lên. Mặt trên xuất hiện chính là một cái địa danh cùng thời gian. Đây là có ý thứ gì? Thịnh Phong Hoa nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, hỏi. Chỉ có một địa điểm cùng thời gian, ai có thể đoán được, làm gì vậy dùng A? Tiểu thúc ở gước ta thấy mặt. Tư chiến bắc cười cười, sau đó đem có chữ viết khăn giấy làm hỏng. Xem ra, tiểu thúc có chuyện phải đối hắn nói. Ngươi tiểu thúc như thế nào biết hạt châu này sẽ rơi xuống trong tay của ngươi? Thịnh phong hoa nhịn không được hỏi, đây là nàng nhất tưởng không rõ. Này tư mộ phong là như thế nào biết tư chiến bắc sẽ đi nơi đó, lại chuyện xảy ra như thế nào trước lưu lại manh mối đâu? Hơn nữa, này cầu tử như vậy tiểu. Vẫn là lưu tại hình phòng loại địa phương kia. Nếu nàng không có phát hiện, kia cái này manh mối còn không phải là bạch để lại sao. Tiểu thúc không biết. Tư chiến bắc lắc lắc đầu, tiểu thúc không phải thần, sao có thể sẽ biết hắn sẽ đi. Đến nỗi lưu lại manh mối gì đó, ước chừng cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Tiểu thúc kỳ thật cũng không có năm chắc kia đồ vật sẽ dừng ở hắn trong tay. Bất quá, liên tính không có thể dừng ở hắn trong tay, cũng không quan trọng. rốt cuộc. Ai có thể nghĩ vậy hạt châu sẽ có chữ viết đâu? Không biết, hắn còn lưu lại manh mối, sẽ không sợ bị người khác phát hiện, sau đó đuôi hắn bất lợi. Thịnh phong hoa có chút ngoài ý muốn, tư mộ phong hiện tại thân phận rất có thể chính là một người nằm vùng, vạn nhất này manh mối bị người khác được, thực dễ dàng uy hiếp đến hắn an toàn. Sẽ không, không có người sẽ biết này cầu tử thượng có chữ viết, trừ bỏ ta. Tư chiến bắc vẻ mặt đắc ý, đúng là bởi vì như vậy. Tiểu thúc mới có thể lưu lại manh mối. Tiểu thúc một cái là cái cẩn thận người, lại sao có thể sẽ lấy chính mình an nguy nói dân đâu. Đây là ngươi phía trước nói, cùng tiểu thúc chi gian bí mật. Thịnh Phong Hoa cười cười, nghĩ đến phía trước Tư Chiến Bắc lời nói. Đúng vậy, người muốn biết sao? Tư Chiến Bắc cười hỏi, tuy rằng là hắn cùng tiểu thúc chi gian bí mật, nhưng Thịnh Phong Hoa là hắn tiểu thê tử, nếu muốn biết nói, nói cho nàng cũng không sao. Không nghĩ, Thịnh Phong Hoa lại là lắc lắc đầu nói, nếu là bí mật, vẫn là thôi đi. Nàng cũng không thích biết người khác bí mật, cho nên quyết đoán cự tuyệt. Tư chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa thật sự không muốn biết, cũng không có nhiều lời. Bàn tay to ruôi ra, trực tiếp ôm Thịnh Phong Hoa ngủ đi. Ngày hôm sau, tư chiến Bắc sáng sớm liền đem Mai Nhược Lan tiến đi. Hắn biết Diệp Phượng chỉ sẽ không chịu để yên, biết hắn sẽ không bỏ qua Mai Nhược Lan, cho nên đem nàng đưa đến một cái an toàn địa phương. Lấy bảo nàng sẽ không xảy ra chuyện. Tiến đi mai nhược lan, tư chiến bắc mang theo thịnh phong hoa tiến đến phó ước đi. Tiến đến trên đường, tư chiến bắc tưởng tượng đến trên ngựa liền có thể nhìn thấy chính mình tiểu thúc, tâm tình kích động đồng thời, lại có chút thấp thỏm cùng khẩn trương. chương 559 thúc cháu gặp nhau. Vì giảm bất loại này cảm xúc, tư chiến bắc quay đầu cùng thịnh phong hoa nói chuyện. Tức phụ, ngươi biết không? Tiểu thúc lớn lên nhưng xoái. Gương mặt kia không biết mê đảo nhiều ít cô nương Thậm chí Còn có nhân xưng hắn vì nước dân nam thần Rất nhiều nữ nhân Vì ngẫu nhiên gặp được tiểu thúc hao hết tâm tư Cùng thủ đoạn Đáng tiếc ga tiểu thúc trong mắt vĩnh viên chỉ có một mai nhược lan Nói xong lời cuối cùng Tư chiến Bắc không khỏi có chút tiếng đối Hắn kia kinh tài tuyệt diễm Tuấn Mỹ vô song tiểu thúc Liền như vậy bị mai nhược lan làm hỏng Nếu không phải như vậy Hắn sẽ là hoa hạ tuổi trẻ nhất tướng quân Phải không? So ngươi còn xinh đẹp. Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc, cười hỏi. Ở nàng trong mắt, Tư Chiến Bắc là đẹp nhất người. Nhưng hiện tại, Tư Chiến Bắc lại nói cho nàng, tiểu thuốc so với hắn còn xinh đẹp, nàng nhưng thật ra có chút mong đợi. Ô tô một đường chạy nhanh, thực mau liền đến gặp mặt địa phương. Tư Chiến Bắc đem xe ngừng lại, nhìn thoáng qua trước mắt tiểu công viên, cùng Thịnh Phong Hoa tay kéo tay, đi vào. Hai người vào công viên. Một đường tìm viên trung tiểu hồ mà đi. Tới rồi địa phương, hai người ngừng lại, nhìn kia ngồi ở cây liễu rủ xuống câu bóng dáng trần chờ không dám tiến lên. Thịnh phong hoa nhìn tấm lưng kia, như thế nào cũng không có biện pháp cùng tư chiến bắc theo như lời quốc dân nam thần liên hệ lên. Bởi vì tấm lưng kia nhìn qua rất là tăng thương, liền kêu bối đều phản phất bị cái gì áp cong giống nhau. Lấy lại bình tĩnh, tư chiến bắc lúc này mới đi ra phía trước, ở thả câu người bên cạnh ngồi xuống. Tiểu thúc. Tư chiến bắc hô một tiếng, nhưng đối phương lại là không có trả lời, cũng không có theo tiếng, mà là dôi tay đem một cái đồ vật phóng tới tư chiến bắc bên cạnh, sau đó đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tiểu thúc. Nhìn đến đối phương động tác, tư chiến bắc lại hô một tiếng. Người nọ như cũng không có trả lời, mà là thu thập đồ vật, lập tức đi rồi. Nhìn kia không để ý tới chính mình, đi nhanh đi phía trước mà đi người. Tư Chiến Bắc trong mắt hiện lên một đạo không cam lòng chi sắc, đứng dậy liền phải đuổi theo. Chỉ là đối phương phảng phất đã biết Tư Chiến Bắc động tác giống nhau, đột nhiên ra tiếng nói: Ta không phải ngươi tiểu thúc. Sa lạ thanh âm truyền tiến Tư Chiến Bắc trong tai, làm hắn truy người động tác cứng lại, ngừng lại. Này không phải tiểu thúc thanh âm. Như vậy dừng lại, kia thả câu nam tử thực mau liền xoay người rời đi. Đợi cho Tư Chiến Bắc phục hồi tinh thần lại, kia nam tử đã không thấy bóng dáng. Tư Chiến Bắc đành phải mất mát thu hồi ánh mắt, sau đó túi đầu nhìn thoáng qua đối phương để lại cho chính mình đồ vật. Người không sao chứ? Thịnh Phong Hoa tiến lên, vẻ mặt quan tâm nhìn Tư Chiến Bắc. Nàng tưởng không rõ, Tư Mộ Phong vì sao hẹn Tư Chiến Bắc gặp mặt, rồi lại không cùng hắn nói chuyện, thậm chí liền mặt đều không có chuyển qua tới liếc hắn một cái. Bất quá, trước mắt này đó đều không phải nàng quan tâm vấn đề, nàng lo lắng Tư Chiến Bắc. Bởi vì này cùng bọn họ mong muốn gặp mặt phương thức kém quá xa, nàng sợ Tư Chiến Bắc không tiếp thu được. Ta không có việc gì. Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, không có thể cùng Tư Mộ Phong nói chuyện, hắn trong lòng tự nhiên là mất mát. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy Tư Mộ Phong rất có thể là có nỗi niềm khó nói. Bằng không, hắn sẽ không ước hắn gặp nhau, rồi lại bất hòa hắn nói chuyện, mà lại như vậy vội vàng rời đi. Chúng ta trở về đi. Thịnh Phong Hoa kéo Tư Chiến Bắc tay, hướng tới công viên Đại Môn đi đến. Ra công viên, lên xe, Tư Chiến Bắc không có vội vã rời đi, mà là mở ra phía trước Tư Mộ Phong cho hắn đổ vật. Xem xong vài thứ kia, Tư Chiến Bắc phía trước mất mát đảo qua mà quang, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Tiểu thúc cấp cái gì? Thịnh Phong Hoa có chút tò mò, tiến đến Tư Chiến Bắc trước mặt, nhìn trên tay hắn cầm đổ vật. chương 560 quan trọng tình báo. thứ tốt. Tư chiến bắc đạm đạm cười, sau đó đem đồ vật hướng thịnh phong hoa trong tay một phóng, nói, chúng ta đi tìm dương lỗi. Thịnh phong hoa tiếp nhận đồ vật nhìn thoáng qua, trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Đây là một phần quan trọng tình báo. Xem ra, bọn họ nhiệm vụ có thể trước tiên hoàn thành. Hai người tới rồi cục cảnh sát, tìm được rồi đội trưởng đội cảnh sát hình sự dương lỗi, đem thư mộ phong cung cấp đồ vật cho hắn xem. Dương lỗi tiếp nhận đồ vật, nhìn thoáng qua. Sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tư Chiến Bắc, hỏi, vẫn là người hành, như vậy cơ mật tình báo đều có thể làm đến. Tư Chiến Bắc cười cười, không nói gì, mà là hỏi, không biết Dương đội trưởng có cái gì ý tưởng. Đã có tốt như vậy điều kiện, lúc này đây nói cái gì cũng đến đem đối phương cấp tận diệt. Bất quá, này Diệp Phượng chỉ là chỉ hồ ly, vẫn là đến phái người nhìn chầm chầm hắn mới được. Tư Chiến Bắc nhắc nhở một câu, nếu bị Diệp Phượng chỉ chạy. Bọn họ lúc này đây nhiệm vụ liền sẽ đại suy giảm. Yên tâm đi, ta người đang ở Mai Thị bên ngoài nhìn chằm chằm đâu. Bất quá, theo Mai Thị công nhân nói, hôm nay Diệp Phượng chỉ không có đi làm, cho nên ta hiện tại chính làm người ở cha, xem hắn đến tụt cùng ở địa phương nào. Nghe xong lời này, Tư Chiến Bắc Nhữ mày suy nghĩ một hồi, nói, ngày đó buổi tối, chúng ta bị tính kế địa phương, phạm vi năm dặm trong vòng, ngươi làm người cha một chút có lẽ sẽ có điều phát hiện. Tư chiến bác sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì hắn suy nghĩ, nếu đổi thành là hắn, ở tính kế đối thủ thời điểm, khẳng định cũng sẽ ở một bên nhìn, như vậy sẽ làm chính mình càng có cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cảm. Người cái này ý tưởng không tồi, ta đây liền đi ấn bài người. Dương lỗi trong mắt sáng ngời, phía trước hắn nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Cho nên, chỉ phái người người ở Diệp Phượng chỉ biệt thử cùng với mai thị tập đoàn bên ngoài thủ. Hiện tại, Tư Chiến Bắc như vậy nhắc tới, hắn nhưng thật ra cảm thấy đối phương rất có khả năng còn ở kia phụ cận. Dương lỗi ấn bài người đi, Tư Chiến Bắc cũng không có nhiều ngốc, lái xe rời đi cục cảnh sát, hồi chính mình trụ địa phương. Xe chạy đến trên đường thời điểm, Tư Chiến Bắc tiếp một chiếc điện thoại, là thủ trưởng tới, làm hắn cùng một người kêu hết thứ nằm vùng liên lạc. Không biết vì sao treo thủ trưởng điện thoại sau, tư chiến bắc trong đầu liền nhịn không được hiện lên tiểu thúc tư mộ phong thân ảnh. hắn suy nghĩ, tên kia danh hiệu huyết thứ người có thể hay không chính là chính mình tiểu thúc tư mộ phong. làm sao vậy? thịnh phong hoa nhìn tư chiến bắc treo điện thoại sau, liền vẫn luôn đang ngẩn người, nhịn không được hỏi thủ trưởng nói cái gì. nghe được thịnh phong hoa thanh âm, tư chiến bắc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng một cái, nói. Thủ trưởng nói bên ta có một người nằm vùng, danh hiệu huyết thứ, làm ta nghĩ cách liên lạc đến hán, đối với ta như vậy nhóm lúc này đây hành động sẽ có điều trợ giúp. Huyết thứ. Thịnh phong hoa sửng sốt. huyết thứ cái này danh hiệu, nàng trong đêm tối thời điểm nghe qua. Nghe nói người này hành sự cũng chính cũng tả, tuy là khủng bố tổ chức thành viên, nhưng lại thường thường độc lai like, độc vãng, thường xuyên một người đi hoàn thành một ít khó khăn so cao nhiệm vụ. Bất quá. Nghe nói người này lớn lên thực xấu, xấu đến vô pháp gặp người nông nỗi. Đối. Tư Chiến Bắc gật gật đầu, đối với huyết thư danh hảo, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trước kia, bọn họ chỉ cùng huyết hồn đã giao thủ, lại rất nhiều lần đều bị đối phương trốn thoát. Ta đã từng nghe nói qua người này, không nghĩ hắn thế nhưng là bên ta người. Thịnh Phong Hoa biết Tư Chiến Bắc đối huyết thư không quá hiểu biết, đem chính mình phía trước nghe nói những cái đó đồn đãi đều nói cho Tư Chiến Bắc. Phía trước, tư chiến bác hoài nghi huyết thứ là tiểu thúc tư mộ phòng, nhưng nghe song thịnh phong hoa miêu tả lúc sau, lập tức đánh mất cái này ý niệm. chương 561 giấu đi, Hắn tiểu thúc là một người chính trực quân nhân, hẳn là không phải là thịnh phong hoa nói người kia. Đối với kết quả này, tư chiến Bắc kỳ thật vẫn là có chút thất vọng. Bất quá, này thất vọng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mặc kệ nói như thế nào, tiểu thúc hiện tại còn sống, chính là lớn nhất an ủi. Chỉ cần người tồn tại, gặp nhau là chuyện sớm hay muộn. Về tới trong nhà, thịnh phong hoa nhất thời không có gì sự tình, xoay người vào không gian đi chế dược. Mà tư chiến bắt tắc đi thư phòng, bắt đầu viết hành động kế hoạch. Lúc này đây, nhất định đến đem huyết ảnh khủng bố tổ chức thành viên một lưới bắt hết. Mà hôm nay, thủ trưởng ở điện thoại Chung cũng nói, đối phó khủng bố tổ chức quốc tế đã hình thành liên minh, các quốc gia sẽ đồng thời xuất kích tiêu diệt các quốc gia cảnh nội huyết ảnh tổ chức thành viên. Cho nên, hắn hiện tại chính yếu nhiệm vụ, chính là mau chóng ở hai ngày trong vòng liên lạc đến huyết thứ, đem huyết ảnh tổ chức ở quốc gia của ta cảnh nội nhân viên danh sách bắt được, đến lúc đó một lần là bắt được bọn họ. Nghĩ đến này, tư chiến bắt trong đầu lại nhịn không được hiện lên tư mộ phong thân ảnh, cùng với phía trước hắn giao cho chính mình đồ vật. Kia tuy rằng không phải một phần danh sách, nhưng lại là huyết ảnh tổ chức ở thành phố B mấy cái cứ điểm. Cái này làm cho hắn lại lần nữa đem hết thứ cùng tư mộ phong liên hệ lên. Chỉ là, tưởng tượng đến thịnh phong hoa nói, hắn lại lại lần nữa hoài nghi lên. Vấn đề này ở tư chiến bắc trong đầu rối rắm một hồi lâu, mới tan đi, sau đó chuyên tâm kế hoạch lần này hành động. Thu phục hành động kế hoạch, tư chiến bắc nhìn thời gian còn sớm, quyết định vẫn là lại đi cùng dương lỗi thương lượng một chút. Rốt cuộc, hắn hiện tại không binh không thương, hết thể vẫn là đến rửa cục cảnh sát các đồng chí. Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa nói một tiếng sau, lại lần nữa đi cục cảnh sát. Dương Lỗi nhìn đến Tư Chiến Bắc có chút kích động, nói, Tư Thiếu, ta đang muốn tìm người đâu? Có việc. Tư Chiến Bắc nhìn Dương Lỗi, nhàn nhạt hỏi. Tư Thiếu, Diệp Phượng chỉ chạy. Dương Lỗi sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, vừa mới hắn phái ra đi người gọi điện thoại lại đây, nói tìm được Diệp Phượng chỉ trụ địa phương, nhưng lại là người đi nhà trống. Đến nỗi hắn khi nào chạy? Liên cửa bảo an cũng không biết. Bọn họ cha xét phụ cận giang không, cũng là không thu hoạch được gì. Hiện tại, này Diệp Phượng chỉ như vậy một chạy, đối bọn họ hành động khẳng định sẽ có rất lớn trở ngại. Đây cũng là hắn vội vã tìm tư chiến bắc nguyên nhân, muốn nhìn một chút hắn có biện pháp nào không, tìm được Diệp Phượng chỉ, sau đó đem hắn trước khống chế lên. Chạy! Tư chiến bắc sắc mặt có chút khó coi, cái này khớp xương mắt thượng, Diệp Phượng chỉ thế nhưng chạy kia hắn sẽ đi nơi nào. Nếu hắn còn ở thành phố B còn hào thuyết, sợ là sợ hắn đã rời đi. Bởi vậy, sự tình liền không tốt lắm làm. Hội sở bên kia đâu? Phái người đi trà xét sao? Tư chiến Bắc nghĩ tới phía trước Diệp Phượng chỉ cùng huyết hồn là ở hội sở thấy mặt, không khỏi hỏi một câu. tra xét, không có người. Dương Lối lắc lắc đầu, người của hắn không chỉ có đi hội sở, còn đi Diệp Phượng chỉ mặt khác mấy chỗ sản nghiệp. Đều là không thu hoạch được gì Bọn họ gần nhất không phải có nhiệm vụ sao Này Diệp Phượng chỉ hẳn là không có khả năng trốn chạy Phòng chừng là ở địa phương nào ẩn nấp rồi Tư Chiến Bắc nghĩ nghĩ Âm thầm phân tích một chút Nói kia huyết hồn tiến đến Là bởi vì có nhiệm vụ Hiện tại nhiệm vụ còn không có kết thúc Diệp Phượng chỉ thân là thành phố B bên này người phụ trách Hẳn là sẽ không dễ dàng trốn chạy Giấu đi Dương Lỗi như mày Này thành phố B lớn như vậy, dân cư nhiều như vậy, muốn tìm một cái có tâm giấu đi người, cũng không dễ dàng. Ta nghĩ lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem hắn tìm ra. Tư chiến Bắc nhìn dương lỗi vẻ mặt khó xử bộ dáng, đột nhiên nghĩ tới huyết thứ. chương 562 liên lạc huyết thứ. Huyết thứ nếu là huyết ảnh bên trong Nam vùng, lại đến thành phố B, hẳn là sẽ biết Diệp Phượng chỉ giấu ở địa phương nào. Vậy làm ơn. Dương lỗi vẻ mặt cảm kích. Cũng không có bởi vì tư chiến Bắc năng lực so với chính mình cường, mà có bất luận cái gì ghen ghét hoặc là bất mãn. Nhiệm vụ lần này có thể hay không hoàn thành xinh đẹp, liền xem bọn họ hai người hợp tác có được không. Hơn nữa, có chút phương diện, hắn cũng xác thật có chút khiếm khuyết, cho nên vẫn là muốn dựa tư chiến Bắc Được rồi, đây là ta viết hành động kế hoạch, người trước nhìn một cái, có cái gì vấn đề, tùy thời đánh ta điện thoại. Tư chiến Bắc đem chính mình hành động kế hoạch phóng tới dương lỗi trong tay, sau đó lái xe rời đi. Rời đi cục cảnh sát sau, hắn rửa theo thủ trưởng cung cấp hòm thư địa chỉ đã phát một phong bưu kiện, sau đó lẳng lặng chờ đối phương hồi phục. Như vậy nhất đẳng, chính là nửa ngày đi qua. Thẳng đến buổi chiều thời điểm, đối phương mới đem biểu kiện hồi phục lại đây. bưu kiện rất là ngắn gọn, chỉ có thời gian cùng địa điểm. Tư chiến Bắc nhớ kỹ thời gian cùng địa điểm, đem biểu kiện cắt bỏ. Sau đó lái xe đi phó ước. Đó là một nhà quán cà phê. Tư chiến Bắc tới rồi địa phương, tuyển một cái sắt đường rửa cửa sổ vị trí, sau đó lẳng lặng chờ huyết thứ đã đến. Tới rồi ước định thời gian, một cái mang lưỡi mũ nam tử ở tư chiến Bắc mặt sau cái bàn ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng gõ vài cái cái bàn. Nghe được động tĩnh, tư chiến Bắc cũng gõ vài cái. Hai người đúng rồi ám hiệu, đối phương lúc này mới thấp giọng hỏi nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Tư Chiến Bắc đem thân mình hướng phía sau nhích lại gần, sau đó thấp giọng nói, danh sách, còn có Diệp Phượng chỉ ở địa phương nào. Nói xong, hắn ngồi thẳng thân mình, sau đó bưng lên trước mặt cà phê uống lên lên. Mà hắn phía sau Nam tử, lúc này cũng gọi tới người phục vụ, điểm ly cà phê. Ở người phục vụ đi rồi, người nọ đột nhiên mở miệng nói, ngày mai, đồng dạng thời gian, đồng dạng địa điểm. Nói xong, hắn liền không ở nói chuyện, Mà là lẳng lặng ngồi, phảng phất ở nhắm mắt dưỡng thần. Tư chiến bắc cũng không có lại mở miệng, một bên uống cà phê, một bên nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này hắn, kỳ thật rất muốn quay đầu lại đi gặp, người nọ có phải hay không chính mình tiểu thúc. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhìn xuống. Nếu tiểu thúc không muốn tương nhận, đó chính là nói hiện tại còn không phải thời điểm. Chờ đem huyết ảnh tổ chức cấp đẩy hủy hoại, giải trừ hết thể uy hiếp, tự nhiên liền có thể gặp nhau tương nhận. Tư chiến bắc khắc chế chính mình, đem cà phê uống xong, liền trực tiếp đứng dậy đi rồi. Ở hắn đi rồi không lâu, kia mang mũ lười chai nam tử hơi hơi ngẩn đầu lên tới, khỏe miệng hơi hơi dơ dơ lên. Tư chiến bắc trở lại trung cư, Thịnh phong hoa đã tử trong không gian ra tới, đang ở chuẩn bị hai người bữa tối. Nhìn đến tư chiến bắc trở về, lập tức làm hắn đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Tư chiến bắc về phòng thay đổi một bộ quần áo, sau đó vào phòng bếp giúp đỡ Thịnh Phong Hoa đem đồ ăn bưng ra tới, hai người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. ăn cơm xong, Tư Chiến Bắc cùng Thường Lưu tới giống nhau, phụ trách rửa chén, cùng thu thập. lộng xong rồi, lúc này mới ôm Thịnh Phong Hoa ngồi ở trên sofa nhìn một hồi tivi. Thịnh Phong Hoa dựa vào Tư Chiến Bắc trên người, nghĩ kỳ nghỉ không hai ngày, không khỏi hỏi, bên này sự tình khi nào có thể kết thúc đâu? thực mau. Tư Chiến Bắc cười cười. Thủ trưởng tuy rằng không có nói cụ thể thời gian, nhưng nếu làm hắn hai ngày này liên lạc hết thứ, kia khẳng định tới rồi thu vong lúc. Cho nên, Tư Chiến Bắc cảm thấy, việc này kéo không được mấy ngày, hẳn là thực mau sẽ có kết quả. Tư Chiến Bắc bên này đang âm thầm bố vóng, Diệp Phượng chỉ bên kia cũng không có nhàn rỗi. Lúc này hắn, chính vội vàng kế hoạch cùng nhau khủng bố hành động. Chính như Tư Chiến Bắc theo như lời, hắn cũng không có đào tẩu, mà từ sáng chuyển vào tối. Giấu đi. Chương 563 khủng bố tập kích. Lúc này hắn giấu ở thành phố bên ngoại ôm một chỗ thôn nhỏ. Kia chỗ trong thôn người cũng không nhiều, thêm lên chỉ có 100 nhiều người. Mà hắn sở dĩ sẽ tránh ở nơi đó, là bởi vì thủ hạ một cái huynh đệ đúng là nơi đó người. Cho nên, trong thôn người cũng không bài hủy đi bọn họ, cũng không biết bọn họ là người xấu. Diệp Phượng chỉ là cái cẩn thận người, ở biết được Mai Nhược Lan phản bội hắn lúc sau cũng đã nghỉ kỹ rồi đường lui. Tiền, hắn có rất nhiều. Đến nỗi mai thì chủ tịch chức vụ, hắn cũng không để bụng Hiện tại, hắn nhất để ý chính là chính mình tánh mạng. Rốt cuộc, nếu liền mệnh đều không có, vậy cái gì đều không có. Cho nên, vì bảo mệnh, hắn cải trang từ thành phố trốn thoát, sau đó giấu ở nơi này, tiếp tục tổ chức nộp lên đại nhiệm vụ. Gần nhất, tổ chức muốn cử hành một lần đại hành động làm các quốc gia người đồng thời kế hoạch cùng nhau khủng bố tập kích, lấy tráng thanh thế. Lúc này hắn căn bản không biết, quốc tế thượng đã mà chống đỡ huyết ảnh xuống tay, chính khẩn trương đối lúc này đây khủng bố tập kích làm ra an bài. Lúc này đây tuyển định mục tiêu là hoa hạ một vị thủ lĩnh nhân vật, phó tổng lý. Tên này phó tổng lý ở dân chúng giữa uy danh rất cao, hơn nữa làm không ít vì nước vì dân chuyện tốt. Một khi hắn xảy ra chuyện, như vậy toàn bộ hoa hạ đều sẽ chấn thượng chấn động. Nói không chừng còn sẽ loạn một đoạn thời gian. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên Diệp Phượng Trì mới tuyển định chúng hắn. Trải qua một đoạn thời gian theo dõi cùng quan sát, bọn họ đã biết vị kia phó Tổng Lý đi ra ngoài quy luật. Hơn nữa, liền ở vừa mới, hắn thông qua nội tuyến bắt được vị kia phó Tổng Lý Hậu Thiên muốn tham dự một lần quan trọng thương vụ hội nghị. Cho nên, Diệp Phượng Trì tính toán tại đây vị phó Tổng Lý đi tham dự trên đường động thủ, như vậy có thể tạo thành lớn hơn nữa ảnh hưởng. Đây là bọn họ đi ra ngoài đường bộ, A Văn ngươi mang một bộ phận người mai phục tại nơi này, cần phải bám trụ âm thầm bảo hộ mục tiêu nhân vật những người đó. A Dũng, ngươi dẫn người cắt đứt đối phương tiếp viện. Đến nỗi cuối cùng ám sát nhiệm vụ, liền giao cho huyết đâm tới hoàn thành. Loại chuyện này, hắn trước kia đã làm không ít, thân thủ cùng năng lực đều không tồi, giao cho hắn hẳn là không thành vấn đề. Diệp Phượng chỉ nói xong, đột nhiên phát hiện không có nhìn đến huyết thứ, liền hỏi, đứng, rồi. Huyết thứ đâu, hắn làm cái gì đi? Lúc này, hắn phỏng trừng là uống cà phê đi. Có người trở về một câu, huyết thứ có một cái thói quen, mỗi ngày buổi chiều đều sẽ đi ra ngoài uống một chén cà phê. Uống cà phê. Diệp Phượng trì sửng sốt, nói, chính chúng ta không phải có cà phê sao? Hắn như thế nào chạy ra đi uống lên? Lão đại, ngươi lại không phải không biết. Huyết thứ là mặt trên phái tới người. Hơn nữa hắn lại thói quen độc lai độc vãng. Phía trước chúng ta hỏi qua hắn, hắn nói nơi này cà phê không có trong tiệm hả uống. Chờ hắn trở về, làm hắn đến ta nơi này tới một chuyến. Diệp Phượng chỉ phân phó một tiếng, cũng không có nghĩ nhiều. Mau cơm chiều thời điểm, huyết thứ về tới cứ điểm. Nghĩ đến vừa mới tư chiến bắc làm hắn tra sự tình, đang muốn từ nơi nào vào tay, không nghĩ văn ca lại nói cho hắn, nói Diệp Phượng chỉ tìm hắn. Nghe được lời này, Huyết Thư ánh mắt lóe lóe, ám đạo một tiếng, hảo xảo. Vì thế, hắn liền cơm cũng không kịp ăn, liền đi thôn nhỏ tìm Diệp Phượng Trì. Nhìn đến Diệp Phượng Trì, Huyết Thư trong mắt hiện lên một đạo ám sắc. Hắn tới nơi này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên cùng người phụ trách Diệp Phượng Trì đánh đối mặt. Huyết Thư Huyết nhận Hai người từng người báo danh hiệu, sau đó ở bên trên sofa ngồi xuống. Diệp Phượng chỉ đánh giá Huyết Thứ liếc mắt một cái, nhìn đến trên mặt hắn vết xẹo khi, ánh mắt lòe lòe, sau đó nói, ta gần nhất có chút vội, không có thời gian gặp ngươi, mong rằng ngươi không cần để ý. chương 564 bắt được danh sách. Không sao. Huyết Thứ vây vây tay, thoải mái hào phóng tùy ý Diệp Phượng chỉ đánh giá chính mình. Đương nhiên, ở đối phương đánh giá chính mình khi, hắn cũng ở đánh giá đối phương. Không hổ là có thể phụ trách một phương nhân vật. Này Diệp Phượng chỉ dơ tay nhấc chân đều cho người ta một loại thượng vị khí thế. Đương nhiên, chính hắn cũng có loại này khí thế, chẳng qua lại cố tình ẩn tàng rồi mà thôi. Hắn hiện tại chỉ là tổ chức một người sát thủ, loại này khí thế không chỉ có đối hắn không có chỗ tốt, ngược lại sẽ gia tăng hắn nguy hiểm. Ngươi có thể lý giải liên hảo. Diệp Phượng chỉ cười cười, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn huyết thứ, nói, ta bên này kế hoạch cùng nhau hành động, từ ngươi phụ trách. Ý của ngươi như thế nào? Ta không ý kiến. Huyết Thứ Nhàn nhạt nói, nếu mặt trên phái hắn tới nơi này, kia khẳng định phải nghe theo Diệp Phượng Trì điều phái. Đối với cái này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên rất vui lòng tiếp nhận rồi. Bất quá, làm người phụ trách, hắn muốn biết lần này hành động cụ thể tình huống. Vì thế, hắn nhìn Diệp Phượng Trì, hỏi, phương tiện nói cho ta cụ thể kế hoạch sao? Tỉ như nói, chúng ta mục tiêu nhân vật là ai? địa điểm ở nơi nào đương nhiên có thể diệp phượng chỉ nghĩ huyết thứ là tổ chức người đối hắn đảo cũng không có nhiều ít phòng bị đem kế hoạch nói đơn giản một chút nghe xong diệp phượng chỉ kế hoạch huyết thứ cũng không có phát biểu ý kiến gì chỉ nói một câu ta không thành vấn đề diệp phượng chỉ nở nụ cười vỗ vỗ huyết thứ tay sau đó nói một câu giao cho ngươi sau đó hắn khiến cho người đem huyết thứ cấp tiến đi trở lại trụ địa phương Huyết thư ăn cơm chiều, nghĩ đến Diệp Phượng chỉ kế hoạch, nghĩ như thế nào đem tin tức này đưa ra đi. Đến nỗi bên này danh sách, hắn cũng đã bắt được, bất quá bị giấu ở phía trước cái kia cư điểm, đến bất thời giờ trở về lấy một chút. Nhưng này đại buổi tối, những người này vẫn là tương đối cảnh giác, hắn muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Xem ra, hắn chỉ có thể ngày mai lại nghi cách. Cũng may cái này kế hoạch là tại hậu thiên tiến hành bọn họ còn có 2 ngày thời gian. Huyết Thứ nghĩ, thực mau liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Huyết Thứ tính toán ra cửa, lại bị văn ca thủ hạ ngăn trở. Huyết Thứ, mặt trên giao đái, lập tức muốn chấp hành nhiệm vụ, ngươi không thể đi ra ngoài. Không thể đi ra ngoài. Huyết Thứ sắc mặt trầm xuống dưới, làm hắn kia nguyên bản liền có chút khó coi mặt, càng thêm khó coi lên. Kia chống đỡ người của hắn, theo bản năng rời đi mắt, không dám nhìn hắn mặt. Đúng vậy, mặt trên nói hai ngày này không thể đi ra ngoài. Nếu ta một hai phải đi ra ngoài đâu? Huyết thứ nhàn nhạt quét đối phương liếc mắt một cái, biết đối phương sợ chính mình mặt, đảo cũng không có sinh khí. Gương mặt này có chút dò người, hắn tự nhiên là biết đến. Nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì gương mặt này cũng là hắn bùa hộ mệnh chí nhất. Nói cách khác, hắn đã sớm nhận ra tới, mộ phần thảo nói không chừng đều mấy trượng cao. này Chống đỡ huyết thứ người nghe được ra tới, huyết thứ sinh khí. Nhưng hắn chỉ là một cái tiểu lâu lâu phụng mệnh hành sự mà thôi. Lao đại nói không thể không nghe, nhưng huyết đâm hắn cũng không dám trọng. Rốt cuộc, hắn là mặt trên phái tới người, hơn nữa tính tình cũng không tốt lắm. Phía trước, có một cái huynh đệ không đem hắn đặt ở trong mắt, liền ăn lỗ nặng. Huyết thứ nhìn ra đối phương do dự, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, cũng rôi tay đem hắn đẩy, liền ra cửa rời đi. Kia phụng mệnh chống đơ huyết thứ huynh đệ, nhìn hắn rời đi, chỉ phải thở dài một hơi, sau đó chạy tới gọi điện thoại. Lại nói huyết thứ, sau khi rời khỏi, trực tiếp đi lúc trước cái kia cứ điểm, tìm được rồi danh sách sau, vào một tiệm nét, sau đó cấp tư chiến Bắc đã phát một phòng điều kiện. chương 565 thực thì bắt giữ, thu được biểu kiện, tư chiến Bắc ngẩn ra. Nay còn chưa tới ước định thời gian, nay huyết thứ như thế nào liền ước chính mình gặp mặt. Chẳng lẽ là sự tình có biến Tưởng tượng đến khả năng sự tình có biến Tư chiến bắc liền lo lắng lên Sau đó trước tiên ra cửa Đi trước phó ước Lúc này đây Bọn họ gặp nhau địa điểm thay đổi một cái Cũng không phải quán cà phê Mà là một nhà tắm đủ các Tư chiến bắc đi vào tắm đủ các Tìm được rồi bưu kiện thượng phòng dây số Đẩy cửa đi vào Phòng Một người chính nằm ở nơi đó hưởng thụ mát xa Nghe được tư chiến bắc tiến vào thanh âm Huyết thứ đối kia mát xa sư phó nói một tiếng, người trước đi ra ngoài. Mát xa sư phó lui đi ra ngoài. Huyết nhận lúc này mới nhàn nhạt nói một cái điệu danh, cũng nói cho Tư Chiến Bắc, hắn muốn đổ vật ở nơi đó. Tư Chiến Bắc gật gật đầu, sau đó nhìn đối phương liếc mắt một cái, hỏi, ngươi đột nhiên thay đổi thời gian, là sự tình biến sao? Ân. Huyết thứ lên tiếng, sau đó đem Diệp Phượng chỉ kế hoạch nói ra. Nghe xong lúc sau. Tư chiến Bắc sắc mặt đại biến, đối với huyết thư nói một tiếng cáo tử, sau đó vội vàng rời đi. Cái này tình báo quá trọng yếu. Phía trước, bọn họ tuy rằng biết Diệp Phượng chỉ gần nhất sẽ có hành động, nhưng lại không biết cụ thể hành động kế hoạch. Hiện tại, nếu đã biết, hắn cần thiết muốn lập tức hướng thượng cấp báo cáo. Ám sát tiên sinh, đây chính là đại sự tình. Một khi thành công, toàn bộ chính đàn đều chấn thượng chấn động. Tư chiến Bắc rời đi tắm đủ các sau. Về tới trên xe, sau đó trước tiên đem điện thoại đánh cho thủ trưởng báo cáo tình huống. Nghe xong tư chiến bác nói, thủ trưởng sắc mặt ngưng trọng lên, sau đó đối tư chiến bác hạ lệnh nói, nếu danh sách đã bắt được, chúng ta đây cũng không thể lại đợi, lập tức thực thi bác giữ. Thủ trưởng, chúng ta bên này đi trước động, có thể hay không đối địa phương khác hành động có điều ảnh hưởng. Tư chiến bác có chút lo lắng, mở miệng hỏi. Đương nhiên. Chúng ta đây có thể hay không đổi một cái phương pháp đâu. Tư chiến bắc thử thăm dò hỏi một câu. Nếu hiện tại thực thi bắt giữ, thế tất sẽ làm huyết thứ bại lộ. Kể từ đó, hắn tình cảnh liền nguy hiểm. Mà hắn, không nghĩ huyết thứ có nguy hiểm. Mặc kệ đối phương có phải hay không hắn tiểu thúc, hắn đều không nghĩ như vậy một vị nằm vùng ở mấu chốt nhất thời khắc, sắp tới đem nên đón thắng lợi thời điểm, khi sinh thánh mạng. Người có cái gì ý tưởng, nói. Thủ trưởng cũng không có kiên trì ý nghĩ của chính mình, mà là hỏi một câu. Thủ trưởng, ta là như thế này tưởng, nếu chúng ta đã biết đối phương kế hoạch, kia không bằng liền tới cái tương kế tiểu kế hảo. Tương kế tiểu kế. Thủ trưởng vừa nghe, lập tức minh bạch tư chiến bắc ý tứ, nói, ngươi muốn cho một người giả trang tiên sinh, sau đó dẫn những người đó căn câu, lại một lưới bắt hết sao. Đúng vậy, thủ trưởng. Hành. Ta trước cùng tiên sinh thông cái lời nói, xem hắn có đồng ý hay không. Thủ trưởng nghĩ nghĩ, đối tư chiến Bắc nói. Tư chiến Bắc treo điện thoại, sau đó khởi động xe, đi trước huyết thứ cung cấp địa phương, đem danh sách cấp lấy ra tới. Hắn đem danh sách nhìn một lần, sau đó đưa đến cục cảnh sát, giao cho Dương Lỗi. Tiếp nhận danh sách sau, Dương Lỗi lập tức xin chỉ thị thượng cấp, sau đó phái ra cảnh lực, bắt đầu đối những người này tiến hành bố khống. Thủ trường điện thoại, thực mô liền đánh lại đây. Hắn nói cho Tư Chiến Bắc, tiên sinh đồng ý hắn đề nghị, bất qua yêu cầu không thể làm thế thân sẽ ra chuyện. Tư Chiến Bắc nở nụ cười, đối thủ trường nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Treo điện thoại, Tư Chiến Bắc lập tức cùng dương lối thương lượng, như thế nào bắt giữ những người đó. Xác nhận hảo hành động phương án, Tư Chiến Bắc lúc này mới chuẩn bị rời đi hồi trung cư. Đã có thể vào lúc này, một chiếc điện thoại đánh lại đây. Làm Tư Chiến Bắc thay đổi sắc mặt. chương 566 phù thê ràng co. Mai Nhược Lan mất tích. Như vậy an toàn địa phương, Mai Nhược Lan thế nhưng mất tích. Chuyện này, Tư Chiến Bắc không cần tưởng cũng biết là Diệp Phượng chỉ làm. Chỉ là, Tư Chiến Bắc tưởng không rõ, nơi đó như thế bí ẩn, Diệp Phượng chỉ như thế nào sẽ biết đâu. Tư Chiến Bắc vừa nghĩ, một bên thay đổi xe đầu, hướng kia an trí Mai Nhược Lan địa phương mà đi. Trên đường. Hắn đánh một chiếc điện thoại cấp Thịnh Phong Hoa, đem việc này cùng nàng nói, cũng nói cho nàng chính mình tạm thời không trở về nhà. Treo điện thoại, tư chiến bắt nhanh hơn tốc độ. Thịnh Phong Hoa nghe được Mai Nhược Lan mất tích, cũng rất là lo lắng. Hiện tại Mai Nhược Lan vẫn là bệnh nhân của nàng, vạn nhất đã xảy ra chuyện, hoặc là đã chết, nàng sẽ rất khó chịu. Rốt cuộc, từ y y nhiều năm như vậy, nàng trị quá người bệnh, còn không có một cái không trị hảo, liền chết đi chưa bỏ những cái đó tuổi đại, chưa khỏi bệnh lúc sau, bình thường chết già người bệnh bên ngoài, tay nàng chung còn không có xuất hiện quá người chết. Cho nên, đối với Mai Nhược Lan mất tích chuyện này, Thịnh Phong Hoa có chút canh cánh trong lòng. Vạn nhất Mai Nhược Lan bị Diệp Phượng trì cấp giết chết, kia không phải tạp nàng chiêu bài sao. Không được, nàng không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, nàng đến đi tra một cha Diệp Phượng trì ở nơi nào. Sau đó ở hắn xuống tay phía trước tìm được Mai Nhược Lan, Thịnh Phong Hoa nghĩ lấy ra chính mình máy tính, tiến vào một cái trang web, sau đó đăng nhập sau, đã phát một phong bưu kiện đi ra ngoài. Đối phương tốc độ thực mau, chỉ dùng một giờ, liền có hồi âm, cũng đem Diệp Phượng chỉ vị trí đã phát lại đây. Thịnh Phong Hoa xem qua lúc sau, hai lời không ra, trực tiếp ra cửa, sau đó đi xe hành thuê một cái tính năng tương đối tốt xe thể thao, sau đó hướng tới kia thôn trang nhỏ mà đi. Lúc này. Thôn trăng nhỏ, Mai Nhược Lan nhìn ngồi ở chính mình đối diện nam tử, sắc mặt có chút khó coi. Như Lan, ngươi vì cái gì muốn phản bội ta? Diệp Phượng chỉ nhàn nhạt quét Mai Nhược Lan liếc mắt một cái, giả bộ một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Kia bộ dáng, phản phất bị thương tổn, bị vứt bỏ người là hắn giống nhau. Nhưng trên thực tế, hắn lại là từ lúc bắt đầu liền tính kế Mai Nhược Lan, tính kế Mai ra. Với hắn mà nói... Mai Nhược Lan từ đầu chí cuối đều chỉ là một quả quân cờ mà thôi. Mai Nhược Lan nhìn Diệp Phượng Trì bộ dáng này, cười lạnh lên, nói, Diệp Phượng Trì, ngươi thực ghê tẩm biết không? Chính ngươi làm cái gì, ngươi sẽ không biết. Hiện tại giả bộ một bộ tình thâm bộ dáng cho ai xem? Cho ta sao? Ngươi cho rằng ta còn là cái kia ngây ngốc cái ngươi Mai Nhược Lan. Như Lan, ngươi lời này là có ý tứ gì? Diệp Phượng chỉ mặt biểu tình càng thêm bị thương, nhưng trong đầu lại đánh thượng một cái đại đại dấu chấm hỏi. Hắn suy nghĩ, tại sao lại như vậy đâu? Hắn rõ ràng ở Mai Nhược Lan trên người loại tình cổ, chỉ cần hắn một thương tâm, một khổ sở, nàng liền sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng hiện tại, giống như không giống nhau đâu. Nàng thế nhưng còn có thể như thế bình tĩnh cùng hắn đối thoại, chẳng lẽ trên người nàng tình cổ giải? Nghĩ đến này khả năng, Diệp Phượng chỉ sắc mặt hơi đổi, nhìn Mai Nhược Lan hỏi một câu, như Lan, ngươi không phải vẫn luôn thực yêu ta sao? Ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Có phải hay không có người theo như ngươi nói cái gì? Như Lan, ngươi như thế nào có thể tin tưởng người khác nói đâu? Ta chính là ngươi trượng phu, là yêu nhất người của ngươi. Ngươi như thế nào có thể tin tưởng một ngoại nhân, mà không tin chính mình trượng phu đâu? Như Lan, ngươi mau tỉnh vừa tỉnh đi. Ta sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Mai Nhược Lan nhàn nhạt nhìn Diệp Phượng Trì, đều tới rồi tình trạng này, hắn thế nhưng còn ở cùng nàng diễn kịch, chẳng lẽ hắn cảm thấy nàng ở bên bờ sinh tử đi rồi một chuyến, vẫn là cái kia ngây ngốc, hắn nói cái gì nàng liền tin Mai Nhược Lan sao? Trước 567 thẹn quá thành giận, buồn cười. Mai Nhược Lan ở trong lòng hư lạnh một tiếng, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Nhìn Diệp Phượng Trì thanh âm và tình cảm phong phú biểu diễn, thẳng đến hắn rốt cuộc diễn không nổi nữa, lúc này mới mở miệng nói, "Diễn a, như thế nào không tiếp theo diễn đi xuống đâu?" Nghe xong Mai Nhược Lan nói, Diệp Phượng Trì sắc mặt biến đổi, âm trầm vô cùng nhìn nàng, phun ra mấy chữ, "Mai Nhược Lan, Diệp Phượng Trì, ngươi không phải thích diễn kịch sao? Như thế nào không tiếp theo diễn?" Mai Nhược Lan đôi tay ôm ngực, vẻ mặt trào phúng nhìn Diệp Phượng Trì, "Từ đi vào nơi này" Đang xem đến Diệp Phượng chỉ kia một khắc khởi, nàng đã làm tốt chết chuẩn bị. Tuy rằng, nàng cũng không muốn chết, nhưng lại cũng biết Diệp Phượng chỉ sẽ không bỏ qua chính mình, càng biết chính mình căn bản đấu không lại hán. Hơn nữa, nàng đã biết tư mộ phong còn sống, chết cũng không hối tiếc. Mai Nhược Lan, đi ra ngoài một chuyến, ngươi đến là trường bản lĩnh. Diệp Phượng chỉ đột nhiên đứng dậy, đi tới Mai Nhược Lan trước mặt, dôi tay nhéo nàng cảm, trong mắt che kín sát ý. Như thế nào, thẹn quá thành giận. Mai nhược lan hơi ngửa đầu, nhìn Diệp Phượng Trì. Nhìn hắn kia trương âm trầm đến có chút vặt mẹo, che kín sát ý mặt, tự rêu không thôi. Đã từng nàng, như thế nào sẽ cảm thấy gương mặt này đẹp đâu. Gương mặt này quả thực khó coi chết đi được, đừng nói cùng tư mộ phong so, ngay cả mặt khác những cái đó theo đuổi nàng người cũng so ra kém. Mười năm trước, nàng mắt rốt cuộc là có bao nhiêu hạt à. Mới có thể cảm thấy người nam nhân này là trên thế giới đẹp nhất nam nhân. Mai Nhược Lan, ngươi cảm thấy 5 lần 7 lượt chọc giận ta có chỗ tốt gì sao? Ngươi không biết, ta sẽ giết ngươi sao? Diệp Phượng chỉ đem Mai Nhược Lan cầm lại nâng lên vài phần, nhìn nàng đôi mắt. Hắn muốn nhìn một chút, Mai Nhược Lan có thể hay không sợ hãi, có thể hay không xin tha. Nhưng mà, nhất định phải làm hắn thất vọng rồi. Mai Nhược Lan trong mắt không có sợ hãi, không có xin tha. Chỉ có tự dê ước, chỉ có hận ý. Ngươi hận ta. Diệp Phượng chỉ nhìn Mai Nhược Lan trong mắt hận ý, có chút ngoài ý muốn. Nàng không phải yêu hắn ái đến chết đi sống lại sao? Như thế nào sẽ chuyển biến đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ, thật là ái chi thầm, cho nên mới hận chi thiết sao? Là. Mai Nhược Lan nhìn Diệp Phượng chỉ, trong mắt hận ý càng thêm rõ ràng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết. Hận không thể đối với người thiên đào vạn quả. Nhìn không ra tới, người đối ta hận ý thế nhưng như thế sâu. Diệp Phượng chỉ có chút ngây ra, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Này mai nhược lan đối hắn hận ý, không giống như là làm bộ, nàng là thật sự hận hắn. Chẳng lẽ là hắn làm những cái đó sự tình, bị nàng đã biết? Nếu là cái dạng này lời nói, đảo cũng có thể lý giải. Bất quá, nàng là làm sao mà biết được đâu? Diệp Phượng Trì rất muốn biết, vì thế rỗi khai Mai Nhược Lan cảm, hỏi, nói nói, ngươi vì cái gì như vậy hả ta? Diệp Phượng Trì, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật, ngươi không phải người, Chính ngươi làm cái gì, ngươi sẽ không biết. Ta đương nhiên biết chính mình làm cái gì. Vấn đề là, ngươi làm sao mà biết được? Diệp Phượng Trì đối với Mai Nhược Lan mắng chính mình nói, một chút đều không để bụng. Dù sao nàng đều sắp chết. Máng vài câu cũng không phải ít khối thịt. Nếu muốn người không biết, trừ phi đã mặc vì. Mai nhược lan vẻ mặt cảnh giác, lạnh giọng trở về một câu. Lúc này nàng, cũng không có bởi vì hận ý mà hướng hôn đầu bóc. Hắn biết Diệp Phượng chỉ ở bộ nàng lời nói, tưởng từ nàng trong miệng biết, là ai nói cho nàng. Mà nàng, làm sao có thể nói ra đâu. Nàng không thể làm tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa lâm vào nguy hiểm bên trong. Nàng không thể cấp hai người chế tạo phiền toái. Nàng tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn nhìn đến hai người bởi vì nàng mà ra sự. chương 568 công này nhược điểm. Ha hả Diệp Phượng chỉ nở nụ cười. Một lát sau, hán tiếng cười vừa thu lại, lạnh lùng nhìn Mai Nhược Lan, nói, không nói phải không. Ngươi cho rằng ta thật sự để ý sao. Yên tâm đi, ta một chút đều không thèm để ý đối với ta tới nói, mặc kệ là ai nói cho ngươi, mặc kệ ngươi trong lòng có bao nhiêu hơn ta đều không sao cả. Bởi vì ngươi muốn chết. Diệp Phượng Trì nói xong, chán ghét nhìn Mai Nhược Lan liếc mắt một cái, nói: "Ngốc nữ nhân, ngươi cho rằng ta thật sự ái ngươi sao? Đừng có nằm ngộng, ngươi từ đầu chí cuối đều chỉ là ta một quả quân cờ." Biết là một chuyện, chính hai nghe được lại là một chuyện. Mai Nhược Lan sắc mặt có chút khó coi, trừng mắt Diệp Phượng Trì. Cái này đáng chết nam nhân, hắn hủy hoại nàng cả đời. Nàng muốn giết người nam nhân này. Tưởng cùng hắn đồng quy vô tận, nhưng nàng cũng biết chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn, nàng chỉ có thể nhẫn. Nhưng hiện tại, nàng đã muốn chết, còn có lại nhịn xuống đi tất yếu sao. Không phải có một câu nói, không thể nhịn được nữa hết sức, liền không cần lại nhịn. Đánh không lại thì thế nào, dù sao đều phải chết, trước khi chết xuất khẩu ác khí, không phải khá tốt sao. Nghĩ, Mai Nhược Lan cũng không biết nơi nào tới sức lực, túi đầu hung hăng hướng tới Diệp Phượng chỉ hạ thân đánh tới. Nàng đánh không lại hắn, nhưng nàng có thể công nhược điểm của hắn. Hạ thân, kia chính là nam nhân yếu ớt nhất địa phương. Chỉ cần đắc thủ, liền tính không thể làm hắn về sau đều không cử, cũng có thể làm hắn đau một chút. Diệp Phượng chỉ căn bản là không nghĩ tới, Mai Nhược Lan sẽ công kích chính mình. Nhất thời căn bản không có phản ứng lại đây, hơn nữa hắn ly Mai Nhược Lan thân cận quá, muốn tránh đi đều tránh không khỏi. Cho nên. Hắn trực tiếp bị Mai Nhược Lan đụng phải vừa vặn. Đau đớn đánh út lại, Diệp Phượng chỉ thay đổi sắc mặt, thân mình nghiêng về một phía lui, một bên chỉ vào Mai Nhược Lan nói không ra lời. Nàng cũng dám như vậy đối hắn. Diệp Phượng chỉ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mai Nhược Lan thế nhưng sẽ hủy hắn hạ thân. Lúc này hắn, đau đến muốn giết người. Nhưng hắn lại nói không ra lời nói tới, không chỉ có không có cách nào kêu người, liền dơ tay đánh Mai Nhược Lan sức lực đều không có. Nhìn Diệp Phượng Trì thống khổ bộ dáng, Mai Nhược Lan nở nụ cười. Ha ha ha. Cười cười, nàng liền chảy ra nước mắt, sau đó đi đến Diệp Phượng Trì trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, vẻ mặt âm ngon nói, ngươi không có nghe nói qua một câu sao. Vĩnh viễn không cần xem thường nữ nhân. Nàng ái ngươi thời điểm, ngươi liền một cái bảo, nàng không yêu ngươi thời điểm, ngươi chính là ven đường một cây lạn thảo, liền nhiều xem một chút đều ngại ô hế đôi mắt. nói xong Mai Nhược Lan không đợi kia ngồi sổm trên mặt đất Diệp Phượng Trì phản ứng, nâng lên chân liền hướng tới trên người hắn đá vào. Đá vài cái, lại cảm thấy không đã quyền, trực tiếp dọn khởi một bên ghế dựa, lại lần nữa hướng tới trên người hắn ném tới. Một chút lại một chút, thẳng đến nàng mệt mỏi, lúc này mới ngừng lại, nhìn kết như cũ còn vẻ mặt thống khổ Diệp Phượng Trì, trong lòng vui sướng không thôi. Báo thù cảm giác, thật sảng. Mai Nhược Lan, ngươi thiện nhân này. Ta muốn giết ngươi. Diệp Phượng Trì rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, một đôi mắt phun hỏa nhìn Mai Nhược Lan. Ngươi không phải đã sớm ở làm chuẩn bị sao? Mai Nhược Lan vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Diệp Phượng Trì. Một cái từ 10 năm trước liền bắt đầu mưu hoa muốn sắt nàng nam nhân, hiện tại mới nói muốn giết nàng, không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi chờ. Diệp Phượng Trì ném xuống một câu, sau đó chậm rãi đứng dậy, che lại hạ thân, ra phòng. Cửa phòng một khai, bên ngoài người nhìn đến Diệp Phượng Trì ra tới, kinh hãi, hỏi, lão đại, người làm sao vậy? Diệp Phượng Trì nhìn đại gia liếc mắt một cái, không có trả lời, mà là trực tiếp phân phó nói, đi vào hai người, đem cái kia tiện nhân cho ta giết. chương 569 phong hoa đã đến. Nghe được lời này, đại gia có chút ngoài ý muốn, ánh mắt dừng ở Diệp Phượng Trì hai chân chi gian, một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng Nơi đó chính là nam nhân nhất bạc nhược địa phương, bị lộng một chút, nên là có bao nhiêu đau à? Nhìn cái gì mà nhìn, không nghe được ta nói sao? Đi giết cái kia tiện nhân. Lão đại, ngươi xác định sao? Nàng chính là phu nhân của ngươi. Văn ca nhìn Diệp Phượng chỉ liếc mắt một cái, hỏi một câu. Giết mai nhược lan nhưng thật ra dễ dàng, hắn sợ là sợ Diệp Phượng chỉ có một ngày sẽ hối hận. Đều nói nhất giả phu thê bách nhật ân. Bọn họ chính là làm 10 năm phu thê. Vạn nhất bọn họ giết người sau, Diệp Phượng chỉ lại hối hận làm sao bây giờ? Cuối cùng xui xẻo vẫn là bọn họ. Cái gì phu nhân, đó chính là một cái tiện nhân. Diệp Phượng chỉ giống lớn một câu, sau đó đôi Văn Ca nói, "Gọi điện thoại, làm A Bân lại đây, ta có chút không thoải mái, làm hắn tới cấp ta kiểm tra một chút." "Lão đại, ngươi như vậy muốn hay không đi bệnh viện nhìn một cái?" Văn Ca nhỏ giọng đề nghị một câu. Nơi đó chính là nam nhân mệnh căn tử. Vạn nhất hỏng rồi, về sau không thể tìm nữ nhân không nói, còn không thể nối roi tông đường. Ít nói nhảm, ta làm người gọi điện thoại. Diệp Phượng trí hung hăng trừng mắt nhìn văn ca liếc mắt một cái, giống lên một câu. Giống xong, hắn chịu đựng đau ý, về phòng của mình đi nằm. Hắn hiện tại không chỉ có riêng là hạ thân đau, trên người cũng đau. Này mai nhược lan xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Hán Tuyệt không hoài nghi nếu lúc ấy trong phòng có đau nói, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự thọc chính mình mới đau. Nhìn Diệp Phượng Trì về phòng, Văn Ca cùng các huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó gọi điện thoại làm A Bân lại đây. A Bân là bọn họ tổ chức chuyên trách bác sĩ, cũng là Diệp Phượng Trì tư nhân bác sĩ, ở thành phố khai một nhà tiểu phòng khám. Nhận được Văn Ca điện thoại, A Bân lập tức đóng phòng khám, đánh xe hướng thôn Trang nhỏ mà đến. Ở Mai Nhược Lan thương Diệp Phượng Trì thời điểm, Thịnh Phong Hoa đã đi tới thôn Trăng Nhỏ, chính tới gần Diệp Phượng Trì bọn họ chủ địa phương. Nàng biết Diệp Phượng Trì thủ hạ có không ít người, cũng biết những người này đều là chút bỏ mạng đồ đệ, cho nên phá lệ cẩn thận. Nàng đầu tiên là xem xét một chút địa hình, nhìn xem một hồi muốn như thế nào mang theo Mai Nhược Lan rời đi. Đợi cho đem phụ cận xem xét một lần, xác định rời đi lộ tuyến. Thịnh Phong Hoa lúc này mới lại lần nữa tới gần đóng lại Mai Nhược Lan địa phương. Cũng may, đây là trong thôn, phiên gái cửa sổ gì đó vẫn là tương đối dễ dàng. Mai Nhược Lan ngồi ở trong phòng, vẻ mặt cho tàn, chờ đợi kế tiếp chính mình vận mệnh. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một trận động tĩnh. Nàng sứng sốt, dương mắt nhìn lại. Đương nàng nhìn đến người đến là Thịnh Phong Hoa khi, sắc mặt biến đổi, liều mạng hướng tới nàng phất tay, ý bảo nàng rời đi. Thịnh Phong Hoa hướng tới Mai Nhược Lan hơi hơi hé miệng, dùng khẩu hình nói cho nàng, chính mình là tới cứu nàng. Nhưng mà, Mai Nhược Lan lại là lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không cần cứu. Cũng đối thịnh Phong Hoa nói, ta sau khi chết, nhớ rõ báo thủ cho ta. Thịnh Phong Hoa sắc mặt biến đổi, dơ tay liền chuẩn bị tạp cửa sổ, tưởng đi vào đem Mai Nhược Lan cấp cứu ra. Lúc này, một con hưu lực bàn tay to chế trụ cánh tay của nàng. Đem nàng mang ly phía trước cửa sổ. Thịnh Phong Hoa cả kinh, bản năng liền phải phản kích. Lúc này, bên thai lại truyền đến Tư Chiến Bắc quen thuộc thanh âm, tức phụ, là ta. Sao ngươi lại tới đây? Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc, nhỏ giọng hỏi. Tức phụ, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tư Chiến Bắc lôi kéo Thịnh Phong Hoa rời đi diệp phượng trì bọn họ trụ địa phương, đi tới một chỗ rừng cây nhỏ, lúc này mới ngừng lại. Chiến Bắc. Ngươi vì cái gì muốn ngăn lại ta? Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc, có chút không vui hỏi. Nếu không đem Mai Nhược Lan cứu ra, nàng liền phải bị Diệp Phượng trì cấp giết. Trước 570 không thể cứu nàng. Tức phụ, nàng không thể cứu. Tư Chiến Bắc nhìn chính mình tiểu thê tử, đau kịch liền nói. Hắn lý giải chính mình tiểu thê tử, nhưng trước mắt đúng là thời điểm mấu chốt, Mai Nhược Lan không thể cứu. Một khi bọn họ đem Mai Nhược Lan cứu đi. Diệp Phượng chỉ khẳng định sẽ biết bại lộ, sau đó lại tìm một chỗ giấu đi, muốn lại tìm liền càng không dễ dàng. Hơn nữa, bọn họ hành động đã ấn bài đi xuống, nếu bởi vì Mai Nhược Lan mà quái giày kế hoạch, nguy hiểm liền không chỉ là Mai Nhược Lan một người. Vì cái gì? Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc, hỏi. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, đem mặt trên kế hoạch nói cho nàng. Nguyên bản. Hắn là không nghĩ làm Thịnh Phong Hoa biết đến, nhưng vừa mới nàng thiếu chút nữa hỏng rồi đại sự. Nếu không phải hắn kịp thời tới rồi, Thịnh Phong Hoa rất có thể liền quấy dày bọn họ kế hoạch. Thịnh Phong Hoa nghe song tư Chiến Bắc nói, thật lâu không nói. Bởi vì Mai Nhược Lan là bệnh nhân của nàng, cho nên nàng tưởng cứu nàng. Lại không nghĩ, thiếu chút nữa hỏng rồi đại sự. Chiến Bắc, thực xin lỗi. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt tự trách, nàng không chỉ có là một người bác sĩ. Nàng vẫn là một người quân nhân. Nàng danh dự quan trọng, nhưng các chiến hữu tánh mạng càng quan trọng. Nàng không thể vì một cái cái gọi là thanh danh, mà hại các chiến hữu tánh mạng. Tức phụ, này không trách ngươi. Là bởi vì ta không có kịp thời nói cho ngươi, nên nói thực xin lỗi chính là ta. Tư chiến bắc cầm thỉnh phong hoa tay, trong mắt che kín xin lỗi. Bởi vì kỷ luật, hán gạt thỉnh phong hoa. Nàng không biết tỉnh, cho nên việc này không trách nàng. Thịnh Phong Hoa cười cười, nàng là quân nhân, biết tư chiến bắc bất hòa hắn nói, là bởi vì kỷ luật. Cho nên, nàng sẽ không trách hắn. Lần này, là nàng xúc động, về sau nàng sẽ chú ý. Bất quá, tưởng tượng đến Mai Nhược Lan sẽ chết, nàng lại có chút không đành lòng. Tuy nói, bọn họ cùng Mai Nhược Lan tiếp xúc không nhiều lắm, cảm tình cũng không thâm, nhưng luôn là bọn họ nhận thức người. Chơ mắt nhìn nàng đi tìm chết, nàng không đành lòng. Chỉ là. Nếu làm nàng lựa chọn, một bên là Mai Nhược Lan, một bên là Chiến Hiếu, nàng khẳng định sẽ lựa chọn Chiến Hiếu. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Thịnh Phong Hoa thở dài một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua kia Mai Nhược Lan bị đóng lại địa phương, cùng tư chiến bắc cùng nhau rời đi. Đợi cho bọn họ rời đi, Văn Ca rồi dám một hồi, rốt cuộc vẫn là đẩy ra môn, cầm súng hướng về phía Mai Nhược Lan. Người muốn giết ta sao? Mai Nhược Lan nhìn đi vào tới Văn Ca nhàn nhạt hỏi. Diệp phu nhân, xin lỗi. Văn ca nói một tiếng, dơ lên thương, đang chuẩn bị khấu động bản cơ. Lúc này, trong viện truyền đến ô tô thanh âm, A Bân tới rồi. Hắn tiến phòng, nhìn đại ra liếc mắt một cái, nói, lao đại ở địa phương nào. Trong phòng mai nhược lan nghe được A Bân thanh âm, sắc mặt biến đổi, cảm xúc kích động lên, hét lớn một tiếng, Lưu Nguyên Bân. Lưu Nguyên Bân, đúng là A Bân tên đầy đủ nghe được mai nhược lan thanh âm, á Bân ngẩn ra, hướng tới nàng nơi phòng đi đến, đẩy ra phòng môn, đương hắn nhìn đến văn ca chính cẩm thương chỉ vào mai nhược lan khi, ngẩn ra, hỏi, a văn, ngươi đây là đang làm cái gì? lão đại nói muốn giết nàng, a văn quay đầu lại nhìn a Bân liếc mắt một cái, nói, a văn, liền tính ngươi không giết nàng, nàng cũng sống không được đã bao lâu, cần gì phải ô hế ngươi tay đâu? ngươi có ý tứ gì? Văn ca vẻ mặt khó hiểu nhìn A Bân, không rõ hắn vì sao sẽ nói như vậy. Ngày Mai Nhược Lan nhìn cũng không giống như là một cái bệnh nguy kịch người, như thế nào sẽ sống không được bao lâu đâu. Có ý tứ gì? Không đợi Lưu Nguyên Bân trả lời, Mai Nhược Lan liền cười lạnh lên, chỉ vào mũi hắn, đối Văn ca nói, ta tới nói cho ngươi hắn là có ý tứ gì. Trước 571 sống không bằng chết. Người nam nhân này, các ngươi trong mắt thầy thuốc tốt, Mười năm như một ngày ở ta trên người tiêm vào trí ung thư dược vật. Liên tính ngươi không giết ta, ta cũng nhiều nhất chỉ có một nguyệt thời gian hảo sống. Cái gì? Văn ca vẻ mặt khiếp sợ nhìn A Bân, không rõ hắn như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới. Hơn nữa này đối phương vẫn là bọn họ lao đại nữ nhân. A Văn, tính, không cần sát nàng. Nàng cũng là một cái đáng thương nữ nhân. A Bân nhìn Văn ca liếc mắt một cái, không có nhiều làm giải thích chính là lao đại nơi đó. Văn ca có chút do dự, hắn kỳ thật cũng không nghĩ sát mai nhược lan, nhưng Diệp Phượng chỉ hạ lệnh, hắn không giết nàng xui xẻo chính là chính mình. Ta đi cùng lao đại nói, nếu lao đại vẫn là kiên trì nói, ngươi lại động thủ cũng không mượn. Dù sao nàng một nữ nhân, có nhiều như vậy huynh đệ nhìn, cũng trốn không thoát đi. A Bân vô vô văn ca bả vai, sau đó nhìn mai nhược lan liếc mắt một cái, ra phòng. A Bân rời đi sau. Văn ca cũng không có nhiều ngốc, đối Mai Nhược Lan nói một câu, người vận khí không tồi. Nói xong, hắn liền rời đi. Bất quá, nghĩ đến thượng một lần bị Mai Nhược Lan chạy sự tình, Van ca vẫn là có chút không yên tâm, cố ý kêu hai cái huynh đệ, đến nhà ở mặt sau đi thủ. Phía trước bị Mai Nhược Lan chạy một lần, hiện tại không thể làm nàng chạy lần thứ hai. Ấn lập người thủ Mai Nhược Lan, Văn lúc này mới về tới đại sảnh, chờ A Bân thuyết phục Diệp Phượng Trì. Lại nói A Bân vào Diệp Phượng trì phòng, nhìn hắn nằm ở trên giường, có chút giật mình, tiến lên hỏi, lão đại, ngươi làm sao vậy? Bị cái kia tiện nhân đỉnh một chút, ngươi giúp ta nhìn xem có thể hay không lưu lại di chứng. Diệp Phượng trì sắc mặt có chút khó coi, nói đến tiện nhân hai chữ thời điểm, càng là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Đỉnh một chút, A Bân sửng sốt một chút, sau đó đem Diệp Phượng trì đánh giá một lần. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở hắn hai chân tri gian, hỏi, mệnh căn tử bị thương. Ân. Diệp Phượng trì lên tiếng, sau đó phiết qua đầu đi, không dám nhìn A Bân. Tuy rằng A Bân là bác sĩ, nhưng nơi đó bị thương, vẫn là có chút thẻ thùng. Ra đây liền cho người xem xem. A Bân vừa nói, một bên rỗi tay đi thoát Diệp Phượng trì quần. Đừng hắn đem quần cởi bỏ, nhìn phía dưới đã bẩm tím lên, sắc mặt biến đổi, nói, lao đại. Như thế nào sẽ làm như vậy nghiêm trọng? Thực nghiêm trọng sao? Diệp Phượng Trì vừa nghe lời này, sắc mặt thay đổi, nói, đều do cái kia tiện nhân, ta muốn cho nàng sống không bằng chết. A Bân nghe Diệp Phượng Trì vài lần nói đến tiện nhân, lại liên tưởng đến phía trước văn ca nói là Diệp Phượng Trì phân phó hắn giết Mai Nhược Lan, nhiều ít có chút minh bạch lại đây. Chỉ là, A Bân có chút không hiểu, này Mai Nhược Lan rõ ràng thực cái Diệp Phượng Trì. Hơn nữa vì hắn không tiếc vứt bỏ thanh mai trúc mã vị hôn phu, như thế nào sẽ hạ như vậy tàn nhẫn tay đâu. Xem bộ dáng này, Diệp Phượng chỉ hạ thân đều phải phế đi. Về sau còn có thể hay không dùng, còn khó mà nói. Bất quá, hắn vẫn là tưởng xác nhận một chút, liền hỏi, lão đại, thương ngươi người là phu nhân sao? Cái gì phu nhân, đó là tiện nhân. Diệp Phượng chỉ vừa nghe đến mọi người đều xưng mai nhược lan vì phu nhân, rất là bực bội. Ở trong mắt hắn, Mai Nhược Lan chính là một cái triệt triệt để để thiện nhân. A Vân có chút vô ngữ, túi thấp đầu xuống, một bên cấp Diệp Phượng chỉ thượng dược, một bên nói, phía trước A Vân nói, người muốn giết nàng. Hiện tại lại muốn cho nàng sống không bằng chết. Này rốt cuộc là sát vẫn là không giết. Diệp Phượng chỉ nghe xong lời này, những mày, thực hiện nhiên cũng nhớ lại chính mình phía trước lời nói. Vì thế, sắc mặt khẽ biến, nói, A Vân còn không có động thủ đi. Trước 572 không giết người Hẳn là còn không có đi. Đi, làm A Văn tiến bảo, ta có lời đối hắn nói. A Văn nhìn Diệp Phượng chỉ một chút, dừng trên tay động tác, sau đó đi đến cạnh cửa, ló đầu ra đi, hô một tiếng, A Văn, Lao Đại tìm ngươi. Văn ca nghe được A Văn thanh âm, đứng dậy hướng tới Diệp Phượng chỉ phòng đi đến. Lao Đại, ngươi tìm ta. Văn ca nhìn kia nằm ở trên giường Diệp Phượng chỉ, hỏi một câu. A văn, cái kia thiện nhân, ngươi còn không có giết đi. Không có đâu, lão đại, làm sao vậy? Tạm thời trước không giết nàng, ta muốn nàng sống không bằng chết, cũng dám đụng đến ta mệnh căn tử, ta cùng nàng không để yên. Diệp Phượng chỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Nhắc tới cái này, hắn cảm giác chính mình hạ thân lại bắt đầu đau. Tốt, lão đại. Văn ca ứng hạ, sau đó rời khỏi phòng. Rời đi trước, hắn âm thầm hướng tới á bân dơ ngón tay cái lên. A Bân đạm đạm cười, sau đó tiếp tục cấp Diệp Phượng Trì thượng dược. Thượng xong dược, A Bân nhìn Diệp Phượng Trì, nói, Lao đại, ta cho ngươi thượng chính là thuốc giảm đau, đến nỗi ngươi ngoạn ý nhi này về sau còn có thể hay không dùng, ta kiến nghị tốt nhất vẫn là đi đại bệnh viện cha một cha. Hành, ta đã biết. Diệp Phượng Trì có chút không kiên nhẫn vẫy vây tay, ý bảo A Bân đừng nói nữa. Hiện tại, hành động sắp tới, hắn khẳng định không có thời gian đi xem. Hơn nữa, thân phận của hắn đã bảo thị cũng không thể lâu ngốc, vẫn là chờ lần này hành động xong rồi lại nói. A Bân nhìn Diệp Phượng chỉ một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, cũng không có lại khuyên. Làm bác sĩ, hắn chỉ để kiến nghị, người bệnh có nghe hay không, vậy không phải hắn có thể khống chế. Lão đại, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. A Bân cùng Diệp Phượng chỉ nói một tiếng, sau đó ra phòng. Văn ca nhìn đến hắn ra tới, vẫy vây tay. Làm sao vậy? A Bân đi tới Văn Ca trước mặt, cười hỏi. Văn Ca nhìn hắn một cái, duỗi tay đấm hắn một quyền, nói, huynh đệ, cảm tạ. Nếu vừa mới không phải A Bân ngăn trở hắn, như vậy Mai Nhược Lan cũng đã đã chết. Này lão đại lại hướng hắn muốn người, liền thảm. Huynh đệ chi gian, nói cái gì tại đâu? A Bân không thèm để ý vây vây tay, sau đó hướng tới Mai Nhược Lan phương hướng nhìn thoáng qua, nói. Lão đại muốn nàng sống không bằng chết, các ngươi kiểm chế điểm. Ra phòng khám còn có việc, đi trước. A Bân nói xong, cùng đại gia nói xong lời từ biệt, ra sân, mở ra chính mình xe rời đi. Đợi cho A Bân rời đi, Văn Ca nghĩ đến Diệp Phượng Chỉ phân phó, lại lần nữa vào Mai Nhược Lan phòng. Nhìn đến Văn Ca tiến vào, Mai Nhược Lan cười lạnh lên, nói, "Như thế nào, còn muốn giết ta?" "Diệp phu nhân, người suy nghĩ nhiều." Lão đại nói không giết ngươi. Cho nên ngươi yên tâm, tạm thời không chết được. Văn khai ca nhàn nhạt nói, lại làm Mai Nhược Lan sắc mặt mạnh đến biến đổi, nói, hắn có như vậy hảo tâm. Nói xong, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi cười lạnh lên, nói, hắn là muốn tra tấn ta đi. Diệp phu nhân biết liền hảo, cho nên kế tiếp nếu đối với ngươi làm cái gì, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Rốt cuộc, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Mai Nhược Lan hừ lạnh một tiếng. Không nói gì. Trong lòng lại nghĩ đến, này Diệp Phượng chỉ như thế ngon động, sẽ như thế nào đối phó nàng. Người tới, đem đồ vật lấy tiến bảo. Nhưng mà, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, văn ca liền mở miệng. Sau đó hai cái thủ hạ dẫn theo cái túi đi đến. Trong túi mặt, có thứ gì ở tung tăng nhảy nhót, chi chi tê Nghe được thanh âm, Mai Nhược Lan sắc mặt nháy mắt liền trắng. Nàng đã biết đó là thứ gì. Này Diệp Phượng chỉ quả nhiên hiểu biết nàng, biết nàng sợ nhất vật như vậy, thế nhưng làm người tóm được tới trình nàng. Đáng chết nam nhân, quả nhiên tàn nhẫn. chương 573 trước tiên hành động, Mai Nhược Lan trong lòng hung hăng mắng, nhìn kia hai người chiều chính mình đi tới, thân mình không ngừng sau này lui, trong miệng nói, các ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Văn ca nhìn Mai Nhược Lan liếc mắt một cái, đối với hai cái thủ hạ đánh một cái dừng lại thủ thế. Sau đó tiếp nhận trong tay bọn họ túi mở ra, đem bên trong đổ vật đổ ra tới. Mấy chục chỉ lao thử từ trong túi đổ ra tới, ở trong phòng mọi nơi tán loạn. Có mấy chỉ bay thẳng đến Mai Nhược Lan mà đi. Nhìn kia chiều chính mình chạy tới lao thử, Mai Nhược Lan sắc mặt lại trắng bài phần, hét lớn, lộng đi, lộng đi, các ngươi mau đem mấy thứ này lộng đi. Mấy người nhìn Mai Nhược Lan sợ hãi bộ dáng, cười ha ha lên, nói, mấy chỉ lao thử mà thôi. Thế nhưng sợ thành như vậy, chắc không được lao đại sẽ cố ý giao đái làm chúng ta đi bắt. Nói xong, mấy người cũng không có lại thưởng thức Mai Nhược Lan sợ hai bộ dáng, cầm túi ra phòng. Thức mau, trong phòng cũng chỉ dư lại Mai Nhược Lan cùng mấy chục chỉ lao thử. Kia lão thử ngay từ đầu còn có chút sợ Mai Nhược Lan, mà khi chúng nó phát hiện Mai Nhược Lan sẽ không lấy chúng nó thế nào, ngược lại còn rất sợ chúng nó thời điểm, bắt đầu không kiêng nể gì lên. Chúng nó hướng tới hướng tới Mai Nhược Lan bên người tới gần, vây quanh nàng xoay quanh, thậm chí hướng tới nàng trên người bỏ đi. Mai Nhược Lan sợ đến muốn chết, tiếng thét trói thai không ngừng, lại là không ai đi vào giúp nàng. Ở đám nam nhân kia xem ra, nay chỉ là lao thử mà thôi, căn bản không có gì. Thậm chí có người còn cảm thấy Mai Nhược Lan làm ra vẻ, cảm thấy nàng đại kinh tiểu quái. Nghe nàng tiếng thét trói thai, làm cho bọn họ như mày, nói, nói nhỏ thôi. Xảo chết người. Mai nhược lan sợ tới mức muốn mệnh, như vậy nhiều lao thử đều vây quanh nàng, đã muốn hỏng mất. Nàng ở trong phòng không ngừng ngảy chân, thét trói thai, sắc mặt tráng bệnh trắng bệnh. Thằng đến cuối cùng thật sự không có sức lực, lúc này mới ngừng lại, sau đó xúc ở góc, ôm thân mình run lẩy bẩy nhìn những cái đó lao thử. Liên ở mai nhược lan cùng lao thử rằng co thời điểm, tư chiến bắt nhận được thượng cấp mệnh lệnh, nói hành động trước tiên. Nghe được lời này, Tư Chiến Bắc trong lòng vui vẻ, lập tức liên hệ Dương Lỗi, nói cho hắn tin tức này. Dương Lỗi vừa nghe lời này cũng thật cao hứng, có thể trước tiên hành động, đối bọn họ tới nói đó là tốt nhất, bất quá sự tình ít nhất có thể thiếu ngao hai ngày. Phải biết rằng, cảnh đội người cũng không quá nhiều, hơn nữa vì không cho danh sách người trên đảo tẩu, bọn họ cần thiết 24 giờ nhìn chằm chằm, không thể đoạn người. Hiện tại có thể trước tiên hành động, cũng liền tỏ vẻ. Bọn họ không cần lại nhìn chầm chằm những người này, có thể lập tức thực thi bắt giữ. Dương Lỗi ra lệnh một tiếng, những cái đó nhìn chầm chằm địch nhân cảnh sát lập tức hành động lên. Đem danh sách người trên nhất nhất bắt giữ quý án. Cảnh sát nhóm hành động thực nhanh chóng, trừ bỏ Diệp Phượng chỉ kêu mấy cái cứ điểm người trên, mặt khác phân tán nhân viên, đều bị nhất nhất bắt lên. Bất quá, bọn họ ở phòng khám bắt giữ A Bân thời điểm, lại là thiếu chút nữa ra nhiều loạn. A Bân là Diệp Phượng trì bác sĩ, ngày thường đi theo Diệp Phượng trì bên người tương đối nhiều, nghe thấy mục nhiệm dưới cũng tương đương cẩn thận. đương hắn nhìn đến kia mấy cái y thì phục thường đi vào phòng khám, căn bản không giống như là tiến đến xem bệnh người bệnh khi, lập tức cảnh giác lên, nương kiểm tra phòng cơ hội, chuẩn bị đào tẩu. Cũng may y thì phục thường phát hiện đến kịp thời, đem hắn chắn xuống dưới, bắt được hắn. A Bân bị chảo, trong lòng rất là sốt ruột. Hắn muốn cấp diệp phượng trì bọn họ mật báo, cho nên đang đi tới cục cảnh sát trên đường, hắn rất nhiều lần đều muốn chạy trốn. Bất quá, có Y đi phục thường thủ, hắn cũng chỉ có thể là ngấm lại mà thôi, muốn chạy thoát cũng không dễ dàng. Thực mau tới rồi cục cảnh sát, đương hắn nhìn đến một chương trương quen thuộc gương mặt khi, sắc mặt mánh đến biến đổi. chương 574 tư vây khốn tiểu viện, hắn đã minh bạch, đây là một lần có kế hoạch, có tổ chức hành động, chảo không chỉ là hắn một người mà là bọn họ toàn bộ tổ chức. Nghĩ đến Diệp Phượng Trì lúc này còn không biết tình, A Bân có chút sốt ruột. Hắn phải nghĩ biện pháp cấp Diệp Phượng Trì bọn họ truyền tin, bằng không liền phải bị tận diệt. Vì thế, A Bân tới rồi cục cảnh sát không lâu, liền bắt đầu Trang đau bụng, nói muốn đi phương tiện. Ngay từ đầu, cảnh sát cho rằng hắn là Trang, cho nên cũng không có để ý tới. Nhưng bọn họ không để ý tới, A Bân lại không có dừng lại, mà là càng kêu càng lớn tiếng càng tiêu sắc mặt càng khó xem một bộ lại không giải quyết liền phải lôi ra tới bộ dáng kia thủ hắn cảnh sát cẩn thận nhìn nhìn vẻ mặt của hắn cảm thấy không giống như là làm bộ gạt người sau lúc này mới mang theo hắn đi về cờ. nhưng vừa đến về cờ, a bân sắc mặt lập tức biến đổi xuất kỳ bất ý tập kích kia cảnh sát sau đó đoạt hắn di động cấp diệp phượng chỉ gọi điện thoại mà lúc này tư chiến bắc cùng dương lỗi mang theo người đã vây quanh kia thôn trăng nhỏ cũng đem sở hưu xuất khẩu đều phong kín. Thôn bên ngoài động tĩnh thực mau kinh động thôn dân, làm cho bọn họ hoảng loạn lên. Tư chiến bắc đám người một bên trấn an ba cánh, một bên tính toán đem diệp phượng trì bọn họ trụ tiểu viện vây lên. Đã có thể ở bọn họ mới vừa đem sân vây lên thời điểm, viện môn mở rộng ra, từ bên trong đi ra vài người tới. Bọn họ trong tay bắt lấy thôn dân, nhìn tư chiến bắc đám người uy hiếp nói, chúng ta có con tin, phóng chúng ta rời đi. Nếu không chúng ta liền giết bọn họ. Kia mấy cái thôn dân nguyên bản chính là tiểu viện phụ cận nhân gia, không thể hiểu được bị chụp tới, đã đủ sợ hãi. Nay sẽ vừa nghe những người này thế nhưng còn muốn giết bọn hắn, càng thêm sợ hãi lên, hướng tới tư chiến bắc đám người hô lớn, cảnh sát đồng chí, cứu chúng ta. Cảnh sát đồng chí, mau cứu cứu chúng ta. Ta không muốn chết, mau cứu chúng ta. Đem con tin buông. Tư chiến bắc đám người sắc mặt khó coi lên, Bọn họ không phải không có suy xét quá địch nhân sẽ bắt người chết, chỉ là không nghĩ tới bọn họ phản ứng nhanh như vậy. Phía trước, bọn họ vào thôn thời điểm, chính là phi thường cẩn thận, trừ bỏ mấy cái thôn dân nhìn đến bên ngoài, cũng không có phát hiện những người khác. Đối với kia mấy cái thôn dân, bọn họ cũng không có để ý nhiều. Hơn nữa kia mấy cái thôn dân nhìn đến bọn họ liền chạy. Hiện tại mới biết được, kia mấy cái thôn dân sở di chạy, là cho những người này báo tin tới. Băng không, bọn họ như thế nào có thể nhanh như vậy bắt được con tin? Như thế nào có thể ở bọn họ mới vừa đem tiểu viện vây lên thời điểm, liền mang theo con tin ra tới cùng bọn họ đàm phán? Vẫn là câu nói kia, phóng chúng ta đi. Nếu không, giết bọn họ. Văn Ca dùng thương đỉnh một con tin đầu, nhìn Tư Chiến Bắc bọn họ, làm Diệp Phượng Chỉ ra tới, ta cùng hắn nói. Tư Chiến Bắc nhiễu mày, một bên âm thầm hướng tới Thịnh Phong Hoa Địa Bộ. Một bên hướng tới Văn Ca bọn họ đi đến. Ít nói nhảm, cho chúng ta chuẩn bị một chiếc xe, nếu không ta liền đánh bạo đầu của hắn. Văn Ca vừa nói, một bên khấu động bàn cơ, một bộ tùy thời chuẩn bị nổ súng bộ dáng. Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi. Từ chiến bắc do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý đối phương yêu cầu. Hiện tại, giải cứu con tin quan trọng, mà muốn đem con tin cứu ra, đến trước kéo dài thời gian chờ thịnh phong Hoa đến tha đến địch nhân phía sau lưng. Cho các ngươi 10 phút thời gian. Văn ca xem tư chiến Bắc liếc mắt một cái, mang theo con tin lui về trong viện. Trong phòng, Mai Nhược Lan nghe được bên ngoài động tĩnh, mạnh đến đứng dậy, liền bên người lao thử cũng quên mất. Nàng đi tới cửa sổ trước, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Đương nàng nhìn đến bên ngoài vây quanh cảnh sắc khi, cao hứng lên. Lúc này nàng, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là nàng được cứu rồi. Trưng 575 phong hoa ra tay. Bất quá, cao hứng về cao hứng, mai nhược lan thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Sau đó đi tới cạnh cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa hướng tới phòng khách nhìn lại. Lúc này, phòng khách, Diệp Phượng chỉ bị một cái thủ hạ đỡ, đứng ở phòng khách trung gian, sắc mặt có chút tái nhận, đó là đau. Hán quét mọi người liếc mắt một cái, nói, các huynh đệ, chúng ta đã bị cảnh sát vây quanh, muốn mạng sống nhất định phải liều mạng. Lão đại, chúng ta nghe ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ? Hiện tại, chúng ta có con tin nơi tay, đối phương khẳng định sẽ có điều cố kỵ, không dám lấy chúng ta thế nào. Cho nên, con tin là chúng ta bùa hộ mệnh, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đã chết, minh bạch sao? Minh bạch, bọn họ đã đáp ứng rồi chúng ta yêu cầu, một hồi xe gần nhất, các ngươi mang theo con tin trước lên xe, ta tới lót sau. Lão đại, này không được, ngươi mang theo các huynh đệ cùng con tin lên xe, ta tới lót sau. Văn ca lập tức ra tiếng phản đối, Diệp Phượng chỉ là bọn họ đầu, như thế nào có thể làm hắn lót sau đâu. Diệp Phượng chỉ nghe xong Văn ca nói, vẻ mặt cảm kích nhìn hắn, nói, à Văn, cảm ơn ngươi. Hắn thân là người phụ trách, lót sau xác thật không thích hợp. Nhưng vì thu mua nhân tâm, hắn chỉ phải nói như vậy. Lại không nghĩ, Văn ca sẽ chủ động đứng ra. Lão đại, A Văn là thủ hạ của ngươi, bảo hậu ngươi là hẳn là. Văn ca cười cười, không thèm để ý nói. Diệp Phượng chỉ là bọn họ đầu, hắn ở, tổ chức ở. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ bảo vệ tốt hắn. Mười phút thời gian, thực mau liền đi qua. Văn ca nhìn một chút biểu, kéo một con tin, lại lần nữa đi ra ngoài, nhìn Tư Chiến Bắc hỏi, chúng ta muốn xe đâu? Tư Chiến Bắc nhìn Văn ca liếc mắt một cái. Sau đó hướng tới phía sau chỉ chỉ, một chiếc mini bật chính ngừng ở nơi đó. Nhìn đến mini-butz, văn ca ánh mắt lóe lóe, sau đó lại lần nữa đối tư chiến bắc nói, làm ngươi người lui ra phía sau, đem xe khai lại đây. Tư chiến bắc gật gật đầu, sau đó hướng tới mini bật đi đến. Tư thiếu, ngươi muốn làm gì? Dương lỗi nhìn, sắc mặt biến đổi, hỏi, đi cho bọn hắn đương tài xế. Tư chiến bắc vẻ mặt bình tĩnh nói. Không được, ngươi không thể đi. Dương lỗi không đồng ý. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Tư chiến bắc thật sâu nhìn dương lỗi liếc mắt một cái, mở ra cửa xe, ngồi trên người điều khiển vị trí. Hắn khởi động xe, hướng tới trong viện khai đi. Văn ca áp con tin, xem tư chiến bắc đem xe khai vào sân, sau đó hướng tới trong phòng diệp phượng chỉ hô một câu, lao đại, xe tới. Mà lúc này, thịnh phong hoa đã mang theo vài người, tha tới rồi mặt sau. Gõ vang lên Mai Nhược Lan căn nhà kia cửa sổ. Chính ghé vào cạnh cửa Mai Nhược Lan nghe được động tĩnh, lập tức quay đầu đi. Đương nàng nhìn đến người đến là Thịnh Phong Hoa khi, cao hứng không thôi. Chạy như bay tiến đến đem cửa sổ mở ra, sau đó đem Thịnh Phong Hoa đón tiến bảo. Người không sao chứ. Nhìn đến Mai Nhược Lan còn sống, Thịnh Phong Hoa cũng thật cao hứng. Ta không có việc gì. Mai Nhược Lan lắc lắc đầu, sau đó đối Thịnh Phong Hoa nói. Bọn họ đều ở phòng khách bên trong, còn bắt mấy cái thuốc dân. Ta biết. Thịnh phong hoa gật gật đầu, đi đến cạnh cửa, hướng tới phòng khách nhìn thoáng qua. Đánh ra chính mình nếu trực tiếp vọt vào đi nói, phần thắng có vài phần. Đang nghĩ người tới, sân bên ngoài chuyển đến xe cùng văn ca thanh âm. Nghe xong văn ca nói, thịnh phong hoa trên mặt vui vẻ, lập tức có chú ý. Phòng khách Diệp Phượng chỉ nghe một chút đến bên ngoài động tính. Từ người đỡ chính hướng ra phía ngoài đi đến. Đương Diệp Phượng chỉ đi ngang qua kia quan mai nhược lan phòng khi, cửa phòng đột nhiên mở ra, Thịnh Phong Hoa chạy trốn ra tới, bay nhanh ra tay đánh hôn mê kia đỡ người của hắn, cũng hướng tới hắn chụp tới. Chương 576 giải cứu con tin. Ở Thịnh Phong Hoa ra tay trảo Diệp Phượng chỉ thời điểm, đi theo nàng cùng nhau cảnh sát cũng chạy trốn ra tới, hướng tới những cái đó bị khống chế con tin mà đi. Bọn họ học Thịnh Phong Hoa bộ dáng, đầu tiên là đem những cái đó bắt lấy con tin người cấp đánh vượng, sau đó đem con tin đưa tới chính mình trước mặt. này hết thể phát sinh đến quá mức với đột nhiên, diệp phượng trì cùng thủ hạ của hắn nhóm còn không kịp phản ứng, diệp phượng trì cùng con tin cũng đã rơi vào rồi thịnh phong hoa bọn họ trong tay. đợi cho bọn họ phản ứng lại đây, thịnh phong hoa thường đã đỉnh ở diệp phượng trì trên đầu, nhìn hắn những cái đó thủ hạ, lạnh lùng nói, buông thường, nếu không ta giết hắn, diệp phượng trì bị thương đỉnh. Sắc mặt khó coi lên. Hắn đã nghe ra Thịnh Phong Hoa thanh âm, nghiến răng nghiến lợi nói, các người thế nhưng là cảnh sát. Thịnh Phong Hoa cong cong môi, nhàn nhạt quét Diệp Phượng chỉ liếc mắt một cái, nói, Diệp Đồng, biệt lai like vô dạng. Diệp Phượng chỉ tức giận đến muốn mệnh, trong lòng hận đến không được. Sớm biết rằng Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa là cảnh sát, hắn nhất định sẽ trước tiên đem bọn họ cấp giết chết. Chỉ tiếc, có tiền khó mua sớm biết rằng, Thịnh Phong Hoa đem ánh mắt từ Diệp Phượng trì trên người thu hồi, sau đó ý bảo những người khác, trước đem con tin mang tiến Mai Nhược Lan nơi phòng. Mai Nhược Lan nhìn Diệp Phượng trì bị Thịnh Phong Hoa cấp khống chế được, yên lòng, sau đó giúp đỡ những cái đó cảnh sát đem con tin từ cửa sổ chỗ đưa ra đi. Con tin thực mau bị tiễn đi, trừ bỏ văn ca trong tay kia một cái ngoại, đều tới rồi an toàn địa phương. Lúc này, Thịnh Phong Hoa bắt lấy Diệp Phượng trì ra phòng khách, hướng tới trong viện đi đến. Mỹ nỉ bật Tư chiến bắc, nhìn thịnh phong hoa áp Diệp Phượng trì ra tới, ánh mắt lóe lóe. Hắn trước tiên móc ra thường, hướng tới văn ca đánh đi. Tiếng súng một vang, văn ca ngã trên mặt đất, con tin lại bị doán ngốc, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, quên mất phản ứng. Con thất thần làm cái gì? Chạy mau a! Thịnh phong hoa nhìn người nọ còn đang ngẩn người, giống lên một tiếng. Theo nàng tiếng hô, Diệp Phượng trì những cái đó thủ hạ phản ứng lại đây, muốn đi bắt người. Lúc này, Thịnh Phong Hoa lại lần nữa ra tiếng, họng súng đỉnh Diệp Phượng trì đầu, một tay thủ săn của hắn, nói, các ngươi ai dám động một chút, ta liền nổ súng đánh chết hắn. Huy hiếp vừa ra, Diệp Phượng trì những cái đó thủ hạ ai cũng không dám động. Nguyên bản, bọn họ trừ bỏ nghe Diệp Phượng trì, liền nghe Văn Ca. Nhưng hiện tại, Văn Ca bị tư chiến Bắc một đấu súng tế, bọn họ nháy mắt liền không có người tâm phúc. Nay sẽ, Thịnh Phong Hoa như vậy một huy hiếp. Bọn họ tức khắc liền không có chủ ý. Rốt cuộc, Diệp Phượng chỉ là bọn họ lao đại, bọn họ không thể nhưng nhìn hắn bị Thịnh Phong Hoa giết chết. Tư Chiến Bắc bắn chết văn ca sau, từ mini bật chung đi xuống tới, hướng tới Thịnh Phong Hoa mà đi. Tới rồi Thịnh Phong Hoa trước mặt, hắn nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, đối nàng nói, tức phụ, mang lên hắn, chúng ta đi. Hảo! Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó bắt lấy Diệp Phượng chỉ đi theo Tư Chiến Bắc phía sau. Hướng tới sân bên ngoài đi đến. Diệp Phượng chỉ những cái đó thủ hạ, vừa thấy chính mình lão đại bị mang đi, tức khắc liền luôn cuống. Vì thế, bọn họ cũng bất chấp như vậy nhiều, nhặt lên trên mặt đất thường, liền hướng tới thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc liền xạ kích, tưởng lấy ngăn tới ngăn cản bọn họ đem người mang đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám đánh vào hai người trên người, rốt cuộc Diệp Phượng chỉ còn ở hai người trong tay. Chỉ là ngăn cản bọn họ rời đi mà thôi. Thả chúng ta lão đại." Bọn họ dơ thương, chỉ vào Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa, nói: "Thịnh Phong Hoa nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: thả bọn họ, không có khả năng." "Có bản lĩnh, các ngươi liền nổ súng, dù sao có hắn cho chúng ta chôn cùng cũng rất không tồi." Chương 577 bị thương vận mệnh. Nàng này Phó không sợ chết bộ dáng, đem Diệp Phượng chỉ những cái đó thủ hạ cấp trấn trụ, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Lúc này, Sân bên ngoài cảnh sát vọt tiến vào, khẩu súng nhắm ngay những người đó, nói, Vương vũ khí. Dương lối đi tới Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắc trước mặt, hướng tới hai người dơ ngón tay cái lên. Nguyên bản khó nhất giải cứu con tin, lại bị Thịnh Phong Hoa dễ như trở bàn tay làm được, cái này làm cho hắn nhịn không được liền đối nàng lau mắt mà nhìn lên. Không hổ là tư chiến bắc nhìn chúng người, có chút tài năng. Thịnh Phong Hoa cười cười. Sau đó bắt lấy Diệp Phượng Trì hướng tới sân bên ngoài đi đến. Hai vợ chồng đem Diệp Phượng Trì mang lên xe, dùng tay khảo đem hắn khảo lên, lúc này mới có thời gian đánh giá hắn. Hôm nay Diệp Phượng Trì nhìn qua có chút chật vật, hơn nữa vẫn luôn ẩn nhận đau ý. Hắn làm sao vậy? Tư chiến Bắc nhìn Diệp Phượng Trì như vậy, tưởng Thịnh Phong Hoa đối hắn làm cái gì, nhịn không được liền hỏi một câu. Không biết. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, sau đó nhìn Diệp Phượng Trì liếc mắt một cái. Nói, phòng trừng là nơi nào bị thương đi. Tư chiến bắc vẻ mặt khó hiểu, đem Diệp Phượng chỉ toàn thân đánh giá một lần, lắc lắc đầu, nói, nhìn không ra tới. Ta nhìn xem. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên khấu thượng Diệp Phượng chỉ thủ đoạn. Thức mau, nàng buông lỏng tay ra, hướng tới Diệp Phượng chỉ giữa hai chân nhìn thoáng qua, nói, bị người bị thương vận mệnh. Diệp Phượng chỉ không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa chỉ đem cái mạch liền đã nhìn ra, sắc mặt biến đổi, nói, Nói hiệu nói vượn cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Thịnh Phong Hoa nhúng mày, nhìn Diệp Phượng chỉ liếc mắt một cái, nói, làm ta đoán một cái là ai hạ tay? Nếu ta không có đoán sai nói, phỏng chừng làm ai nữ si đi? Diệp Phượng chỉ sắc mặt càng thêm khó coi lên, bị Thịnh Phong Hoa nhìn ra vấn đề, còn bị nàng đoán được là ai hạ tay, cái này làm cho hắn hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nhưng thật ra Tư Chiến Bắc vừa nghe là Mai Nhược Lan thương Diệp Phượng Trì, có chút ngoại ý muốn nhứng mày Nhìn không ra tới a ngày Mai Nhược Lan cũng có ra tay tàn nhẫn thời điểm. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dòng sao. ngày Mai Nhược Lan ngày thường nhìn rất ôn nhu một người, thế nhưng cũng sẽ có như vậy một mặt. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt đồng tình nhìn Diệp Phượng Trì, nói một câu, đắc tội nữ nhân, chính là kết cục này. Vừa mới nàng bắt mạch, Đã nhìn ra Mai Nhược Lan xuống tay rất tàn nhẫn, Diệp Phượng Trì đời này đều làm không được nam nhân. Bất quá, đối với Diệp Phượng Trì tới nói, nhưng thật ra không sao cả. Dù sao, chờ đợi hắn cũng là tự hình. Tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa ở trên xe không ngồi bao lâu, dương lỗi liền mang theo thủ hạ rời đi tiểu viện, cũng đem Diệp Phượng Trì những cái đó thủ hạ đều khảo lên, mang lên xe. Thu đội! Ở tư chiến bắc bọn họ bắt giữ Diệp Phượng Trì thời điểm. Cục cảnh sát mặt khác đồng chí, tắt đi mặt khác mấy cái cứ điểm, đem người khác cũng cấp bắt lên. Huyết thứ vừa lúc ở một cái khác cứ điểm, cho nên cũng bị đưa tới cục công an. Cho nên, đương tư chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa bọn họ ở cảnh sát cục, nhìn đến từ trên xe xuống dưới huyết thứ khi, lập tức hô một tiếng, chờ một chút. Tư thiếu, làm sao vậy? Dương Lỗi nghe xong tư chiến Bắc tiếng la, không khỏi hỏi. Nhìn đến một cái người quen. Tư chiến Bắc vừa nói Một bên hướng tới huyết thứ đi đến. Đường hắn đi đến huyết thứ trước mặt, hướng tới hắn trên mặt nhìn lại khi, không khỏi ngơ ngẩn. Như thế nào sẽ đâu? Này huyết thứ thế nhưng đầy mặt vết xeo. Nay cùng hắn tưởng tượng chung một chút đều không giống nhau. Hắn vẫn luôn cho rằng huyết thứ là chính mình tiểu thúc, kết quả là lại phát hiện, thế nhưng là một chương như thế xa lạ, căn bản nhìn không ra dung mạ mặt. Chương 578 huyết thứ tiểu thúc. Huyết thứ. Tư Chiến Bắc có chút không xác định hô một tiếng, phía trước hai lần chạm mặt, hắn đều không có nhìn đến huyết thứ chính mặt, chỉ có thấy hắn bóng dáng, cho nên không dám xác định. Huyết Thứ gật gật đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhưng bởi vì trên mặt hắn vết sẹo thật sự là quá khó coi, cho nên cười rộ lên cũng không đẹp. Nhưng chính là này cười, lại làm Tư Chiến Bắc lại lần nữa ngơ ngẩn trong miệng hô tiểu thúc. Mà lúc này lục song khẩu cung ai nhược lan đi ra. Nhìn đến huyết thư bong dáng trong mắt nóng lên, đi ra phía trước hô một tiếng, mộ phong. Huyết thư, cũng chính là tư mộ phong nghe được Mai Nhược Lan thanh âm, chuyển qua đầu tới, hướng tới nàng nhìn lại. Mai Nhược Lan cũng vừa lúc chiều hắn xem ra, bốn mắt nhìn nhau, Mai Nhược Lan khiếp sợ không thôi, chỉ vào tư mộ phong mặt, hỏi, mộ phong, ngươi. Không có gì. Tư mộ phong không thèm để ý vây vây tay, nhìn bên ngoài chỉ còn lại có chính mình một người cũng không có cùng tư chiến Bắc bọn họ nhiều lời, mang tay khảo chính mình vào cục cảnh sát. Mai nhược lan nhìn, nâng bước muốn đuổi kịp đi. Nhưng truy tử vài bước, nàng lại ngừng lại, sau đó nhìn tư chiến Bắc hỏi, tiểu bác, người tiểu thúc hắn. Hắn không có việc gì. Tư chiến Bắc nhàn nhạt nói một câu, sau đó theo sau vào cục cảnh sát. Thịnh phong hoa nhưng thật ra không có theo vào đi, mà là nhìn Mai nhược lan sắc mặt có chút không tốt, quan tâm hỏi, người không sao chứ? Ta không có việc gì. Mai Nhược Lan lắc lắc đầu, còn có thể tồn tại, cũng nhìn đến Diệp Phượng chỉ bị bắt lại, nàng cả đời này đã không có gì tiếc đối. Kia một hồi, ngươi cùng ta trở về. Ta giúp ngươi hảo hảo kiểm tra một chút, ngươi sắc mặt nhìn qua thật không tốt. Thịnh phong hoa lại như cũ không yên tâm, này Mai Nhược Lan sắc mặt nhìn qua thật sự thật không tốt, nàng thực lo lắng. Không biết có phải hay không Diệp Phượng chỉ đối nàng làm cái gì? Nói cách khác, Bệnh tình của nàng đã không chế được, sắc mặt sẽ không như thế không tốt. Hảo. Mai Nhược Lan nhưng thật ra không có cự tuyệt, nếu còn có thể tồn tại, nàng đương nhiên phải hảo hảo sống sót, sau đó nhìn Diệp Phượng chỉ được đến lưng có trừng phạt. Thịnh Phong Hoa cùng Mai Nhược Lan ở bên ngoài một bên trò chuyện, một bên chờ tư chiến bắc. Lúc này, bởi vì cục cảnh sát người không biết huyết thứ thân phận, cho nên đem hắn cùng những người khác cùng nhau nhốt lại. Thằng đến tư chiến bắc đối cục trưởng nói tình huống. Lúc này mới đem hắn cùng Diệp Phượng Trì tách ra tới giam giữ. Xảo chính là, hai người bị nhốt ở lưỡng cách vách tường. Nguyên bản, Diệp Phượng Trì còn ôm một tia ảo tưởng, cảm thấy liền tính chính mình bị bắt, còn có huyết đâm bọn họ. Bọn họ có thể tiếp tục hắn phía trước khủng bố kế hoạch. Mà khi hắn nhìn đến mang theo tay khảo từ trước mặt hắn đi qua huyết thư khi, khi vọng tan biến, sắc mặt khó coi lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng như thế dễ dàng bị bắt lên. Mười năm kinh doanh, thế nhưng hủy trong một sớm. Mà hắn thế nhưng không biết đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Diệp Phượng chỉ nghĩ tới nghĩ lui, đều không có nghĩ ra chính mình đến tột cùng nơi nào ra rắc rối. Đương nhiên, trừ bỏ Mai Nhược Lan bên ngoài. Nghĩ đến Mai Nhược Lan, Diệp Phượng chỉ trong mắt lập tức che kín hận ý đều do tiện nhân này, sớm biết rằng hắn nên sớm giải quyết nàng. Hiện tại khen ngược. Hắn bị nhốt lại, nhưng cái kia tiện nhân lại không có việc gì. Cũng may, kia tiện nhân cũng sống không lâu. Nghĩ đến này, Diệp Phượng Trì trong lòng nhưng thật ra dễ chịu một ít. Lại nói phía trước bị trảo A thật vất vả cướp được cảnh sát di động, đánh một chiếc điện thoại cấp Diệp Phượng Trì, lại là không có người tiếp, cái này làm cho hắn rất là sốt ruột. Hắn liên tiếp đánh vài cái điện thoại, đều không có người tiếp, chỉ phải đổi dây số, đánh cấp văn ca. Trước 579 phá hủy huyết ảnh. Nhưng mà, kết quả vẫn là giống nhau, như cũ không có người tiếp nghe. Vì thế, A bân tâm không khỏi trầm xuống dưới, sau đó quyết định đào tẩu. Vì thế, hắn đem cảnh sát di động một ném, bỏ lên trên vê đút cờ cửa, cửa sổ, chuẩn bị nhảy cửa sổ đào tẩu. Mà khi hắn hướng phía dưới vừa thấy khi, không khỏi thay đổi sắc mặt.